ở trong sân người quýnh lên cái này trang bên ngoài vậy mà đã có ba ba binh mã đoàn lạc không ngờ được triệu đạt vậy mà như thế tính cách gấp hô triệu tướng quân xin dừng bước tại hạ cũng không dám lừa gạt tướng quân kiếp này ngọc cầm sớm tại mấy ngày trước đây đã bị người cướp đi triệu đạt lại là cũng không quay đầu lại muốn dẫn theo mọi người rời đi lại nghe một tiếng quất lên côn vọng chỉ thấy không bên trong một cái thân ả n h màu đen mang theo hai đạo bạch qua n g hướng phía triệu đạt đánh tới thạch ầ n thấy rõ đó chính là giận mặt thái thú mà triệu đạt bên người kia mày dẫm mắt to hán tử thì là hư lạnh một tiếng tay phải một q u y ề n hướng phía dận mặt thái thú hai đem dịu đánh tới không sợ chút nào chỉ nghe âm vang một tiếng dẫn mặt thái thú bắn ngược ra mấy trượng trong tay hai đem dịu nứt ra vài khúc r a xoáy mà là hai thân ảnh từ s ả n h bên trong bán ra chính là cười dài thư sinh cùng khổ diện đồng tử cười dài thư sinh tại không trung tay phải vung lên chỉ thấy một đem màu trắng dài phiến phút chốc trên tay hiện hình mông lung một đoàn quang ảnh tại không trung hóa là một đạo gió lốc quấn thất xoay tròn khổ diện đồng tử thì là cười hắc hắc trên mặt đất lăn một vòng gậy tại không trung hai tay hóa ra hai đem thiết truy chiếu ra li li đồng màu cùng cười dài thư sinh trình tả hữu giáp công chi thế đánh tới may dậm hán tử vừa muốn xuất thủ đã thấy triệu đặt nói lại có hai cái cấp bảy huyền binh triệu cưng ngươi lại để mở nói xong trái n g ư a tay năm ngón tay trong mắt mọi người đột nhiên huyễn lớn mấy lần trong lòng bàn tay một vòng đỏ ngấn vạch một cái m à qua c h ố n g rông hóa làm một đầu to lớn mánh hổ hí dài một tiếng xông ra vừa vặn ngăn trở cười dài thư sinh giật mình cấp chín huyền binh dài phiến trống rông lay động thân hình cao thăng vải thước tránh thoát mánh hổ cử răng khổ diện đồng tử thì lại hướng xuống lăn một vòng tránh thoát mánh hổ lợi trảo đánh thẳng triệu đạt hạ bàn triệu đạt lư lệnh một tiếng tay phải đột mài nhất chuyển chỉ thấy mánh hổ trên thân quang mang chắc c h ắ c đột nhiên phân thân vì hai đầu một đầu đột nhiên hướng xuống đánh út về phía khổ diện đồng tử bên kia thì thẳng hướng lên trên thế tới hung mánh cắn về phía không t r u n g cười dài thư sinh cười dài thư sinh vội vàng thân hình mánh xoáy cũng không lo được hình tượng lách mình tránh thoát hổ trảo chật vật rơi xuống đất khổ diện đồng tử cũng là vội vàng liền lăn lộn né tránh công kích triệu đạt c ư ờ lạnh tay phải vừa thu lại đem hai hổ thu hồi lôi vọt thực tế nhìn không được hét lớn một tiếng triệu đạt ngươi lại dám như thế nói xong liền muốn xông lên đi triệu đạt cũng không để ý tới hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn lạc một cái nói xem trọng người bên cạnh ngươi đoàn lạc vội vàng nhanh đi mấy bước giữ chặt lôi vào nói lôi minh nhìn xem bắc kiếm hoàng môn người đi được không còn một ngống nhưng lưu lại một trận gió mang hơi lạnh lùng trong lòng mọi người như ép cự thạch ở bên ngoài không chỉ có ba p h không không không binh mã càng quan trọng chính là có bắc kiếm hoàng m ô dưới ngũ hồ thượng tướng đều ra động có thể thấy được mang cũng là tinh nhuệ chi sư liền xem như buông tay đánh cược bằng trong trang nhân mã chỉ sợ rất khó thủ thắng đoàn lạc đối cười dài thư sinh ba người nói ba vị vì ta trang ra mặt lại được đục này tại hạ thực tế có thẹn trong lòng cười dài thư sinh thở dài một tiếng nói tại hạ tài nghệ không bằng người không đề cập tới cũng được hai người khác cũng là gật đầu một cái quay người trở lại chỗ mình ngồi đi đoàn lạc thấy mọi người nghị luận âm ý đứng lên nói chư vị yên lặng một chút tại hạ cần trước đi xin phép lao trang chủ lại định đoạt sau chư vị lại chờ b ồ i d ố i mọi người nghe xong muốn đi xin phép lao trang chủ n h o nhao chắp tay lặng trở tin lành Đoàn đi, vàng lạc vội vàng rời thạch ạ lại là treo dưới đại đại i mọi người dưới trong treo lòng n g là i vấn. t h thần vừa rồi cũng có loại xúc động muốn đi lên lại bị la m nguyệt một phát bắt được la m nguyệt nói lấy ngươi bây giờ công lực còn không phải là đối thủ của hắn triệu đạt lấy một cái tay h u y ễ n ra hai hổ liền bước lui hai cái cấp bảy hồi mình có thể thấy được hắn thực lực chân thật chí ít cũng có cấp chín huyền binh trở lên dừng lại huống hồ hiện tại chúng ta còn phải đi làm một chuyện thạch thần s ư n g sở chỉ thấy la m nguyệt nói hiện tại muốn tránh thoát những gia đình kia một mực hướng bắt toa đi thạch thần không biết la nguyện muốn làm gì hay là hố neo thân thừa dịp mọi người không chú ý thối lui đến đá xanh đường mòn bên trên vặn một cái eo ngược lại không gặp chương mười bảy cướp ngọc cầm kiếm hoàn quyết bây giờ trên làng nguy cơ trùng trùng gia đình cũng nao nhao triệu tập đến trọng yếu chỗ thủ vệ thay c ầ n một đường đi đến bắc toa vậy mà thông suốt chính tại kỳ quái lúc đột nhiên nhất chuyển quang phía trước một ngọn núi giả bên cạnh lại có mấy danh gia đình tại trông coi giả núi cũng không cao ở giữa có cái đen nhánh sân động vừa cho phép người kế tiếp chỗ lam nguyện nói nghĩ phương pháp dẫn ra thủ vệ kia lực chú ý sau đó đến cửa hàng bên trong đi thay cẩn gật đầu dùng phương pháp đơn giản nhất tiện tay nhặt lên một cục đá hướng chung quanh ném đi đinh đương một vàng không nghĩ tới cái này hai tên thủ vệ lại bất vi sở động đúng vào lúc này từ một con đường khác đi lên một đám thủ vệ từ mấy người mang theo dẫn đầu người đúng là tổng quản đoàn lạc cùng nguyễn t ì n h song song còn có hai người trung niên nhìn hai người thần sắc dạng thái đều là cao thủ đi tới giả sơn bên cạnh hai cái thủ vệ bận b i ể u cung không người đoàn lạc phân phó nói các ngươi xuống dưới đem người áp lên tới hai cái thủ vệ gật gật đầu quay người đi vào trong cửa đá hai người vừa đi nguyễn tỉnh trầm giọng nói đoàn tổng quản việc này tuyệt đối không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh đoàn lạc gật đầu lại là cười gắn nói trang chủ yết tâm bắc kiếm hoàng môn chỉ thai kiếp ngọc cẩm không có đạt được nhất định sẽ không dừng tay coi như xảy ra sự tình chúng ta cũng có thể đem sự tình toàn bộ đẩy lên bắc kiếm hoàng môn trên thân lại n g h e đằng sau nó bên trong một người trung niên cười lạnh nói đoàn tổng quản ngươi chớ có quá coi thường bắc kiếm hoàng môn nếu là ra một chút xíu sai lầm chúng ta đều là đầu người khó giữ được bên cạnh một người khác càng thâm trầm nói đầu người khó giữ được là chuyện nhỏ ngược lại là một ít người làm chuyện thương thiên hại lý vô mặt đi gặp tổ tông a nguyễn tình quay người ẩn cả giận nói vương tử ấn ngươi hay là mau đi làm chuyện của ngươi đi nếu có điều sai lầm lao trang chủ trách tội xuống ai cũng đảm đường không nổi được xưng làm vương tử ấn nam tử hừ lạnh một tiếng phất tay háo quay người đi ra nguyễn tình đối một người khác nói núi hơn ngươi chuyện bên kia chuẩn bị phải như thế nào rồi được gọi là núi hơn trung niên nhân khẽ gật đầu nói liền đợi đến bắc kiếm hoàng môn công tiến đến nguyễn tình khoe miệng lộ ra một tia tạ ý không nói thêm gì nữa thạch t n tránh ở một bên nhỏ giọng nói thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn nghe khẩu khí của bọn hắn như có lẽ đã có đối phó bắc kiếm hoàng môn phương pháp rồi lam nguyệt hít vào m ộ t hơi không nói gì tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì không lâu chỉ thấy thạch cửa vừa mở ra hai cái thủ vệ áp lấy một nữ tử đi tới chỉ thấy nữ tử này thân mang quý phụ nhân quần áo băng cột đầu châm vàng dung mạo lờ mờ mang theo mỹ lệ nữ tử vừa lên đến tựa hồ rất e ngại ánh nắng sợ rụt lại thạch thần thâm nghĩ nữ tử này là ai lại bị quan tại địa lao bên trong lam nguyệt lại là mắt phượng vừa mở trong mắt mang theo vẻ khắt lạ nguyễn tình khẽ cười nói có nàng liền đủ đủ rồi cây vô xương coi như học được hoàn chỉnh nhiễm g l ă n g tán cũng sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i đoàn lạc cũng đi theo cười nói trang chủ cao kiến như thế cây vô xương liền thành vũ khí của chúng ta ngày sau trang chủ bệ nghệ thiên hạ ở trong tầm tay nguyễn tình nghe cười lên ha h a mà núi hơn mắt bên trong lại hiện lên một k i a lanh quang thạch thần ở một bên cũng nghe được đổ mồ hôi lạnh b ả y hiền trang luôn luôn danh sưng ơ không vấn thiên giới sự tình không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng muốn vấn đỉnh thiên hạ la n n g u y ệ t cao mày nói thì ra là thế thạch t n ngươi tại cái này bên trong trông coi chờ một lát ta sẽ đem phụ nhân h i a ném qua đến ngươi có nàng lập tức chạy về đại sảnh bên trong đi kê vô xương nhất định sẽ tại kia bên trong thạch thần vội la lên kê vô xương hẳn là cùng kê khang có quan hệ bất quá ngươi thân là linh thể coi như ra bọn hắn cũng nhìn không thấy à lam n g u y ệ t nói chỉ cần có thương khung băng tinh sách cao năng lượng bằng vào ta hiện tại công lực có thể hóa làm thực thể một canh d i đợi lát nữa ngươi ghi nhớ ta phân phó chính là liền coi như bọn họ muốn ngăn ngươi ngươi đến đại sảnh bên trong liền không ai dám đối với ngươi như vậy đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem người làm đi ra thạch thần vừa muốn hỏi lại Đã thấy cánh tay phải đột thấy tay một trận cánh phải nhiên lúc ạ bạch lại lại Thạch n quang hiện, trong cánh tay phải lam Nguyệt lại từ cánh tay bên trong nhảy ngoài, trên như người dáng vẻ, Thần không ngẩn ngơ. h chỉ thấy phát phải khí chỉ bước, bức có một tay từ tay mặt đất, mắt thấy vậy Lam làm đảo ra lập l vẻ, này nguyễn tình bọn người lại muốn đem phụ nhân mang đi thạch thần chỉ cảm thấy trước mắt một bừng tỉnh lam nguyệt cũng đã đứng ở đường bòn phía trên ngăn lại nguyễn tình đám người đường đi nguyễn tình bọn người giật mình cứ việc nữ nhân này đẹp đến kinh người nhưng là ánh mắt lộ ra sát cơ lại làm cho người dùng mình một cái chỉ là phụ nhân kia nhìn thấy lam nguyện một sát a trong mắt tựa hồ rất kinh ngạc hai tên thủ vệ nhao nhao từ hông bên trong rút kiếm ra đến liền ngay cả đoàn lạc cũng không chỉ có dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm la nguyệt n không sai liền xem như có một phân kinh diễm la nguyệt n cho đối thủ lại là phi pham áp lực la nguyệt n là không chút nào lãng phí thời gian vừa xuất hiện liền một bước như mười bước hướng phía trước bay tới nguyễn tỉnh tựa hồ cũng cảm giác được không đúng âm thanh lạnh lùng nói bày hiền trang trọng địa khách người vẫn là mau trở lại s ả n h bên trong đi thôi la nguyệt cũng không nói chuyện vẫn hai mắt nhìn chằm chằm mọi người dưới chân không ngừng chút nào hai tên thủ vệ rốt cục nhịn không được hẳn là lại là người cầm kẻ điếc không thành trường kiếm ra khỏi vỏ vụt hai tiếng hướng phía lam n g u y ệ t đâm tới lam n g u y ệ t dường như cả tay đều không có động chỉ là thân thể hơi l ệ n h không thể tưởng tượng nổi từ hai người mũi kiếm bên trong xuyên qua quỷ bí cười một tiếng hai cái thủ vệ đột nhiên quát to một tiếng cùng nhau phun ra một n g ụ máu trầm đục hướng về sau n g ã xuống nguyễn tình ba người không chỉ có kinh hãi đoàn lạc tay phải vung lên chung quanh thủ vệ n h a u n h a u xông tới lam n g u y ệ t vẫn là cười lạnh một tiếng đột nhiên hai tay mở ra chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mấy cái lam nguyện thân ảnh thân ảnh lưu quang bay lượn giống như ly hồn phiêu p h á c trung điệp đan sen dưới ban ngày ban mặt lộ ra gì chờ quỷ dị mà lại thân ảnh từng cái đều là lấn người mà lên hướng phía mọi người đánh tới mọi người nào dám kinh thường nhao n h a u rút kiếm xuất thủ một kiếm đâm t r ú n g la m nguyệt đã thấy la m nguyệt như bong bóng đồng dạng vỡ ra mà đồng thời thủ vệ kia hai mắt chừng một cái cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết đi nguyễn tình ba người cái kia gặp qua cái này các loại chiêu số đang chờ kinh ngạc thời điểm la m nguyệt đã nhanh như thiểm điện đến phụ nhân phía trước hai tay kéo một phát đem phụ nhân kéo nhẹ nhàng nói bên kia có người tiếp ứng người cái này bên trong liền để ta tới báo thủ cho người đi nói xong tay phải đẩy chỉ thấy phụ nhân như cùng một con chơi diều hướng phía không trung bay tới thay cẩn dưới chân bắn ra phi thân đem phụ nhân tiếp được rơi xuống đất liền hướng đại sành chạy tới mà nguyễn tình giận dữ liền muốn xuống tới đã thấy lam nguyệt tay phải đột ngột như r ố i ra toàn bộ không gian bên trong xuất hiện một tầng quỷ dị mà mỹ lệ khí lưu một cô áp lực vô hình đem nguyễn tình ba người ngăn ngăn lại lam nguyện tâm thanh lạnh lùng nói các ngươi coi là có thể chạy ra bản công chúa thiên địa nghe nhìn chi tuật h sao cho các ngươi làm trả giá đ i nói xong tay phải xích mang l o i lên nguyễn tình trong mắt đột nhiên sợ hãi t ỏ ra kinh hai nói đây là thạch t ầ n c o n phụ nhân liền chạy chạy không có mấy bước chỉ nghe đằng sau chuyển đến lơi ư đao cắt đứt không khí thanh âm cách xa nhau khoảng cách xa như vậy kia không khí tựa hồ lưu động đến đây để thạch t ầ n lỗ chân lông cảm giác được có chút phát nhiệt tận lực bồi tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên thanh âm thê thảm mà đâm người tâm địa phụ nhân tiểu tụy trên mặt lại là vui mừng cười một tiếng thạch t ầ n một đường chạy tới vừa muốn đến đại sảnh đột nhiên nghe tới tiếng đàn đại minh trong đại sảnh giống như ánh nắng mười ngàn trượng kim quang lóng lánh số chùm ánh sáng lóng ánh mà hoa mắt phụ nhân đột nhiên mang theo thanh âm khàn kh t h ạ c h thần s ữ n g sở thầm nghĩ nàng không phải câm điếc kẻ điếc sao nhưng là dưới chân nhưng không có ngừng mà lại trên thân vận khởi tà lòng đế khí một cỗ kình khí vòng quanh người vừa có chút nhói nhói con mắt đột nhiên lại trở nên sáng lên dần dần thấy rõ ràng trong sân tình huống chỉ thấy đại sảnh bên trong bảy hiền trang các vị hào sĩ cùng bắc kiếm hoàng môn người cũng đã tranh đấu mà tại kia cao cao trên nóc nhà lại còn có một cái tuổi trẻ nữ tử thân mang lục sắc xa y ý ý trong tay ô m một đem ngọc chất trường cầm hai tay đàn đấu thầy thần mới vừa vào cửa liền gặp tề côn một côn đâm tới thầy h thần vội vàng lên, cả kinh nói tê đã thấy tề côn trong mắt mang theo tơm á u không giảm chút nào lực đạo hướng phía thạch thần hoành tới bây giờ thạch thần nhưng không còn là suất đạo tiểu tử chân dùng sức vừa nhất ngạnh xinh xinh cản tề côn một côn tề côn công lực tự nhiên không kịp thạch thần bị lực phản chấn ngay cả côn dẫn người một đường lăn đến trên mặt đất phụ nhân vội vàng nói thiểu huynh đệ nhanh đến trên nóc nhà đi thạch thần chỉ thấy người trong đại sảnh nhao nhao mắt lộ h ư n g quang lẫn nhau đánh nhau bất quá bắc kiếm hoàng môn người chỉ có kiếm thủ những người khác lại không ở trong đó thạch t ầ n không kịp nghĩ nhiều dưới chân bắn ra liền muốn xông lên đi đã thấy nữ tử kia đột nhiên trong tay nhoáng một cái chỉ thấy kim quang từng đợt từng đợt đánh tới một đạo mạnh mẽ kinh lực v ọ t tới thạch t h ầ n giống như cảm giác được vạn n g h i ê n c h i lực dưới chân bận bị ổn định cái này mới không có q u ò n g xuống đất phụ nhân vội la lên đứa nhỏ này quyết không thể để nàng tái tạo sắc nhiệt thạch t h ầ n trong lòng căng thẳng khi còn bé mâu thân sớm đã qua đời đột nhiên cảm giác được mâu thân đối h ả i t ử yêu mến c h i tâm trong lòng nóng lên toàn thân run lên đối phụ người nói tiền bối ôm chặt van bối liền muốn lên đi nói xong thạch thẩn vận đủ tà long đế khí trên thân bạch quang bao phủ như bạch long xoay quanh nháy mắt trống rông cất cao t r ư ợ n g hơn trèo lên gió ngựa mây giống như một đầu r à o lòng hướng trên nóc nhà phóng đi tuổi trẻ nữ tử hai tay liền động bắn ra số đạo kim quang như sao băng hạ xuống chi thế hướng phía thạch thần b a động m à tới thạch thần đột nhiên công tụ toàn thân hét lớn một tiếng trong miệng vậy mà phát ra tầng tầng tử quang giống như một đạo lăng sáng hồng quang ầm vang sông phá kim quang chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên bịt lại toàn bộ bầu trời đều đột nhiên trở nên sáng lên tuổi trẻ nữ tử sững sở phía dưới vừa quay đầu đột nhiên nhìn thấy thạch t h n trên lưng phụ nhân tay cứng nở x o á mà mừng lớn nói mẹ chỉ thấy ngoài tường đột nhiên bạch quang loay lên đột ma hóa làm một trăm ngàn buộc bốn phía chạy tán lưu quang tụ hợp thành một đầu bạch c h á n lao hổ hướng phía tuổi trẻ nữ tử phóng đi thay t ầ n dân mình coi như hiện tại muốn đi cứu cũng không kịp mà tuổi trẻ nữ tử vừa rồi vui mừng phía dưới đàn lại ném ở một bên hiện tại muốn bắt đàn cũng không kịp mắt thấy nữ tử liền muốn tổn thương tại cái này răng nanh phía dưới đột nhiên một cái nam tử áo trắng đã chẳng biết lúc nào ngăn tại nữ tử bên cạnh có chút dùng kiếm một ô đem răng nanh chặt lại tay trái có chút nhắc hiệu tay chấn động m ã n h hổ giống như nhận cự đụng bị chấn đến không c h u n g ngay cả lật mấy vòng nữ tử hướng nam tử á o trắng cảm kích nhìn thoáng qua hướng phía phụ nhân chạy tới thạch cẩn vừa vặn nhảy đến trên mái hiên vội vàng đem phụ nhân vừa để xuống nữ tử ôm phụ nhân liền khóc lớn lên lúc này trên đầu tường triệu đạt cùng thiết thủ y một đám bắc kiếm, kiếm hoàng kiếm thủ cũng vội vàng cùng quần hào tách ra vọn đến một bên quần hào bên trong bảy mời phất hận trong đó kêu to yêu nữ không ngừng nam tử gáo trắng thì tay trái cầm kiếm tại nóc nhà gió nhẹ thổi tới người này háo khuyết chất động tăng thêm sắc mặt như ngọc lại như là kiếm thần hạ phạm triệu đ ạ c bọn người vậy mà không dám đến đây phạm nó hồ uy dẫn mặt thái thú lúc này ở phía dưới quát o yêu nữ ngươi dám lấy cướp ngọc cầm loạn ta cùng tâm thần hôm nay nếu không đưa ngươi cầm nã như thế nào xứng đáng tử thương các vị võ lâm hiệp sĩ nói xong hai tay mở ra như một con đại điêu liền muốn bay lên trong hai tay hắc quang lóe lên hai đem đen thấm dịu giữ tại trên hai tay mà gia tộc khác người cũng cũng là nhao nhao v à o lên triệu đ ạ c thấy có cơ hội để lợi dụng được bất động thanh sắc lại là hai tay vung lên chỉ thấy bên người một cái tiết như đồng tử một cái như kim cương nam tử dưới trần bắn ra liền hướng phía nam tử áo trắng vọt lên thạch thần thấy mọi người xông lên bận điệu giải thích nói các vị tiền bối mời nghe tại hạ giải thích g i ậ n mặt thái thú cả giận nói có cái gì tốt giải thích n g ư ờ i như bao che yêu nữ không phải là tham niệm sắc đẹp của nàng nói xong tại không t r u n g dịu một vòng mang theo một cố mạnh mẽ liền hướng phía thạch thần vào đầu trả xuống thạch thần chỉ thấy đằng sau hai mẹ con khóc đến đang vui nào biết hiện tại cái này nguy cơ lập tức cắn răng một cái công tụ hai tay liền hướng phía giận mặt thái thú dịu c h ặ lại mọi người đều thầm nghĩ kẻ này dám lấy đỏ cánh tay ngăn cản cấp bảy hồn b i n h dịu chẳng lẽ muốn chết dẫn mặt thái thú dù sao cũng là tâm nóng người gặp một lần thạch cẩn lại lấy đỏ cánh tay tới chặn lập tức muốn thu lực nói thế nhưng là thu lực đã là không k h ị u dịu như thường hướng phía thạch cẩn chém tới tề côn thì liền vội vàng đem mắt nhắm lại không đành lòng nhìn cái này thẳng trạng nào biết chỉ nghe âm vang một tiếng dẫn mặt thái thú vậy mà cảm giác dịu giống như chém vào một khối kim cương phía trên thân hình đột nhiên về sau một tác chế còn tốt vừa mới thu hồi một chút lực đạo nếu không mình chỉ sợ phải cắm cái n g ã n h o lôi vọt nhìn thấy giận mặt thái thú lại bị bắn lui lập tức quát khá lắm nhìn búa nói xong cũng là một thanh dịu hướng phía thạch c ẩ n bộ tới thạch c ẩ n cuốn quyết xử xuất băng phong mười hai quyết phiến pháp hóa thành quyền pháp bên trong lại thêm trên thân c ộ t tà long đế khí hộ thể đấm ra một quyền lại mang theo lôi minh chi thế mặc dù không đủ thuần t h ủ nhưng là này làm sao cũng là đông sơn tông võ học liền xem như dùng trên tay uy lực cũng không tầm thường lôi vọt chỉ cảm thấy trước mắt quyền ả n h giả dích trong lúc nhất thời lại cảm giác mình một thân bản lĩnh không cách nào thi triển ra tà sung hữu đột lại càng cảm giác bất lực thạch thần không đành lòng tổn thương hắn một quyền đánh vào kia dịu bên trên đem hắn chấn dưới phòng đi cái khác võ lâm nhân sĩ cũng đi theo sông lên thạch thần từ không thuần thục đến thuần t h ụ trong lúc nhất thời càng đem những người này xem như t h í chiêu người dần dần như cá g ặ p nước tại một bên khác nam tử á o trắng thấy hai người bay lên sắc mặt không thay đổi tay trái chỉ vung lên kiếm giống như một đao s ẹ t qua thương cung bắc kiếm hoàng môn hai người lại bị cái này vung lên liền bức dưới c h ậ n đến triệu đặc cả giận nói cái này hai nam nhân đến cùng là ai một cái kiếm pháp như thần một cái vậy mà dùng hai tay xem như binh khí dùng thiết thủ y lúc này mới đem ánh mắt chú ý tới thạch g ầ n trên thân mảnh nhìn một chút lập tức kinh hai nói tướng quân đó chính là đồng sơn tông chủ tuyết thiên thu triệu đạt sắc mặt hơi đổi nói tuyết thiên thu xoáy mà phi thân mẹ lên hướng phía nam tử á o trắng nào h tới lúc này chính là hai người khác rơi xuống thời cơ thiết thủ y cũng phi thân mẹ lên hướng phía hắn túc địch tuyết thiên thu đánh tới triệu đạt hư lạnh một tiếng tay phải thật dài b ã i xuống chỉ thấy một đem ngân sắc dài thường từ trong tay l u y n ra c h ú n tua đỏ mở dương quang hoa ngưng tụ thành một tuyến hướng phía nam tử á o trắng đánh tới nam tử á o trắng mặt không đổi sắc tay trái đem kiếm vung lên mười ba đoá kiếm hoa từ mũi kiếm ra triệu đạt chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kiếm hoa mình giống như bị vây ở một t r ư ơ n g vô hình la trong lưới vậy mà không chỗ hạ thủ lập tức giải thương hướng xuống đ ể ép mượn lực dùng s ứ c bay người lên không giải thương lại hướng phía dưới nam tử tháo trắng đâm tới nam tử tháo trắng tựa hồ sớm đoán được triệu đạt công kích trường kiếm hoành không bại xuống mũi kiếm hơi con một chút vừa lúc cái này khẽ con một cốc ngọc cẩm cũng bị đạn đến tuổi trẻ nữ từ bên cạnh nam tử lần thứ nhất mở miệm nói các ngươi đi mau triệu đ ạ c trong lòng giận dữ nguyên lai người này sớm đã nhìn ra bản thân t r í thai kiếp ngọc cầm hét lớn một tiếng dài thương cung đâm kia ngưng tụ thành một tuyến hàn mang đột nhiên nổ tung tia sáng như mưa hướng phía dưới vẩy xuống đúng như triệu vân trùng sinh thân ở cái này trong thiên quân văn mã trong lúc nhất thời nam tử áo trắng tựa hồ hiện tượng hoàn sinh thầy cần nghe tới nam tử áo trắng lời ấy trong lòng cũng là thầm nghĩ nếu là còn như vậy dây dưa tiếp chỉ sợ thật phiền phước huống hồ, hồ hiện tại bảy hiền trang cao thủ còn chưa có xuất hiện nhưng là gặp một lần triệu đạt xuất thủ chỉ thấy nam tử áo trắng thời khắc muốn bị quẩn thương đâm bên trong lập tức khẩn trương mà thiết thủ y thì là hét lớn một tiếng trong tay thiết m ộ t kim tinh k i ế m nguyễn thành một cỗ hỏa diễm hướng phía thạch thần đánh tới đột nhiên thấy bóng trắng l ó e lên thiết thủ y giống như lọt vào cự lực bị bắn ra mấy trượng xa đến mà quần hào cũng thế chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng l ó e lên xoáy mà bị bắn ra ngoài dù chưa thụ thường nhưng là cũng đủ đã trấn kinh thạch thần đại hỷ nguyên lai là lam nguyệt đến rồi phụ nhân gặp một lần lam nguyệt đến sắc mặt mang theo kinh ngạc lại như đại hỷ liền muốn nói chuyện lam nguyện đem tay bay xuống nói chúng ta đi mau thạch thần vội la lên thế nhưng là hắn la m nguyệt đã sớm đem nam tử áo trắng xem ở mắt bên trong nói hắn không có vấn đề chúng ta đi nhanh đi tuổi trẻ nữ tử đem cướp ngọc cầm ôm ở tay bên trong nói bây giờ bên ngoài có ba không không không quan b i n h nếu không dùng cướp ngọc cầm như thế nào có thể chạy thoát được la m nguyệt lại đối thạch thần nói ta tử có biện pháp ngươi m a u đem ngụy đại tỷ cong đến trên thân thạch thần vội vàng đem phụ nhân cong lên người phụ nhân lại là trên mặt vui mừng ngạc nhiên nắm một chút la người tay la nguyệt thì là đem tuổi trẻ nữ tử lôi kéo một tay lôi kéo thạch t ầ n tay lần thứ nhất nắm đến la người tay c h ỉ cảm thấy mềm như mỡ đông t h ạ c h t h ầ n không chỉ có tâm thần rung động lại nghe la n g u y ệ t truyền â m nói hiện tại công tụ hai vai lực dựa vào đại c h u thiên t h ạ c h t h ầ n chỉ cảm thấy thể nội khí tức đột nhiên theo điểm đến bả vai đột nhiên giống như nước suối tuôn ra lúc này mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi t h ạ c h t h ầ n ghé mắt xem xét trên bả vai mình vậy mà sinh ra trượng hơn lớn cảnh đến la n g u y ệ t k h ẽ quát một tiếng lên mang theo mọi người hơi có ánh mắt đờ đẫn t h ạ c h t h ầ n bốn người nhảy lên mà bay đến giữa không trung lớn cánh đập động ở giữa lại trình lớp đi t r ạ n hướng về phương xa đi vòng quanh quần hào nhất thời kinh hãi không biết như thế nào cho phải nam tử tháo trắng lại tại triệu đạt công kích manh liệt dưới nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng mỉm cười n g ư y ê lai、like. triệu đạt thấy mình đối nam tử tháo trắng làm ra sức lực toàn thân hắn lại còn có nhàn tâm nhìn những người khác lập tức lại là cả giận nói ngươi muốn chết nam tử tháo trắng đột nhiên cười một tiếng như núi hoa rực rỡ tay trái kiếm đột nhiên thu hồi cánh tay trái tay phải đột nhiên bạch quang lóe lên một thanh kiếm xuất hiện bên phải tay xoáy mà nhẹ nhàng k h ẽ m ú a chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ m ú a triệu đạt đột nhiên cảm thấy trời hôn ám trong lúc đó thiên hạ trăm ngàn vạn hoa kiếm chiêu n h o nhao ở trước mắt xuất hiện một loại cơ hồ hết biện pháp cảm giác để hắn m ở mịt bất lực đợi đến hắn tỉnh táo lại nam tử tháo trắng sớm đã chẳng biết đi đâu thiết thủ y t h ì ở một bên cả kinh nói bạch n i nữ tử kia đến cùng là người phương nào vậy mà hiểu được phi thiên tri thuật tuyết thiên thu tiểu tử này quả nhiên là phúc lớn mạng lớn sao hai người khác lại vây quanh triệu đạt cả kinh nói tướng quân người làm sao triệu đạt lại là hai mắt m ở mịt nửa ngày từ trong miệng thốt ra mấy chữ hẳn là là kiếm hoàng, quyết. kiếm hoàng quyết kiếm hoàng môn bên trong tối cao võ học vậy mà tại này xuất hiện bạch n nam tử kia đến tột cùng là ai vì sao muốn trợ giúp k ề vô xương đ ầ u chương mười tám đại đế kiếm pháp kinh châu địa giới đến thục sơn thạch thần bốn người một đường lướt đi thẳng đến rơi vào trong núi rừng thạch thần sau khi hạ xuống ngạc nhiên nói thiên đế giáo võ học vậy mà như thế thần kỳ có thể hóa làm cánh lan n g u y ệ t cười nói cái này chính là thiên đế võ học bên trong cực kỳ phổ thông một chiều tên là trời bay lượn đem nội lực bước ra ngoài thân thể ngưng tụ không tan hóa làm vũ mao lại mượn cước lực có thể thang trí cao không lại lướt đi ra ngoài thạch thần không chỉ có đại hỉ lại nghe phụ nhân kia mang theo run g ọ n nói công chúa là người sao tuổi trẻ nữ tử chính vịn phụ nhân n g h e xong phía dưới giật mình l a m n g u y ệ t lại là xoay người có chút khẽ chào nói ngụy đại tỷ người thụ ủy q u ấ t họ ngụy phụ nhân vui vẻ nói không nghĩ tới thật là công chúa điện hạ nô tỷ còn cho là mình lao hoa mắt nói xong cũng lôi kéo tuổi trẻ nữ tử nói còn không mau mau gặp qua công chúa điện hạ tuổi trẻ nữ tử cũng mười điểm nghe lời nghe xong liền muốn con xuống l a m n g u y ệ t đột nhiên thở dài tay có chút vung lên tuổi trẻ nữ tử còn chưa bay xuống liền thụ lực đàn hồi bắn về thân lan nguyện nói bây giờ triều tấn đã diện quả nhiên là ngày thường một bộ tướng mạo vĩnh n g n thầy cần nghe được sắc mặt một có thể la nguyệt lại đã không nhịn được cười lên ha hả thầy cần bận bịu liền ôm quyền nói van bối chính là trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào mình tốt nếu là nói mình là t h ạ c thần không khỏi bại lộ thân phận của mình lại lại nghĩ tới sư phó căn dặn thở dài nói tuyết thiên thu tuổi trẻ nữ tử ánh mắt một tia dị h à i loé ra cả kinh nói binh đạo tông đông sơn tông chủ tuyết thiên thu t h ạ c thần gật gật đầu sắc mặt đỏ lên còn tốt mang theo mặt nạ nhìn qua hết thể tự nhiên ngụy phụ nữ hỏi nữ nhi nói tuyết thiên thu là người thế nào vô xương ngươi luôn luôn không sẽ kinh ngạc như thế kê vô xương không khỏi trả lời tuyết công tử chính là giang đông binh đạo mười hai tông trẻ tuổi nhất một vị tông chủ nghe nói vô luận là tướng mạo văn thảy hay là võ công đều là nhân tuyển tốt nhất tại giang nam chi địa thế nhưng là rất thụ nữ tử hoang đen ngụy phụ nhân nghe xong cười ha h a tựa hồ nghe chuyện như vậy lại là so cái gì đều đến phải cao hứng Kê vô xương đột nhiên sắc mặt một hẳn tựa hồ nhớ tới cái gì ôm lấy cướp ngọc cầm nói nương ta muốn về b ả y hiền trang đi ngụy phụ nhân giật mình nói vô xương Kê vô xương lạnh giọng nói nương hiện tại t i ì n đến một nhất định có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp lại nghe lan n g u y ệ t đột nhiên nói b ả y hiền trang một nhóm người đã bị ta giết tin tưởng lại không lâu nữa trong trang liền sẽ chuyển ra tin tức ngụy phụ nhân cùng c â vô xương sắc mặt giật mình thầy thần càng là chấn động lam nguyệt nói lấy thiên địa của ta nghe nhìn chi thuật mới vừa ở bảy h i ể n t r a n g liền cảm giác được có địa lao lúc kia vừa lúc là đại tỷ bị bọn hắn dắt chuyển qua cái khác nhà tù ta dù không biết là người nào nhưng cũng muốn cùng đi xem một cái lại không nghĩ rằng là đại tỷ a cái thời điểm gặp một lần đại tỷ thụ này tội thủ hạ cũng không có lưu mời liền n g u y ệ n tình một đoàn người giết kê vô xương kích động nói kia những người khác đâu lam nguyệt lắc đầu nói bọn hắn chỉ sợ đã rời đi nơi đây ngụy phụ nhân quỷ dị cười một tiếng nói không sai vô xương bây giờ không phải là lúc gấp chúng ta hẳn là bàn bạc k ỹ hơn kê vô sương lắng lại một hạ tâm tình gật gật đầu ngồi vào ngụy phụ bên người thân lan nguyên hỏi đại tỷ năm đó ngươi ta sau khi tách ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì ngươi lại bị quan tại trong địa lao kê ngụy thị đột mà l ệ rơi đ ầ y mặt đem cướp ngọc cầm ôm trong ngực bên trong khóc dòng nói đây cũng là bởi vì cái này đem cướp ngọc cầm a mà lúc này thạch gần mới rõ ràng do xét cướp ngọc cầm chỉ thấy này đàn dài ước chừng tám thước thon dài n h ự thủy lấy cả ngọc chế thành biên giới khắc lấy bản long văn lại thêm dây cung tia như sợ coi trọng lại đích thật là xảo như thiên công cây ngụy thị nói kỳ thật kiếp này ngọc cầm bản thân chính là có dấu một bí mật lớn nghe nói đây là thủ quốc hoàng tộc c h i vật chính là lưu thiền bại nước lúc chỗ lấy về sau c h ằ n c h ọ c đến phụ thân ta trong tay lúc ấy kết khang cũng chính là ta về sau phu quân từ dị người trong tay học được nghiễm lăng tán nghe nói cướp ngọc cầm tại nhà ta vậy mà tìm tới cửa về sau ta mới biết được nguyên lai cái này nghiễm lăng tán cùng cướp ngọc cầm vốn thuộc đồng can chỉ là niên đại xa xưa thất lạc mà thôi nhưng là lúc ấy p ụ thân ta lại vẫn còn sâu lo lúc ấy ngụy thị cùng tư mã thị chính đấu đến kịch liệt kê lại thuộc rừng trúc bảy hiền một trong phụ thân liền muốn nói nếu là kê khang nguyện ý cưới ta lợi dụng cướp ngọc cầm đưa tiễn mà lại phụ thân còn gọi ta giả câm vợ biết lúc kia ta là khuê phòng chưa ra cho nên cũng không người biết được mà kỳ thật phụ thân bí mật nói cho ta muốn ta học trộm kia nghiễm lăng tán dù sao nghiễm lăng tán chính là tuyệt thế võ học liền xem như thân như thế tử cũng sẽ không chuyển thụ cho tại phụ thân cầu mai phía dưới ta rốt cục đáp ứng xuống nhưng là gả cho kê quân về sau càng phát ra ân ái ta lại ngay cả việc này cũng không muốn nhắc tới、lên. liền kế tiếp theo giả cầm vờ đ i ế t xuống dưới nào biết được lúc ấy dừng chúc bảy hiền mấy người khác nhau nhau đầu nhập tư mã thị tựa hồ đối với cướp ngọc cầm cũng có mà thay đổi tĩnh cuối cùng vậy mà tại trong rượu d ư ớ i tán công tán khiến cho phu quân ta công lực hoàn toàn biến mất cuối cùng đành phải tại pháp trường bên trên đạn một khúc không có chút nào uy lực nhiễm lăng tạc khúc chỉ là này khúc rượu âm tự nhiên liền xem như âm nói cao thủ cũng chưa chắc nghe từng lần một có thể học đưa c mà cái khác sáu hiền không biết từ cái kêu bên trong thăm dò được phụ thân phái cho nhiệm vụ của ta liền đem ta nhốt lại hơn nữa còn cùng nữ nhi tách ra bước ta giao ra cầm phổ kỳ thật nào có cầm phổ chỉ bất quá ta càng không giao ra bọn hắn liền càng sâu tin còn có huống hồ ta kế tiếp theo giả cầm và biết bọn hắn vẫn phải chờ đợi thằng đến có một ngày nữ nhi không cẩn thận tiến vào địa lao mới có chúng ta nhận nhau cơ hội thầy cần nghe được thật dài thở dài một hơi không ngờ được đàn này lại còn liên lụy nhiều chuyện như vậy lập tức lại hỏi vậy cái này cướp ngọc cầm đến cùng có cái gì bí mật chứ kê ngụy thị lắc lắc đầu nói phu quân ta cũng là tham tưởng nửa đời lại không có đầu mối a lúc này kê vô xương đột mà đứng lên nói nương ta vẫn còn muốn hồi thứ bảy hiền lâm bọn hắn nhất định không có đi xa hiện tại đi giết bọn hắn trở tay không k ị p vì nương thân huyết hận cây nguyễn thị cười lạnh nói đừng nóng vội bọn hắn căn bản không có khả năng chạy ra bảy hiền trang thạch thần cùng la nguyệt ngạc như nói vì cái gì cây nguyễn thị cười lạnh nói đã năm đó bọn hắn ra hại phu quân ta ta liền lập tức tại nước của bọn hắn giếng cùng bảy hiền trang bên ngoài bày lên kỳ độc chỉ cần bọn hắn thân ở trang bên trong liền không có chuyện gì nếu là vừa đi ra khỏi trang bên ngoài nhất định độc phát thân vong bọn hắn đã tự xưng ẩn sĩ ta liền gọi bọn hắn làm cả một đời thạch thần nghe được toàn thân một hàn người trong thiên hạ vô luận nam nữ cựu hận thời điểm vậy mà như thế ngoan độc không thành mà lúc này cây vô xương cũng đã động l a m nguyệt gật đầu nói đã như vậy liền từ ngươi cóng đại tỷ đi nói xong hướng cây ngụy thị nói đại tỷ trước hết từ thạch thần chiếu cố một chút các ngươi tiểu mội có việc liền g ặ p lại cây ngụy thị cười gật gật đầu sắc mặt mặc dù tái nhuận nhưng là lại khôi phục một chút ung dung hoa quý cảm giác thạch thần thầm nghĩ phụ nhân này trước kia ngược lại thật là một cái mỹ nhân bất quá c â vô xương trừ sắc mặt lạch điểm cũng là cái đại mỹ nhân lập tức thạch gần trên lưng cây nguy thị chạy như bay như hướng phía kê vô x ư ơ n g chạy đi la nguyệt thì quay người lại hóa làm vô hình thu về đến thạch gần trong cánh tay phải hoa lớn như thế tinh lực chuyển hư là thợ la nguyệt phải hào hào tại thương khung băng tinh bên trong điều tức một trận nhưng là hai người vừa một chiếc một sau đi tới bảy hiển trang thời điểm kinh ngạc đến ngây người, người kiếm hoàng môn binh mã sớm đã không gặp nhưng là cái này bảy hiển trong trang ngược lại tất cả đều là thi thể dường như người tới tất cả đều chết tại bên trong c â vô sương sắc mặt lạnh lẽo bận điệu hướng tiến vào nội viện đột nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người liền muốn dơ kiếm đâm đi lên thạch cẩn mắt sắc v ộ i nói không thể kia là thích đạo an thả lão ca ca Kê vô xương s ữ n g sở đem kiếm vừa thu lại cũng không b a y đầu lại hướng phía khác vừa đi thạch cẩn thì mừng l ớ n nói thích lão ca thích đạo an nhìn thấy thạch cẩn cũng là vui mừng tập tạc sĩ thì từ mặt khác một con đường đi tới vừa muốn nói chuyện nhìn thấy thạch cẩn mừng l ớ n nói tiểu huynh đệ ngươi không có việc gì cũng quá tốt thích đạo an nhìn thấy thạch cẩn trên lưng phụ nhân ngạc như nói đây là thạch cẩn vừa muốn trở về lại nghe được kê vô xương bên kia chuyển đến rít lên một tiếng thạch cẩn kinh hai nói không tốt địch nhân còn trong trang nói xong vừa gậy chân hướng phía gạch xanh đường mòn chạy tới thích đạo an cùng tập tạc xỉ thì theo ở phía sau bốn người xông tiến vào buồng trong đại sảnh chỉ thấy đầy đất thi thể mà kê vô xương thì ôm lấy cướp n g ọ c cầm ra vẻ muốn cứ gậy dây đàn mà tại đối diện nàng lại là một cái đầy người đen m a o hai mắt phát ra lục q u a n g một cái hình người quái vật mà thi thể trên đất bên trên tre kín dã thú vết thương quái vật kia vừa thấy được nhiều người như vậy x u ố n g tới đột nhiên hy dài một tiếng thân hình đột nhiên bắn lên đánh vỡ nóc nhà tháo chạy mà đi thầy cẩn n g ạ như nói kia rốt cuộc là thứ gì lớn lên giống như tinh tinh thích đạo an khẽ gật đầu nói chỉ b ấ t quá cặp mắt kia mặc dù phát ra lục quang nhưng là kia đạn đi ra động tắc cùng thân hình thấy thế nào đều có chút giống người tập tạc sỉ thì ở một bên hét lớn đây không phải hướng tú tiền bối sao cái này cái này mọi người hướng trên mặt đất xem xét thích thần nhìn không ra cái nguyên c ờ tới mà ở những người khác mắt bên trong cái này phòng bên trong vậy mà tràn đầy b ả y h i ể n trong trang thủ lĩnh thi thể kê vô xương cẩn thận xem xét về sau mừng lớn nói mẫu thân bọn hắn chết sạch kê ngụy thị mừng lớn nói trời xanh có mắt trời xanh có mắt đã những người này làm n h i ệ t cả đời cuối cùng lại chết tại cái xúc sinh tay bên trong đến cùng là thiên đạo luân hồi a thích đạo an cùng tập tạc sĩ nghe xong trên mặt hơi có vẻ tức giận lại có người dám như thế nói bảy hiền trang thạch c ầ n vội vàng đi tới đem tình huống nói một lần thích đạo an hai người trên mặt k i n h sợ thích đạo an hai người thấy sự tình đã hiểu rõ không tiện ở lâu hai người đều muốn trước phân biệt trở lại mình địa phương sau đó lại tìm cơ hội cùng thạch c ầ n tụ hợp chỉ là một cái nghi vấn như một cái to lớn dấu chấm hỏi lưu trong lòng mọi người cái gì dã thú vậy mà có thể đem bảy hiền cửa người toàn giết sạch Hồ cây h i ề ngụy n thị vội và nói g không sương nhi còn không bái kiến nân nhân cây vô sương mặt có đỏ ửng đang muốn cong xuống đã thấy nam tử áo trắng phải chỉ hơi tán một cỗ kình khí đem cây vô xương nâng lên âm thanh lạnh lùng nói bây giờ bảy hiền t r ă n g d i ệ t ngươi tâm sự đã đi cây vô xương sững sờ lại xoáy mà gật gật đầu nam tử gáo trắng nói vậy liền đem cướp ngọc cầm lấy ra đi ba người giật mình thạch thần tốt nhiên cả giận nói ngươi cái tên này vậy mà cũng là vì cướp ngọc cầm nam tử gáo trắng vẫn là mặt hở h ữ g chỉ là con mắt nhìn xem mọi người không phân biệt được hắn đang nhìn ai tựa hồ lực chú ý tại mỗi cá nhân trên người thạch thần buông xuống cây nguy thị tiến lên phía trước nói như muốn cấp cướp, cướp ngọc cầm ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này nam tử á o trắng lạnh không nói lạnh thầy cẩn chẳng biết tại sao càng phát có chút phẫn nộ đột nhiên cây ngụy thị thở dài một tiếng nói mang ngọc có tội xưa nay có chi bây giờ tâm n g u y ệ n đã đàn này liền theo hắn đi thôi sương nhi cây đàn cho ân nhân kê vô xương xứng sở nói nương nhưng là rốt cục nhẹ gật đầu đi ra phía trước đem đàn giao cho nam tử á o trắng nam tử á o trắng tiếp đàn thời điểm tay vậy mà phát ra một tia rung động đem đàn vừa thu lại từ mang bên trong lấy ra một quyển sách đến đưa cho kê vô xương nói bây giờ ngươi vô đàn nơi tay đem cái này cầm chuẩn bị dùng để phòng thân nói xong quay người lại như xương ảnh biến mất trên đường kê vô xương nhìn xem nam t ử áo trắng đi xa bóng lưng xứng sở túi đầu xem xét sách xoáy mà kinh hai nói đây đây là thạch cẩn cùng kê ngụy thị bận b i ể u tiến tới nhìn xem đồng thời kinh hai nói đại đế kiếm pháp thạch cẩn trong lòng hít một hơi khí lạnh cái này đại đế kiếm pháp chính là kiếm hoàng môn bên trong danh liệt tại trí cao vô thượng kiếm hoàng quyết bên trong kiếm pháp truyền thuyết kiếm hoàng quyết tổng cộng chia làm bảy quyết từ một đến bảy nhất quyết thắng qua nhất quyết mà trong đó thứ nhất quyết chính là cái này đại đế kiếm pháp cây vô xương sắc mặt rung động nói hắn rốt cuộc là ai vì cái gì vậy mà lại đem đại đế kiếm pháp cho ta thạch thần đột nhiên chấn động h ô hẳn là hắn chính là kiếm hoàng nam kiếm hoàng cây ngụy thị cả kinh nói nam kiếm hoàng không sai nếu là công lực phản phát về thực sự ngược lại thật sự là là vĩnh bảo thanh xuân coi như hắn không phải kiếm hoàng cũng nhất định là cùng kiếm hoàng có cực lớn q của một người người này vậy mà dùng đại đế kiếm quyết đem đổi lấy cướp ngọc cẩm hẳn là thạch thần trầm giọng nói hẳn là kiếp này ngọc cẩm có dấu càng lớn bí mật so với nghiễm lăng tán càng lớn bí mật ba người ngữ bị lại bí mật này chỉ sợ đã không vì ba người biết được chỉ là đến trước mắt mà nói kiếp này ngọc cầm so với cái này đại đế kiếm pháp đối ba người mà nói cũng không phải là rất trọng yếu Chương 19, thần tích thần người sói đại đế kiếm pháp còn gọi là kiếm hoàng thứ nhất quyết chính là lưu thị kiếm hoàng môn lịch đại truyền lại nghe nói năm đó lưu bang giận chém bạch xà chính là dùng kiếm pháp này cùng đại đế kiếm pháp nguyên bộ thì là một thanh đại đế kiếm chỉ là kiếm này thất truyền thật lâu nghe nói kiếm hoàng quyết mỗi nhất quyết đều có một thanh nguyên bộ kiếm phương có thể phát huy nó hoàn toàn uy lực đại đế kiếm mặc dù mất tích nhưng là đại đế kiếm pháp dù sao cũng là kiếm hoàng quyết vẫn c ó n ó không có thể ngang hàng uy lực cây ngụy thị cùng cây vô xương đều có cực cao nộ tính t h ạ c cẩn là hai người ân nhân liên tục chối từ phía dưới cũng cùng theo nghiên cứu cái này đại đế kiếm pháp đại đế kiếm pháp kiếm chiêu tinh diệu nhưng là kỳ quái là mỗi lần xuất kiếm góc độ cùng lực đạo đều khiến cho lực lượng không cách nào phát huy ra hẳn là nam tử áo trắng đem kiếm này phổ cho cây vô xương chính là kiếm pháp này chỉ thích hợp nữ nhân không thành chỉ là hiện tại hư nhược lam nguyện phải ngủ say mười ngày không cách nào trợ giúp mình t h ạ c cẩn nhìn xem c â vô xương mỗi ngày lượt kiếm mình lại còn tại m ì n h tưởng bên trong lòng háo thắng nhất thời đối với kiếm pháp nghiên cứu phải càng lúc càng thâm nhập ba người tự nhiên không thể đứng lâu ở trong núi l u y ệ n kiếm cuối cùng quyết định một đường dọc theo quan đạo tiến nhanh xuôi nam một phương diện có thể tránh né kiếm hoàng môn đuổi bắt một phương diện khác cũng có thể tìm một chỗ giàn xếp lại ba người tại ven đường tìm tới khoái mã ngày thứ ba đi tới cách tương dương cách đó không xa trong một cái chấn nhỏ ba người vừa tiến vào trong tiểu chấn chỉ cảm thấy chấn bên trong tối tăng mở mịt một mảnh gió thổi cắt lên đầy trời bụi mù tựa hô cái này thành chấn đã lâu không vì người ở tại hiện tại tây tấn diệt vong trung thổ đại phá hỏng cái này trong lúc đó rất nhiều thành c h ấ n liền bị dạng này hoang phế cho nên xem ra ngược lại không cảm giác là lạ mà ba người một tiến vào trong c h ấ n thạch thần đột nhiên cảm thấy lại có cái gì ở bên cạnh nhà trệ t bên trong eo vặn một cái bay qua mở cửa chỉ thấy bên trong lại là không có vật gì kê vô xương nói làm sao vậy có người truy tung thạch thần gật gật đầu c a o mày nói cái này bên trong giường như quá an tĩnh kê vô xương cười nói cái này bên trong căn bản không a i không yên t ĩ n h mới là lạ tiếng nói vừa hạ xuống đột nhiên chỗ xa xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh thạch thần quay đầu nói bên kia đi nói xong con cây ngụy thị liền hướng phía đường đi một cái phương hướng chạy tới mà đám ba người chạy tới thời điểm trong chốc lát nhìn thấy một cái tàn khốc c h ẳ n g diện chỉ thấy đầy đất lưu dân thi thể phía trên tre kín dã thú vết cào mà toàn bộ trên đường phố khắp nơi đều là sói hoang phát ra lục lục ánh mắt nơi góc đường bị nhốt lấy ba người nó bên trong một cái thân cao tám thước trong tay cầm một đem dị hình trường đao trên thân áo giáp đều đã không đủ bên trái một người đầy mặt sợi dâu hai tay giơ lên một cây thật dài côn sát chỉ cần vừa có sói hoang nhào lên liền đột nhiên vung ra một côn đem sói hoang đánh cho thật xa bên phải một người trên mặt có cái mặt sẹo n ử a không lưng hướng phía trước nghiêng trong tay có đem lang n h a đổng ba người vừa nhìn thấy mặt lại không lộ vẻ gì nhưng là trên đường đàn sói nhìn thấy người tới lại là lớn tiếng gào lên chỉ thấy kia cầm trường đ a u người cả giận nói không tốt bọn chúng tại kêu gọi đồng bạn hoàng bét k i a h a i cái tiểu h ả i cùng phụ nhân cầm côn sát nam tử hét lớn các ngươi mau trốn những này cũng không phải phổ thông đàn sói c â vô xương lúc này lại khuôn mặt cười một tiếng đem trường kiếm bên hông rút ra thạch cẩn biết nàng đang suy nghĩ gì mấy ngày nay khổ luyện đại đế kiếm pháp mặc dù chỉ có ba ngày nhưng là kê vô xương cũng là võ học kỳ tài đàn sói nhìn thấy người tới sớm đã có một bộ phân đánh tới ba người kia kinh hãi muốn vung binh khí tới giải cứu lại hưu tâm vô lực đã thấy kê vô xương cười lạnh một tiếng trường kiếm bên hông như tấm l ụ a t ạ i không trung tránh ra mang theo sói máu tại không trung lan tràn ra thạch cẩn thì là con phụ nhân dưới chân bắn ra bay đến cao ốc phía trên trường đao nam tử đột nhiên lớn tiếng nói cẩn thận thạch thần bản ý là vì để cây vô xương tránh lo âu về sau bởi vì sói lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng bay đến trên nóc nhà đến nghe tới trường đao nam tử cẩn thận đột nhiên một cố k ì n h khí từ dưới chân chuyển đến thạch thần vội cúi đầu xem xét có bốn năm thất sói vậy mà cũng nhảy lên một cái hình như có khinh công như đánh tới thạch thần hư lạnh một tiếng chân vận khởi lực đạo tại không trung hơi vừa vững thân hình một cước đá trúng đầu sói lại mượn lực bay đến trên nóc nhà mà liền tại cái này một cái một lát sớm đã có rất nhiều sói lên tới trên nóc nhà lạnh lùng mắt sói nhìn chằm chằm thạch t h n cùng trên lưng cây ngụy thị thạch thần nói khẽ tiền bối nắm chặt nói xong hai tay vận kình tại trên hai tay mà bởi vì có người ở trên người mình lại không thể xử x u ấ t băng phong chiến khí công phu như vậy bởi vì dễ dàng đông lạnh lấy phụ nhân đàn sói hướng phía thạch thần chỗ cùng nhau tiến lên phía dưới trường đao nam tử đột nhiên hét lớn tiểu huynh đệ đến nơi đây thạch thần tựa hồ minh bạch cái gì manh q u a y người lại dưới chân bắn ra hướng phía trường đao nam tử chỗ chạy đi kỳ thật một chiêu này đã hiểm lại càng hiểm bổ nhào vào không trùng bên trên cơ hồ một nửa đàn sói đều đi theo đã tới chỉ nghe ba nam tử đột nhiên đồng thời quát đoạn hầu đao trường thiên côn c h i ế n lang bạo nguyên lai đàn sói thấy có tiện nghi nhưng tham nhao nhao xông lên mà tại ba nam tử bên người phòng thủ một ít ba nam tử nhao nhao xử x u ấ t tuyệt học thẳng cắt đàn sói c h i hầu thạch cẩn thì là nhắm ngay l ầ u sói một chân đặc trên lại mượn lực bắn ra nhưng là chung quanh cũng có sói thình lình từ bên cạnh trên nóc nhà đ ã đến thạch cẩn đành phải mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương dù cho là bốn người đồng thời xuất thủ thạch ẩ n cũng bị một con vớt sói bắt trúng đùi nhưng là tà đế long khí không vận tự sinh sói hoang bị long khí bao phủ đột nhiên hy dài một tiếng thân thể như là chúng kịch độc tại không trung run dày một chút ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất thạch thần thì chính là rơi vào ba người vòng bảo hộ bên trong một chiêu này đàn sói cơ hồ chết ba thành nhưng là huyết tinh khiến cho đàn sói càng thêm hưng phấn bởi gào không đông nhiên cây vô xương vung trường kiếm thở hồng hộp giết lùi bên người đàn sói chạy vội tới đại đế kiếm pháp mặc dù lợi hại nhưng là tựa hồ thật quá yếu đuối một chút cây vô xương mặc dù có thể sát thương đàn sói nhưng là, đàn sói lại là đếm mãi không hết bởi vì kiếm chiêu lại uy lực không lớn c â vô xương kéo lấy có chút mọi m ệ n thân thể đi tới ba người ở giữa thạch thạch th những thứ này rốt cuộc là cái gì sói làm sao dường như sẽ khinh công như nam tử mặt sẹo hừ cười nói đâu chỉ ta còn đã từng nhìn thấy một đầu có thể sử dụng binh khí thạch thần cùng kê vô xương kinh hai nói làm sao có thể trường đao nam tử khẽ gật đầu nói tấm nạn huynh nói không sai k i a một đầu đích xác ngay cả binh khí đều cần dùng đến bất quá những n à y sói tựa hồ tâm trí tuệ cơ cao c hiểu được đem tất cả con mồi b ư ớ c đến một khối sau đó lại hợp nhau tấn công thạch thần c a o mày nói kia rốt cuộc như thế nào cho phải như là như thế này khổ trống đỡ dưới đi cũng không được biện pháp đột nhiên kê vô xương vội la lên các ngươi nhìn mọi người dọc theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn sang chỉ thấy hiện tại trên trấn có thể thấy được trên nóc nhà vậy mà tất cả đều tụ mãn đàn sói mà trên đường dài cuối cùng đều là vô biên vô hạn sói biển đàn sói kêu g ạ o n h ậ t n g u y ệ t vô quang tại cái này hoang vu trong tiểu trấn khắp thiên phong cát càng là lộ ra khủng bố tấm nạn âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới bọn hắn hậu viện lại nhưng đã đến hẳn là chúng ta lại phải chết ở cái này bên trong không thành thạch thần cao mày nói đều là bắt giặc khi cầm tay nếu là bắt đến lang vương trường đao nam tử gật đầu nói tiểu huynh đệ nói không sai bất quá cái này muốn đến cái này lang vương bên người đi ngươi nhìn cái này khắp đường phố đàn sói chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn trường côn nam tử tay một chỉ nói kia lang vương liền tại ngay phía trước trên nóc nhà mọi người ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên nhìn thấy xa hai mươi t r ư ợ n g trên nóc nhà có một thất uy phong l a n g lệ sói mà lại trên trán của nó còn có một tốn kim sắp m a o thay cẩn trong đầu lưỡi lên trầm ngâm nói bộ dáng này tựa hồ đã gặp ở nơi nào đ ô i mắt kia nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ không ra cái gì trường đao nam tử đột nhiên thở dài nói nhìn hắn kia uy phong lăng lệ dáng vẻ Có nguyên h i lai đại đế chi kiếm sở dĩ âm nhu chính là, là bởi vì khí thế khí thế xưng là người luyện võ bảy muốn một chồng nhưng là thường thường mọi người đều quá coi trọng nội lực cùng thân pháp đều là đến tuyệt cao cảnh giới mới sẽ tự nhiên thân ra khí thế đến nhưng là khí thế vốn chính là có thể luyện thành đại đế chi kiếm chính là luyện thế chi kiếm lấy âm nhu kiếm chiêu khiến cho tự thân lực lượng không thể hoàn toàn phát huy nó còn lại đại bộ phận phân lực lượng liền sẽ đạo nhập thể nội ngưng kết nếu là đem những lực lượng này chuyển hóa thành khí thế khí thế liền có thể phụ trợ kiếm chiêu trở thành kiếm thế đại đế chi kiếm mới có thể chân chính phát huy u i lực nguyên lai、like、đại đế chi kiếm coi trọng cũng không phải là kiếm chiêu cho nên trên kiếm phổ mỗi một cái kiếm chiêu đều chưa xong chỉ cần đem khí thế phát ra kiếm chiêu liền có thể tiếp lấy làm x u ố n dưới t h ầ thật nghĩ đến cái này bên trong trong lòng đại hỷ đã như vậy cái này lang vương chính là vật trong tay của ta lại thêm trên thân có tả long đế khí hộ thể thì sợ gì chỉ là đàn sói mọi người vừa nghe được thạch thần vỗ tay đại hỷ đều hơi kinh ngạc xoáy mà chỉ cảm thấy thạch thần đột nhiên biến thành người khác như thạch thần đem cây ngụy thị buông xuống quả thật cười nói cái này lang vương liền giao cho ta đi cây vô xương vội la lên thạch thần thạch thần quay đầu cười một tiếng cây vô xương đột nhiên cảm giác được thạch thần có chút không thể chiến thắng chính là nụ cười kia trường đao nam tử ba người cũng đột nhiên cảm giác đối thạch thần tràn ngập tín nhiệm cái này mới mười sáu tuổi tiểu hài vì sao lại sẽ để cho người sinh ra như thế hảo giác đợi đến tất cả mọi người tự hảo giác bên trong tỉnh lại nhìn thấy thạch c ầ n đã thân ở trong bầy sói thạch c ầ n trên thân chậm rãi tản mát ra tà long đế khí khí tức đàn sói lại như thế nào h u n g mãnh đụng trên chín tầng trời chi long lại thêm cái này long thân còn tập hợp thiên địa o à n khí ngưng tụ thành huyết a n h chi khí tất cả đều gầm nhẹ một tiếng chậm rãi chân trước k h é p con q u ỳ xuống thạch c ầ n hai tay phía sau chậm rãi hướng phía đối diện phòng đi đến trên đường đi đàn sói tránh ra một đầu đại đạo nhao quỷ gối hai bên mà lại qua đường chim bay vậy mà cũng bị hấp dẫn tới nhao nhao rơi vào trên nóc nhà rơi vào đầu sói bên trên rơi vào trên thi thể một đường bình tĩnh cùng an bình mây qua mà không tiêu tan gió qua mà không đi lá rụng mà không về thiên địa hết thệ vậy mà liền phải như thế bình tĩnh so tử vong còn muốn bình tĩnh đồ vật bao phủ cái này ho an vu tiểu c h ấ n trường đao nam tử cùng kê vô xương một đoàn người sớm đã mở ngốc trường đao nam tử há to mồm cả kinh nói cái này đây rốt cuộc là kê vô xương thì là hai mắt mông lung, lung không biết tại sao lại có chút cảm động kê ngụy thị thì là hai tay hợp lại trong miệng niệm lên nhiều năm quen thuộc phật kinh tới tấm nạn cắn môi nói thương quân kia là trường đao nam tử toàn thân đột nhiên chấn động tựa hồ nhớ tới cái gì nói không phải là không nói thêm gì nữa thạch cẩn đi đến cách nóc nhà còn cách một đoạn thời điểm vô ý thức công tụ hai vai đột nhiên một đôi màu trắng cánh từ trên vai sinh ra hai cánh răng ra thạch cẩn chậm rãi bay lên chung quanh chim bay xoay quanh quay chung quanh tại thạch cẩn chung quanh trên bầu trời đột nhiên một vệ kim quang bắn xuống toàn bộ tiểu chấn trở nên quang mang mười ngàn t r ư ợ n g đầu đường mọi người đột nhiên cảm giác thạch cẩn trên thân giống như quang mang mười ngàn t r ư ợ n g nhưng lại không chút nào trứng mắt loại kia quang mang gọi người cảm giác được ấm áp cùng l u hỏa trường đao nam tử đột nhiên dưới chân mềm n ũ n thở dài một hơi lại tựa hồ thở dài một hơi nửa q u ỳ xuống bên người hai người tăng trưởng đao nam tử m ộ t quỳ cũng đi theo q u ỳ xuống kê vô xương hai mắt lộ ra nước mắt khoe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười t h ạ c thần tại nóc nhà phía trước chậm rãi vươn ra hai tay tựa hồ muốn lang vương ôm lang vương nhìn thấy cảnh này đã sớm bị cảm hóa đột nhiên chấn động toàn thân trên thân da mao chóc ra vậy mà hóa thành hình người là một cái cường tráng nam tử không chỉ có ngũ quan hoà n mỹ mà lại vô một không đúng tiêu chuẩn mỹ nam tử chỉ là tại chỗ mi tâm của hắn một điểm kim quang thạnh nhịn không được muốn đi sờ sờ một chút người này chương n cảm mắt sầm thấy tối t lại, hai mươi rất tiến vào tư dương đợi đến thạch cẩn tỉnh lại phát phát hiện mình nằm tại một chương mục không có chăn không có la trướng toàn bộ phòng bên trong tựa hồ chỉ có cái giường này lúc này cây vô xương chính đoan một bát đồ vật t i ề n đến nhìn thấy thạch cẩn tỉnh mừng lớn nói ngươi tỉnh kéo nói xong liền muốn xông lên đột nhiên sắc mặt đỏ lên đem bát để lên bản quay người liền chạy ra ngoài thạch cẩn là bị làm phải sững sờ sững sờ không biết xảy ra chuyện gì chỉ là bắt bên trong truyền đến mùi thuốc hẳn là bệnh mình thạch thần lúc này mới nhớ tới ngày ấy tình cảnh mình vừa bay lên trời liền rơi xuống nhưng là thạch thần rốt cuộc minh bạch nguyên lai đại đế kiếm pháp vậy mà như thế kỳ diệu có thể đem thân thể của mình tà long đế khí kích phát đến trình độ như vậy nếu là s ử suất kiếm chiêu ha không càng thêm lợi hại kiếm hoàng quyết thứ nhất quyết đều như thế lợi hại cái kiếm hoàng chẳng phải là thật cao thâm mặt chắc không thành ngoài cựa truyền đến tiếng vui mừng xoáy mà bộ pháp lộn xộn trước hết nhất xông đi vào là một cái trong mi tầm một điểm kim quang nam tử mặc dù mặc đơn giản áo vải nhưng là y nguyên không che giấu được trên thân vương giả khí tức nam tử vừa tiến tới liền nghiêng người đứng tại thạch c ầ n bên cạnh như là thủ vệ tiếp lấy sông tới thì là kia ba nam tử ba nam tử vừa tiến đến đột mà liền hướng trên mặt đất m ộ t quỳ thạch c ầ n s ư n g sở vội vàng liền muốn đứng lên nói các ngươi làm sao rồi kia làm trường đao hán tử nói ba người chúng ta nguyên đi theo ân công lời này tựa hồ nói đến không đầu không đôi thạch c ầ n đứng lên muốn đem ba người đỡ dậy ba người đồng thời nói ân công nếu là không đáp ứng yêu cầu của chúng ta chúng ta chết cũng không dậy thạy thở dài nói đây là có chuyện gì ở giữa vị k i a n ó i tại hạ đỗ thao thạch t ầ n đột nhiên đánh gãy mừng l ớ n nói ngươi chính là nam vương đỗ thao đỗ thao cười nói tấn công c h ế cười hai vị này chính là ta kết bái huynh đệ tấm nạn g cùng vương thật thạch t ầ n mừng l ớ n nói tại hạ sớm ở kinh thành liền nghe được các ngươi đại danh không nghĩ tới cả đời này hữu duyên gặp nhau thật sự là nhân sinh một vui t h ú lớn tây tấn những năm cuối thời điểm thiên hạ lưu dân nổi lên bùn phía tấn mang đế thời điểm liền có vương như đỗ thao hai người khởi nghĩa thiên hạ có vương như lập bắc đỗ thao vượt nam mà nói thế là liền có xưng vương như vị bắc vương đỗ thao vì nam vương mà lại năm đó đỗ thao chính là lấy một giới thư sinh vứt bỏ bút từ mậu thắng được thiên hạ h ư u thức chi sĩ t h ư ở n g thức chỉ là về sau、so、đỗ thao dẫn đầu đội ngũ cuối cùng cũng bị tìm dương thái t h u đánh bại ba người một đường đào vòng không nghĩ tới lại đụng tới như thế kỷ quái đàn sói đỗ thao ngẩng đầu lên nói có thể được ân công thưởng thức chính là phúc khí của bọn ta ta cùng chịu cầu ân công đồng ý ta cùng đi theo hai bên t h h t h ầ n lại ngạc nhiên nói đi theo đỗ thao thành khẩn nói ta cùng phản binh làm loạn ngày đã lâu vậy khổ chưa gặp b i n h chủ hôm nay thầy ân công c ả n hóa đàn sói điểm sói là người n h ư không phải chân mệnh tiên tử gì là như thế thần lực khẩn cầu ân công để tại hạ ba người đi theo hai bên vì ân công đánh xuống cái này một mảnh giang sơn t h ạ c h thần bất đắc dĩ cười một tiếng nói ta đối giang sơn thực tế là không có hứng thú gì cả đời cũng chỉ muốn làm cái võ lâm cao thủ huống hồ nói đến minh chủ ta nghĩ ta cũng không phải cái gì minh chủ huống chi k ê u cảm hóa đàn sói hẳn là ngươi nâng lên khí thế vấn đề như không phải là các ngươi nhắc nhở lúc kia ta cũng không thể như thế nói đi cũng phải nói lại các ngươi là ta ân công mười đúng đỗ thao nghiêm mặt nói coi như ân công ngươi không đánh thiên hạ chúng ta cũng cùng định ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta chúng ta vô luận như thế nào cũng không d ậ y thạch thần tâm n h ậ m nói ba người này đều chính là người ngay thẳng nếu là lại như thế chối từ xuống dưới ngược lại không tốt huống hồ ba người này võ học không thấp nếu là mang theo trên người đối với mình ngược lại rất có í t lợi liên nghiêm n ở cười nói lưu tại tại hạ thân một bên là tại hạ cầu còn không được nhưng là ba vị về sau không cần thiết ân công ân công gọi chính là lại xuống tên là thạch thần ba vị đại ca gọi tại hạ tuyết thiên thu liền tốt đỗ thao ba người nhìn nhau vui vẻ nói nguyên lai ân công đúng là nổi tiếng thiên hạ tuyết tống chủ như như ân công nghe không tiện chúng ta liền cứ gọi vì tuyết công tử như thế nào thạch thần cười nói xưng ơ hô này cũng không tệ ba người lập tức đứng dậy cười ha ha cây ngụy thị lúc này đi tới nói được rồi được rồi cười đến cười đi đem ta lao thái bà này lỗ thai đều c h ấ n điếc đổi mo đi ra đánh ít đồ ban đêm còn phải ăn cơm đỗ thao ba người nói thạch công tử liền ở đây nghỉ ngơi ta đám ba người ra ngoài chuẩn bị thịt rừng thạch thần gật gật đầu đến cây ngụy thị dò hỏi không sao chứ thạch thần thâm vận công lực chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không trở ngại lập tức gật đầu nói không có việc gì cây nguyỵ thị cười nói đã như vậy ta liền gọi vô sương nha đầu kia không cần lo lắng thạch thần sửng sốt nói vô sương nàng làm sao rồi cây nguyỵ thị đột nhiên tinh tế dò xét thạch thần một chút cười nói không có việc gì không có việc gì ngươi nghỉ ngơi trước đi nói xong á á ra cửa thạch thần sững sờ không làm rõ ràng được cái này ý cười liền ngồi tại nhìn bên cạnh lang vương cười nói làm sao rồi lang vương cũng không đáp lời chỉ là cung con người thạch thần ngạc nhiên nói ngươi làm sao lại từ sói biến thành người hẳn là trước kia vốn chính là người không thành chỉ có thạch cẩn trong lòng biết cái này s ó i biến thành người cùng mình không hề quan hệ lang vương tựa hồ trầm ngâm một chút lắc đầu lại gật gật đầu thạch cẩn gặp hắn sắc mặt chất phác lại như không biết nói chuyện cũng là không hỏi quá nhiều khoanh chân điều t ứ c đỗ thao một đám người đột nhiên gấp trở về nói không tốt chúng ta tại phụ cận phát hiện một đội binh mã kê vô xương cả kinh nói không phải là bắc kiếm hoàng môn người đ u ổ i theo rồi thạch cẩn cau mày nói bất kể như thế nào chúng ta nhanh đứng dậy đi tới trước tương dương lại nói mọi người nhao nhao gật đầu tấm n ạ đột nhiên nói nếu có ngựa liền tốt đáng tiếc ngựa của chúng ta đều bị đàn sói đổi tán không phải từ cái này bên trong đổi tới tương dương chỉ cần thời gian một ngày t h c h cần vừa gật gật đầu người sói đột nhiên ngựa đầu m ộ t gạo đỗ thao khẩn trương nói hắn làm sao rồi đột nhiên t r u n g quanh sói âm thanh lại lên mọi người bận bịu i hướng ra phía ngoài nhìn lại đột nhiên lại vang lên tiếng ngựa hí đỗ thao mừng lớn nói kia là chiến mã mọi người bận bịu i đều đổi ra ngoài quả nhiên có mấy con chiến mã nhưng lại là từ đàn sói vây quanh nó bên trong một lỗ hổng chính là hướng phía cái này đại viện mà tới thầy cần mừng lớn nói thì ra là thế là lang vương chào hỏi đàn sói đem chung quanh chiến mã vây tới cung cấp chúng ta sử dụng Kê vô xương mừng lớn nói xem ra cái này lang vương còn thật có hiệu quả thạch thần cười gật gật đầu lang vương thì là tay phải hướng trước ngực quét ngang tựa h ồ tại đối thạch thần hành lễ đỗ thao ở bên cạnh nói tuyết công tử chiến mã vừa vặt đủ thạch thần gật đầu vung tay lên t ố t chúng ta lập tức hướng tương dương xuất phát mọi người tại dưới trời chiều cơi chiến mã hướng phía tương dương chạy đi tương dương thành thạch t ầ n một nhóm sáu người vừa đến tương dương thành tương dương vẫn là ngựa xe như nước kiểm tra rất nghiêm mọi người tưởng tượng trên thân ngay cả hộ khẩu quê quán những này đều không có tương dương lại không cho phép lưu dân tiến vào nghị muốn đi vào chỉ sợ rất phiền phước đúng vào lúc này đột nhiên một cái sĩ quan tới nói vài câu chúng binh sĩ bận b i ể u hướng thạch cẩn một đoàn người thiếu hạ thấp người tránh ra một lối tới những người khác chẳng biết tại sao thạch cẩn lại trong lòng biết nhất định là tập tạc xỉ làm quả nhiên một vào thành liền có người đem mấy người tiếp vào một nhà rất lớn khách sạn nhưng là thạch cẩn tại tiến vào khách sạn một sát na kia trên đường đột nhiên nhìn thấy một bóng người chấn động trong lòng kê vô xương như có cảm giác hỏi làm sao thích ạ c h thần nhữ n h là, í đạo an t h ạ cười h thần thích đạo giải thích cho an n đem đạo mọi giải g nói h ậ n biết, sau đ cùng thích an đến mình phòng bên trong, những n g đạo ư ờ khác thì h p â nhờ biệt có gian có p ò n thần g Thạch c ư i nói, nhờ có thích lao ca ở đây đi đầu đánh điểm một cái không phải muốn vào thành thật đúng là phiền phức thích đạo an cười nói tông chủ quá khen đây đều là tập h u y n h công lao hắn cùng cái này tương dương đại tộc đỗ thị một nhà có chỗ nguồn gốc huống hồ i ệ n tại cái này tương dương thành vì đỗ thị chiếm đoạt ra ra vào vào là tuyệt đối không có vấn đề thạch thần gật đầu nói sao không kiến tập lão ca thích đạo an giải thích nói hắn khả năng còn tại tương dương phủ bên trong nghe nói đô thành chủ vì tiếp đ ạ i tập lão ca đêm nay sẽ còn tại phụ thượng thiết i ế n đương nhiên đô thành chủ nếu là biết tông chủ tại cái này bên trong thạch thần bận bị k h o á t tay trận lại nói tuyệt đối không được bại lộ hành tung của chúng ta từ khi b ả y hiển trang một chuyện về sau chúng ta liền bị bắc kiếm hoàng môn người để mắt tới huống hồ bốn hơi trầm âm nói thả lão ca ca ngơi trước phái người canh giữ tại cái này bên trong ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến thích đạo an bội nói tông chủ ngươi chưa quen thuộc đường không bằng từ ta dẫn đường thạch thần lắc đầu nói không cần thả lão ca ca liền tại cái này bên trong t r ư ớ c chiếu cố tốt mấy vị này ven đường mệt nhọc cũng rất vất vả thích đạo an ha ha cười nói đã là như thế liền không quấy g i à y tông chủ lại xuống cùng đỗ h u n h cũng là bạn chi kỷ chi bạn bây giờ nhìn thấy có thể muốn đi uống mấy chén thạch thần cười ha ha cùng thích đạo an đi ra gian phòng lang vương làm một mực đợi tại cửa ra vào nhìn thấy thạch thần ra hơi không người một cái thạch thần cười ha ha nói lang vương chúng ta ra ngoài dạo chơi đi nói xong dạ o bước hướng phía ngoài khách sạn đi đến lang vương thì không nhanh không chậm đi theo thạch thần sau lưng lang vương từ khi hóa thành nhân hình về sau liền như là thạch thần thiếp thân thị vệ trung tâm đi theo thạch thần thạch thần đi ra khách sạn chỉ thấy trong thành tương dương lại cũng là ngựa xe như nước người đến người đi trên đường có binh sĩ tuần tra cao lầu có tiếng phóng đãng hát vang tại cái này thái bình cảnh tượng bên trong tựa hồ không người nào biết bên ngoài có một đại đội nhân mã hướng phía tương dương thành chạy tới bây giờ cái này tương dương chi địa có thể nói là kinh châu hầu nhất mà kinh châu chi địa lại là trường giang trí hầu Đối không sai kia dâu dài phượng mi thiên hạ không có khả năng có như thế giống nhau người huống hồ kia cùng khí thế kia cùng pháp phạm lại như thế nào ẩn tàng đều trốn không thoát thạch cẩn cảm giác trấn thủ ký châu bình tấn vương thạch lộc vì sao lại sẽ đến chỗ này thạch cẩn nhất định phải làm cái minh bạch tại đại viện cách đó không xa có cái quán rượu nhỏ thạch thần mang theo lang vương đi vào người bên trong náo ồn ào náo động xem ra đều như bình thường c h ợ bốn người chỉ là tại những người này chỉ có một người hấp dẫn lấy thạch thần ánh mắt đây là một tên hòa thượng mặc màu vàng nhạt tam bảo nam ước chừng hai mươi tuổi sắc mặt đo a n chính hai mắt khép hở có một người xuất ra ngồi phật trên hai tay phủ lấy mấy cái sắc nhẫn một cái có chút kỳ quái người xuất ra ở trước mặt hắn trên mặt bàn đặt vào mấy cái làm bánh bao cùng một chén thanh thủy trẻ tuổi hòa thượng vỗ tay trong miệm nói lẩm bẩm tay chậm rãi bông lỏng tay phải liền muốn vươn hướng bánh bao đột nhiên thạch thần lỗ thai chấn động lúc này hắn đang đối mặt lấy xa xa trẻ tuổi hòa thượng chỉ nghe tiếng xé gió nổi lên một con đũa đột nhiên như điện chấp hướng phía trẻ tuổi hòa thượng dỗi ra tay phải bay đi liền ngay cả thạch thần cũng không có nhìn thấy là ai ra tay trẻ tuổi hòa thượng không nhúc ních h tay phải y nguyên hướng phía bánh bao t r ụ m tới thạch thần cho mày thầm nghĩ cái này đ ố i lực đạo to lớn như thế hòa thượng nhìn như cao thâm hẳn là có gì rượu chiều không thành chỉ thấy đũa phịch một tiếng đâm vào hòa thượng trên tay phải vậy mà ken một tiếng rơi trên mặt đất mà hòa thượng tay phải không tổn thương chút nào thạch t ầ n mày kiếm mở ra. hoa thượng này tốt công lực thâm hậu cái này đũa ngay cả mình đều không thể thừa nhận xuống tới mà cái này ken một tiếng tựa hồ đâm vào trên miếng sắt tự quán bên trong người bị k i n h sợ chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến cười to một tiếng âm thanh lợi hại lợi hại không hổ là bất động thần tăng truyền nhân tiếp ta một t i ế n g nhìn xem vừa dứt lời chỉ nghe lại là một tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào từ tứ phía vang lên bất động thần tăng mọi người chung quanh nao nhao kinh ngạc đến ngây người nhưng là đồng thời đều muốn hướng ngoài tiệm đi ra ngoài thầy h ầ n cũng là chấn động nhưng lại không hề động bất động thần tăng đại giác tự phương trượng chương á i này 50 năm t kiếm hai o môn mươi hoàng, vũ n g mốt thiên bất động như lai thiên tôn chỉ nghe trẻ tuổi hòa thượng đột nhiên tay phải khẽ động nói đừng n ú c đ í c h mọi người vừa rồi đều dối rít hướng phía bên ngoài chuẩn bị điên chạy không nghĩ tới hòa thượng vừa nói mọi người vậy mà thật không động thạch thần cũng cảm giác tia tay phải vung lên ở giữa thân thể của mình vậy mà như là bị tơ tằm trói buộc ở hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bất động thần tăng tử vân kia truyền thuyết bất động thần tăng có ba bảo một chính là tử vân kia nhưng trói lại trời hạ bất luận cái gì vật thể hai chính là đại thiên kiếm lấy bất động thiền công tâm pháp làm phụ mua tận thiên hạ rượu chiêu ba chính là trấn h ồ n châu không chỉ có thể phòng ngừa tạp pháp mà lại có thể làm cho bách đ ộ c bất sâm hòa thượng vừa nói r ứ t lời chỉ thấy bốn phía tiễn khí nổi lên bốn phía tại không trung lại hình thành vô số cái vòng xoáy hướng phía hòa thượng bay tới hòa thượng hai tay khép lại vỗ tay vai trào chỉ thấy hai tay áo không gió mà bay một cỗ hoa sen vô hình kỉnh khí hướng chung quanh chấn động hòa thượng n đưa tiền đưa tiền. đứng i h lên từ mang bên trong xuất ra một thỏi nén bạc để lên bàn quay người cất bước làm hòa thượng đi qua thạch gần bên người thời điểm hòa thượng đột nhiên nửa mở mắt ra hướng phía thạch gần cùng lang vương xem xét vỗ tay đi ra thạch gần lại rõ ràng nghe tới bên thai chuyển đến cứu khổ cứu thế công đức vô lượng thay thần xưng sở hòa thượng cũng đã như mây trôi giạt đến ngoài tiệm trên đường cái mà tại giữa t r ư a dưới ánh mặt trời đối diện trên nhà cao tầng tại kia dưới ánh mặt trời đứng một cái nam tử mặc áo b à o s á m hai tay dao đan tại trước ngực hơn bốn mươi tuổi bộ dáng một mặt cười t à thấy hòa thượng ra nam tử cười t à nói thật không hổ là bất động thần tăng c h u y ê n nhân xem ra p h á p bảo của hắn ngược lại là toàn truyền cho ngươi bùn thiên tôn liền đi thử một chút nói xong chỉ thấy toàn thân bạch quang lợi lên chỉ thấy tiếng xé gió còn như điện tránh như sấm xét không trung đột nhiên kinh hiện một đầu cự ư hướng phía hòa thượng bắc tới hòa thượng y nguyên nhắm hai mắt song t r ư ờ n g lần nữa hợp lại thân thể tung bay nháy mắt tránh thoát cự ương công kích chân không động thân thể lại c h ậ m chậm dâng lên nhìn như không cấp tốc lại như một minh hương trời cự ương giận t ê một tiếng hai cánh chấn động giống như sấm rền trên đường phố bản đá xanh nhao nhao vỡ ra bay ra hướng phía không trung hòa thượng đánh tới hòa thượng vỗ tay hai tay đột nhiên một p h ầ n trên thân bỗng dưng nổ bắn ra kim quang cự ương rít lên một tiếng giống như gặp được thiên địch đột nhiên vũ mau tản mát hóa làm đùi mù biến mất ở giữa không trung nam tử tựa hồ có chút kinh ngạc ha nói không tệ không tệ có thể như thế nhẹ nhõm đối phó bổn thiên tôn mũi tên thứ nhất xem ra bất động thần tăng thật đem ép ngọn nguồn đồ vật đều giao cho ngươi đã như vậy xem ra kia đồ vật thật trên người ngươi hòa thượng rơi xuống mặt đất chậm rãi n g n g đầu một cái đột nhiên mở hai mắt ra hướng nam tử chừng một cái như là công an nói bất động thiên tôn nam tử nghe tới thanh âm xứng sở giống như đại địch toàn thân kình khí vận khởi nói ừ ngươi cái này đại thiên thiền âm thanh cách sư phó ngươi còn kém xa nói xong liền muốn động thủ đột nhiên giật mình nói cái gì so hắn còn kinh ngạc hơn thì là mọi người chỉ thấy hòa thượng chẳng biết lúc nào giống như hơi nước đột nhiên tại không trung b u ố c hơi rơi mà trên mặt đất tản mát phiến đá thì cũng vừa rồi đồng dạ n g hòa hảo như lúc ban đầu nam tử hư lạnh nói tiểu tử này cũng dám chạy trốn chân bắn ra giống như bay đạn đến giữa không t r u n g trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc này trong đám người có người cả kinh kêu lên bất động thiên tôn bất động thiên tôn là bất động thiên tôn à. toàn bộ đường đi vừa nghe đến cái tên này đều sôi trào lên thạch thần cũng là cả kinh cái này bất động thiên tôn người thế nào chính là có được trong truyền thuyết có được cấp mười lăm lực lượng binh khí tuyệt cánh tay cung cùng làm thi t i ễ n người cấp mười lăm lực lượng binh khí sớm đã siêu việt nhân gian binh khí hạn chế mà lại có được bảo vệ cho mình thần truyền thuyết binh khí một khi đến cấp mười lăm cảnh giới liền bắt đầu đến một loại khác trình độ bắt đầu cùng thần kết duyên có thể nắm giữ t h ầ n lực hô phong hoan vũ khai thiên bổ cũng có thể mà cái này tuyệt cánh tay cung càng là thiên hạ tứ đại thần cung một trong cùng làm thi tiễn truyền thuyết chính là thời đại thượng cổ một vị bạo quân chém giết vạn cánh tay hỗn hợp thi thể tinh huyết mà thành có được tuyệt cánh tay cung người chỉ cần một cái ý niệm liền có thể bắn tên căn bản không cần hai tay mà làm thi tiễn mỗi một đem tiễn đều là một cỗ thi thể có thể hóa làm thi thể tiền thân mà lại mỗi một cái đều có được tiễn chủ nhân bản thân giống nhau lực lượng cái này bất động thiên tôn nghe nói là năm mươi năm trước từng trên giang hồ n h ấ t lên một trận huyết vũ về sau bị bất động thần tăng trô đánh bại mới đã biến mất không nghĩ tới năm mười năm sau bất động thiên tôn lại xuất hiện tin tức này lập tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ đi thầy thần lại vẫn chấn kinh tại hòa thượng kia nhìn mình cái nhìn kia bên trong cái nhìn kia tựa hồ nhìn thấu quá khứ của mình nhìn thấy tương lai của mình làm cho không người nào có thể ẩn tảng thậm chí không cách nào có thể giấu thạch â n một cố khí l n nhưng h là á i n ì n như kia lại ra xem thần xuyên qua đám người bông xuống vừa rồi suy nghĩ đem toàn bộ đại viện phạm vi đại khái cảm giác một chút trong lòng có kế hoạch xoay người hướng khách sạn đi đến mới vừa vào cửa thích đạo an liền bước nhanh tới tông chủ nghe nói bất động thiên tôn cùng bất động thần tăng truyền nhân xuất hiện tại tương dương thành rồi t h ạ c h t h ầ n sửng sốt một chút tin tức truyền đi nhanh như vậy thích đạo an gật đầu nói tông chủ thế nhưng là có chỗ không biết hiện tại cái này bất động thần tăng truyền nhân thế nhưng là cái đại đứng đầu t h ạ c h t h ầ n a một chút nói thân vị thiên hạ tối cao võ học truyền nhân một trong bất động thần tăng đệ tử là đại đứng đầu đương nhiên rất tự nhiên thích đạo an lắc đầu nói vấn đề cũng không phải thân phận của hắn mà là đồ trên người hắn t h ạ c h t h ầ n mắt sáng lên nói vừa rồi bất động thiên tôn tựa hồ cũng n g n g lên đồ vật hai chữ hắn đến cùng trên thân có gì vật thích đạo an nhỏ giọng nói nghe nói cùng ngụy v õ đế tào tháo lưu lại dưới v õ đế di thư có quan hệ thích thần chấn động trong lòng cả kinh nói v õ đế di thư thích đạo an gật đầu nói chuyến nhắc tào tháo năm đó lúc đầu chuẩn bị chuyển vị cho tào thực nhưng là về sau lại chưa thể toàn nguyện trước khi chết đối tào phi lại giữ lại một tay chính là cái này v õ đế di thư thích thần nói tào tháo cả đời chinh chiến chiến trường không chỉ có v õ công được binh pháp bá đạo mà lại cầu hiền như khác nếu không phải họ ra cắt v õ n h ầ u ế u không phải họ ra cắt võ hầu tại thế chỉ sợ sớm bị hắn thống thiên hạ cái này vo đế di thư nhất định rất lợi hại thích đạo an gật đầu nói không sai nghe nói cái này võ đế di thư bên trong không chỉ có có dấu tào tháo suốt đời tuyệt học hơn nữa còn có nó binh pháp thầy thần nghi ngờ nói năm đó tào tháo thấy thủ quốc một kỳ tài nghe hắn đọc xong binh pháp của mình trong cơn tức giận không phải đem mình sở hữu chi binh pháp toàn bộ thiêu hủy sao thích đạo an nhữ nhữ mày cười nói đây đều là tin đồn đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng bất quá nghe nói bất động thần tăng truyền nhân một đường xuôi nam đã cùng không ít đương thời cao thủ giao thủ qua mà lại trong đó còn có không ít di vãng ma đầu loại hình nghe nói hắn cho tới bây giờ còn chưa từng đi ra kiếm thế nhân đều nói người này công lực chỉ sợ đã không tại động thần tăng phía trên bởi vì pháp danh của hắn gọi là như lai liền tặng hắn một cái ngoại hiệu tên là bất động như lai t h ạ c h t h ầ n hít một hơi khí lạnh nói vừa rồi ta đã thấy qua thân thủ của hắn ngay cả cấp mười lăm binh khí đều có thể hời hợt như vậy đánh qua nếu là xuất kiếm không biết có bao nhiêu lợi hại bất động như lai quả nhiên không hổ cái này xưng hào nhân vật lợi hại như thế không biết có ai có thể từ trong tay hắn đoạt đi vật kia thích đạo an lại cười nói mặc dù như thế bất quá cường trung tự hữu cường trung thủ thiên hạ hôm nay cao thủ xuất hiện lớp lớp cái này bất động như lai mặc dù lợi hại nhưng là nam bắc kiếm hoàng vu vương đông cung cũng không phải thổi kỳ thật kia bất động thiên tôn kỳ thật chính là tại đông hải long cung cung chủ thủ hạ nhân vật xem ra đông hải long cung cũng vì võ đế di thư mà đến thạch thần trận to mắt nói xem ra đông hải long cung thực lực cũng không thể khinh thường a thích đạo an gật đầu nói không sai đông hải long cung luôn luôn làm việc khiêm tốn lần này vậy mà phái ra nhân vật lợi hại như thế chỉ sợ thật sự là có tình thế bắt buộc chi thế chỉ là nếu như cái này võ đế di thư rơi vào trong tay bọ nói hướng phía thạch t ầ n n h y mắt thạch t ầ n chấn động câu chúng mày là, nói, người nói là, chúng ta. thích a t đạo an gật đầu nói không sai tông chủ tương lai chính là võ hầu môn c h i chủ nếu là sách này rơi vào trong tay địch nhân tất nhiên đối với chúng ta là lớn bất lợi h ú n g chi liền coi như chúng ta không năng lực lấy liền muốn đi chỉ lấy thích cần trầm ngâm một chút thoải mái nói là địch hay bạn hiện tại không thể kết luận bất quá ta ngược lại hy vọng bất động như lai có thể bảo trụ quyển sách này ngươi đi trước hỏi thăm một chút tình huống đi nói xong liền muốn hướng phía phòng đi vào trong đi thích đạo an ánh mắt xuyên thấu qua một k i a lo nghĩ quay người đi ra thích cần vào phòng lang vương đứng ở ngoài cửa như là một tôn trời thần đồng dạng trông coi thạch thần khoanh chân một trận đem k h í tức điều chỉnh lại đem đại đế kiếm quyết chức bốn chiêu tại não hải bên trong về ôn một lần bây giờ hắn đã có thể đem chức bốn chiêu dung hội quán thông lúc này ngoài cửa có người g ó cửa lại là kê vô xương tựa hồ mới từ trên đường mua được quần áo mới son phấn phấn hoa thạch thần thấy m g n ngơ cười nói bộ quần áo này thật là dễ nhìn tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai khen qua mình kê vô xương cởi đến nụy hoa ngồi tại đầu giường đ u i trong tay một chén lớn thuốc thổi thổi nói uống thuốc t h ạ thần ám thở dài vẻ m ặ thở đau k ổ nói, có thể không uống được không? sương có được thể h Kê k vô dài nhớ tới lan nguyệt nàng còn không có tỉnh hóa hư thành thực tiêu hao đại bộ phận phân linh lực khiến c h o n à n g còn p hai ả i ngủ s mươi y ngày, hai t cánh tung bên trong n Lam y t thạch hoành n trận được cục l n g kiếm thích đạo an cùng đô thao bọn người trở về cùng một chỗ tụ tại thạch gần phòng bên trong thạch gần hỏi hiện tại tình huống thế nào rồi thích đạo an nói hay là từ đỗ thao huynh đệ đến thuyết minh đi nếu không phải đỗ thao huynh đệ hỗ trợ chúng ta cũng không có nhanh như vậy siêu tập đến nhiều tin tức như vậy đỗ thao cười nói thích lao ca q u á khiêm tốn nếu không có thích lão ca chuyển châm kiếp nổ thạch thần cười nói các ngươi liền đừng khiêm tốn nữa nhanh đem sự t ì n h nói rõ ràng đi mọi người cười cười đỗ thao nói bây giờ tương dương tình thế mười điểm không tốt bây giờ mẫn đế bị lưu thông rời đến đồng bằng phương bắc đại bộ phận phân đại tộc ước trường bách ra đều hạ nam phương đi hiện tại từ làng tả vương gia tộc truy phủng khả năng không lâu sau đó tư mã duệ liền sẽ có được mọi người tán thành trưởng quản vương nam chính quyền hiện tại tương dương từ đỗ sẽ chiếm lĩnh cùng với giá thư năm kỳ t r ì n h tương vọng chi thế có thể là muốn đem này c ắ t cứ nhưng l à gốm tán gẫu bộ hạ c ắ t chiếm viên nước một đời nhưng lại cùng phương nam giang lăng vương đôn không hợp vương đôn ngay tại dành d ụ lực lượng chuẩn bị thu hồi tương dương mà bây giờ phương bắc dân tộc hung nô dân tộc hán nghe nói đã phái đại bộ đội muốn đê ánh hạ tương dương mà lại trước kia khởi nghĩa qua vương như hậu đại cũng mang theo đại binh từ ba đông một đời tới cũng thẳng hướng lấy tương dương xuất phát thầy k h n cười lạnh nói cái này tương dương thành quả nhiên là í t hầu c h i địa binh ra tất tranh xem ra chúng ta cũng ngốc không quá lâu bất động như lai、like、bên kia như thế nào thích đạo an bận bịu trả lời nhìn hiện tại bất động như lai、like、hướng đi có thể là hướng phía võ đang trước tiến vào thạch thẩn trầm ngâm một chút võ đang sao xoáy mà nói rằng bây giờ chúng ta nhất định phải sớm một chút xuất phát cái này mấy đường binh mã tới về sau không có đường lui trước tiên cần phải để kê lão phu nhân cùng kê cô nương đi trước mới được thích đạo an gật đầu nói nhưng l ạ như thế xuôi nam muốn tới cái kia bên trong mới được t h ạ c h ẩ n trong mắt tinh quang lóe lên nói lâm an mọi người giật mình chiết giang lâm an thạch cẩn gật đầu nói không sai kia chính là đông sơn tông vị trí các ngươi đi trước tìm tới lục cơ đem bọn hắn an trí tại kia bên trong ta xong xuôi chính mình sự tỉnh sau sau đó liền đến thạch cẩn lập tức từ trong ngực lấy ra đông sơn tông lệnh bài giao cho đỗ thao nói đỗ thao huynh ba người minh thần liền đưa bọn hắn lên đường đi đỗ thao c a o mày nói kia công tử ngươi một người thạch cẩn cười nói yên tâm đi có lang vương bồi tiếp ta không có chuyện thích đạo an ngạc như nói tông chủ vậy ta đâu thạch cẩn cười nói t h ả huynh nhưng đi đầu bắc thượng xử lý tốt ra sự lại nói thích đạo an cười ha ha một tiếng sờ đ ầ u một cái cười nói lão hủ vốn chính là tên hòa thượng vì tôn nhi ra một lần giang hồ bây giờ sự t ì n h đã thả nào đó cũng chỉ có thể đi theo tông chủ trà trộn giang hồ thạch thần nhìn xem trên đỉnh đầu hắn mấy cây chưa thật dài b a o nhịn không được cười lên một tiếng nói đã như vậy thích lão ca liền theo ta đi đêm tương dương ban đêm thạch thần mặc vào nhờ thích đạo an mua được y phục dạ hành mang theo mua được trường kiếm mở cửa sổ ra mang theo lang vương phi thân bắn đi ra bọn hắn hướng phía phương hướng chính là thạch lặc chỗ ở cái kia sân rộng bên trong vừa nhất phi đến khách sạn bên cạnh cao lầu trên nóc nhà thạch thần liền cảm giác chung quanh đằng đằng sắc khí chầm giọng nói lang vương cẩn thận chân bắn ra phi thân loại lên chỉ thấy một đạo bạch quang vừa vặn đâm qua chỉ thấy trên nóc nhà chẳng biết lúc nào không ngờ có hơn mười cái người áo đen thân người cong lại đem hai người vây lại người áo đen giữ yên lặng cũng không nói lời nào liền hướng phía hai người vào tới thạch thần thầm nghĩ hẳn là bọn hắn là bắc kiếm hoàng m ô n người nhưng là vì sao cầm trên tay lại không phải kiếm đích xác những người áo đen này trên tay đều không có kiếm vũ khí chính là kêu móng tay thật dài nếu như nói là móng tay nói thành là lợi chảo còn tạm được người áo đen từng cái hành động cấp tốc hơi công thân liền như là tôm đồng dạng bắn ra lợi chảo c ũ n g bắt tại trên nóc nhà một c h ả o qua liền mang theo không khí xé rách thanh âm cùng từng tầng từng tầng ngói vỡ phiến thay thần vung trường kiếm lại địch nhưng là lại không dám quá động tĩnh lớn ra chiều miễn cho bị lớn trong viện người phát hiện đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên thấp giọng với lang vương nói đi nói xong trường kiếm trong tay một d ư ơ n g chính là đại đế kiếm pháp t h ứ thứ nhất một kiếm toàn vẹn người áo đen chỉ cảm thấy một kiếm đâm tới lại giống như lấp kín không cách nào vượt qua vết tường bản năng hướng về sau vừa lui thạch cẩn thì cùng lang vương thật nhanh nhảy xuống nóc nhà hướng phía nhà kia đại viện chạy tới hơn mười cái người áo đen đồng thời khe kêu một tiếng lại đi theo bay đi từng cái lên xuống rơi xuống trong đại viện đột nhiên trong đại viện ba tươi sáng có người hô to người nào trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh áo đen công lực của người ta tựa hồ rất cao bộ dáng mấy lần liền đem trong viện người khô rơi trắng trợn tìm kiếm khắp nơi thạch cẩn cùng lang vương tung tích lúc này thạch cẩn cùng lang vương thì là ẩn thân tại trong đại viện một gốc cao lớn trên đại thụ thạch cẩn thầm nghĩ làm sao viện này bên trong vậy mà không có cao thủ không phải là mình phán đoán sai lầm không thành những hắc y nhân kia tại viện t ử bên trong vòng vo mấy vòng về sau đột nhiên nó bên trong một cái rít lên một tiếng hướng phía thạch gần hai người chỗ cây này vây quanh thạch gần c a o mày nói hẳn là mình thật kế hoạch thất bại không thành thạch gần ám đạo không tốt những người áo đen này như có lẽ đã biết mình chỗ ân thân lập tức cho mày liền muốn huy động trường kiếm lao xuống đi đột nhiên viện lạc chính phòng truyền đến răng r ắ c một tiếng cửa c h ậ m chậm mở ra ra tới một cái quét rác lao đầu trong hắc y nhân đã có mấy người giống như bay hướng phía cái này lạ lấm lao đầu vào tới không lưng bắn ra trong ừ giữa không t tay lợi c hát ả o ở dưới n quét quét đem đem h r y nhân g r có biệt đ một c h cái h thần gầm nhẹ một tiếng hơn mười cái người á o đen đồng thời chuyển phương hướng hướng phía lao đầu phương hướng vây lại lao đầu cười lạnh nói đến cùng là ai phái các người đến dám đến đây dương ai người áo đen cũng không đáp lời tự lo hướng phía lao đầu tới gần theo từng tiếng gầm nhẹ v ừ a lên lao đầu hư l ạ n h một tiếng trong tay quét canh chừng quét xuống diệp nhất vẽ ra trên không trung kính khí quét đem tựa hồ trở nên vô cùng lợi hại vũ khí mỗi một lần xuất thủ đều không có thất bại đem người áo đen đảng phải thật xa thế nhưng là kỳ quái l à những người áo đen này tựa hồ giống như bất tử thân dần dần lao đầu có chút nộ khí đột nhiên hai tay hợp lại đổi cái chiêu số chỉ thấy quét đem đột nhiên như là ngưng tụ lại vạn nghiêng t r lực lại nhẹ nhàng hướng phía bên người người áo đen đánh trúng như gặp phải trọng kích cuồng thổ máu tươi vừa có mùi máu tươi xuất hiện người áo đen tựa hồ trở nên có chút điên cuồng có vậy mà chu lên vài tiếng lợi chảo đột nhiên biến dài hơn nhiều phát ra yếu ớt bạch quang c ư ớ p pháp cũng biến thành càng thêm cấp tốc mỗi một kích đều trở nên đ á vụn phá kim hướng phía lao đầu đánh tới lao đầu bị vây vào giữa mặc dù công lực kinh người nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà bên trong mấy chảo lao đầu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn quét đem hướng không t r ú n g quăng ra hai tay một ư ờ n g chỉ thấy đêm tối bên trong đột nhiên nhấp n h o n g bạch quăng từng cái, cái thầy cẩn còn không có nhìn ra chuyện gì xảy ra bạch quang vừa thu lại tất cả người áo đen vậy mà đều đầu một nơi thần một nghèo mà bạch quang biến mất thời điểm chính là quét đem rơi vào lao đầu trên tay lúc thạch thần thờ mạnh cũng không dám kia bạch quang hẳn là chính là lao đầu vũ khí vũ khí gì vậy mà như thế bá đạo lao đầu ho khan một chút lắc đầu nói lao g i à rồi thật sự là g i à rồi đột nhiên một gương mặt hướng phía trong viện đại thụ thạch thần vị trí nhìn một cái thạch thần chỉ cảm thấy đại thụ đột nhiên trọng tâm rời một cái bận bị u mang theo lang vương bắn ra mà ra vừa bắn ra ra đại thụ chỉ thấy không trùng đột nhiên bạch quang nổi lên một phía hướng khi mình t thạch n n không g thứ cẩn h từ h trong bạch quang lói ra lão nhân hai mắt lộ ra sắc mặt khắc thưởng hơi có ngạc như nói kiếm hoàng quyết thạch cẩn mang theo lang vương rơi vào trong sân mà lúc này đại thụ đã ẩm vang đổ xuống chấn động đến mặt đất phiến đá đều động đậy mấy lần thạch cẩn cùng lao nhân lại là đối mặt với mặt không có chút nào động tĩnh thạch cẩn nghĩ là như thế nào đào thoát dù sao đối mặt chính là tuyệt đại cao thủ mình mặc dù có tà lòng đế khí hộ thân nhưng là nếu là đối tay công lực cùng binh khí đẳng cấp quá cao t h ậ c khó đối phó vừa nghĩ tới cấp mười lăm binh khí kia lực tàn phá kinh khủng thạch cẩn liền nhịu nhữ mày mặc dù mình có đại đế kiếm pháp nhưng là dựa vào chỉ là bốn chiêu mặc dù kỳ diệu nhưng là muốn đánh thắng tuyệt đại cao thủ chỉ sợ khá khó khăn mà lao nhân một lúc sau mang theo thanh em khàn khàn nói kiếm hoàng muôn người đến lao phu viện lạc đang làm cái gì thạch thần thầm nghĩ đã hắn đem mình đoán thành là kiếm hoàng m ô n người suy nghĩ lại một chút thạch lạc cũng là dân tộc hung nô hán quốc người như là giả vờ lời nói nói không chừng còn có một chút hy vọng sống thạch thần trầm giọng nói tại hạ là là phụng mệnh vào thành làm không nói nhiều nói xong liền muốn quay người rời đi vừa quay người lại nghe tới lao nhân ở phía sau khàn khàn cười nói các hạ sẽ không làm gì thạch lạc đi thạch thần nghe tới cái này hai chữ thân hình chấn động quả nhiên quả nhiên thạch lạc đi tới tương dương nhưng là cái này chấn động phía dưới đã bị lao nhân xem ở mắt bên trong cười lạnh một tiếng đã như vậy ta liền để ngươi đi gặp hắn một chút nói xong chỉ nghe tiếng xé gió tái khởi thạch thần ám đạo không tốt bận bịu quay người lại lang vương cũng đã s o n g t r ư ở n g r ố i ra mười cái móng tay đột nhiên dài ra giống như lợi chảo muốn hướng phía kia không trung bạch quan g phóng đi thạch thần vội la lên để cho ta tới nói xong trường kiếm bắn ra lại là quân lâm thiên giới s ử xuất chỉ thấy trường kiếm lần nữa biến ảo đoá, đoá kiếm hoa ngưng như dải mây tản ra hướng phía bạch quang chỗ phóng đi lao nhân hừ lạnh nói dùng chiêu số giống vậy còn muốn lại thắng hai tay chống giống một đuổi chỉ thấy số đạo bạch quang đột nhiên tại không trung ngưng tụ thành một thể giống như một đạo bạch sắc cửa lớn thạch cẩn lại là khoe miệng cười một tiếng trường kiếm đột nhiên lui về dưới chân bắt đầu xoay tròn chỉ thấy dưới chân gió lốc tạo ra mình thì bay cao phóng qua bạch quang cửa lớn giống như con vọt thức nhảy cao bay thẳng hướng không có vũ khí trong người lao nhân lao nhân cười lạnh một tiếng hai tay giang ra hợp lại chỉ thấy bạch quang cửa lớn đột nhiên lại hóa thành mọi loại tinh quang như ám khí hướng phía bay thì mà đến thạch cẩn phía sau đánh tới thạch thân pháp dù sao không sánh bằng vũ khí này tốc độ đậu đ trong lúc vội vàng né qua á m khí mà chỉ trong nháy mắt này lao nhân đã xuất thủ lần nữa lần này không gặp có lần trước lăng lệ chi thế chỉ cảm thấy mọi loại á m khí lại giống như đ o m đ ó m hướng mình nhẹ nhàng bay tới thạch c ầ n đem trường kiếm nhắc lên liền muốn xông lên đi đúng lúc này đột nhiên một thanh â m tại vang lên bên thai đi mau thạch c ầ n nghe được q u o n thai mừng lớn nói la nguyệt mà la nguyệt đã bắt đầu tự chủ tại thạch c ầ n trên lưng kết xuất cánh chim một chiêu trời bay lượn mang theo thạch c ầ n cùng lang vương bắn ra mà bay cao chỉ nghe trên mặt đất truyền đến một tiếng cự bạo thạch cẩn vừa rồi chỗ đứng chi đ i ệ mặt đất đã thùng trăm ngàn lỗ thạch thần kinh cho ra một tiếng mồ hôi thở nói công chúa ngươi lại đã cứu ta một mạng lam nguyệt hư lệnh nói tính ngươi phúc lớn mạng lớn b ả n công chúa vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại thạch thần cười khổ nói lão nhân kia cầm đến cùng ra sao vũ khí huyễn binh lại không giống huyễn binh sẽ không hóa thành động vật nhưng là vì sao cảm giác so cấp bảy binh khí phải cường đại hơn nhiều rồi lam nguyệt lắc đầu khen ó i ngươi thật đúng là chi thức quyết t h i ế u cái gọi là huyễn binh mặc dù chỉ có thể huyễn thành động vật nhưng là huyễn cái này một chữ lại không chỉ ở động vật bên trên vừa rồi ngươi nhìn thấy lão nhân kia hẳn là năm mươi năm trước tung hoành thiên hạ tung hoành kiếm diêu đỉnh chương hai mươi ba nguy cơ tứ phía thay t h ẩ n t r ư n g lớn mắt nói tung hoành kiếm không phải là kia vũ khí có thể trăm ngàn vạn hóa tung hoành kiếm l a m n g u y ệ t gật đầu nói không sai cái này diêu đỉnh chính là trong trốn võ lâm ít có kỳ tài năm mươi năm trước liền đã đem một đem tung hoành kiếm luyện thành huyên hóa đến các loại vũ khí cảnh giới vũ khí hóa làm động vật thì người đều có thể có thể nếu là hấp thu như thượng cổ ma thú cũng có thể huyên hóa thành ma thú thần thú động vật vì cấp một huyên hóa mà càng hơn cấp một thì là binh khí huyên hóa v à lại thì là ma thú thần thú huyên hóa kia là muốn cơ duyên xảo hợp mới có sự tình v à lại chính là nhưng đem binh khí hóa làm hình người có được trí tuệ của mình thạch thần cả kinh nói hóa làm hình người lan n g u y ệ t gật đầu nói đây chẳng qua là truyền thuyết thôi cũng không biết là có hay không thật có việc bất quá vừa rồi diêu đỉnh hời hợt mấy chiêu liền hóa giải đại đế kiếm quyết mà lại vũ khí của hắn huyên hóa bên trong cũng ẩn có thú loại khả năng r ộ n g chỉ sợ hắn hiện tại binh khí cũng có được ma thú huyên hóa năng lực tế thân là cấp mười lăm binh khí trở lên hàng ngũ thạch thần chưa phát giác cắn răng nói thạch n g ta, ta thần bận bịu điểm nhưng đầu nếu là có lam nguyện tương trợ mình không thể nghi ngờ giống như thần trợ tương dương đại viện lão nhân nhìn xem thạch thần dùng cánh chim rời đi nhũ n h u mày cười lạnh nói thiên đế giáo sao lúc này viện tử lý chính phòng cửa lần nữa mở ra một cái thon dài trung n i ê n nhân đi ra chính là thạch lạc diêu đỉnh thấy thạch lạc vừa ra tới khẽ không người nói thiếu gia thạch lạc ánh mắt quét nhẹ một xuống dưới đất thi thể lạnh nhạt nói gần nhất là quan trọng thời gian đừng để bất luận kẻ nào lại tới quái dày diêu đỉnh gật đầu nói thiếu gia yên tâm có lao nô ở đây bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ vào nhà nửa bước thạch lạc cười nói như thế liền tốt chỉ cần mấy ngày nữa một cười mà không nói diêu đỉnh đột nhiên nói vừa rồi người tựa hồ sử chính là đại đế k ế quyết thời điểm chạy trốn dùng chính là trời bay lượn thạch l ạ c trầm ngâm nói bắc kiếm hoàng môn bên kia chuyển đến tin tức nói tại bảy hiền trang có một nữ nhân sử dụng thiên đế giáo võ học hơn nữa còn có một cái nam tử áo trắng sử dụng kiếm hoàng quyết hẳn là bọn hắn nhanh như vậy liền tiến tới cùng nhau rồi hai người này đến cùng già sao lai lịch diêu đình hỏi truyền thuyết thiên đế giáo năm đó bị tư mã ý tự tay phong s á t rơi vì sao còn sẽ có người sẽ thiên đế giáo võ học đến cùng là sẽ chỉ ra mao hay là thạch lắc trầm giọng nói c h u y ề n thuyết năm đó t ư mạng y đem thiên đế giáo giáo chỉ phong tại một cái thần bí chi địa đến tận đây biến mất trong giang hồ như là có người cướp đ o ạ n tự nhiên sẽ có tin tức truyền đền ra hiện tại xem ra chỉ sợ là lưu t r u y ề n tới nay ra kinh không đủ gây sợ về phần nam tử áo trắng kia chỉ sợ cũng là nam kiếm hoàng môn một phái bắc kiếm hoàng môn mặc dù cùng bổn vương có chỗ khe hở nhưng là cũng không dám công nhiên có hành động bất quá liền tính hai người bọn họ liên thủ dựa vào bổn vương xích huyết đao cùng ngươi tung h à n h kiếm lại có sợ gì diêu đỉnh gật đầu cười cười thiếu ra nói không sai nhưng là lão n â cái này tung h à n h kiếm liền cứ gọi bọn họ tới phải đi không được thạch lạc cười ha ha một tiếng trong bầu trời đêm tựa hồ cũng chuyển tới ẩn ẩn phong thanh thổi thạch lạc ý cười tràn ngập tại toàn bộ tương dương thành thổi tới toàn bộ kinh châu thổi tới toàn bộ thần châu đại địa phía trên trong bầu trời đêm đột nhiên một ngôi sao đem mặt khắc tinh đều hạ thấp xuống tựa hồ thạch lạc gia tâm khách sạn đêm đã khuya thạch thần cùng la m nguyệt ngồi tại trên ghế vây quanh ngọn đến thạch thần dùng bút trên giấy vé lấy hai người có qua có lại thảo luận thiên hạ hôm nay tình thế thạch t h ạ vừa nói cái này lại bên cạnh nâng lên gần nhất phát sinh sự tình la nguyệt ý cười liên tục nghe ánh mắt bên trong nhưng lại có một phen khác t h ầ n s ắ c thạch thần ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lam n g u y ệ t phát hiện nàng nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình sững sờ đột nhiên phát sinh mình không có ngôn ngữ lam n g u y ệ t mỉm cười nói làm sao rồi thạch thần lấy lại tinh thần cười một chút lắc lắc đầu nói chỉ là đột nhiên cảm giác rất rất lâu không có nhìn thấy ngươi lam n g u y ệ t ánh mắt bên trong lộ ra một tia ấm áp cười nói bất quá mới mấy ngày không gặp mà thôi nói tiếp đi thạch thần nghe gật đầu nói cái này thạch lặc vốn là có long khí mang theo lại thêm lạ mặt phản cốt đoán chừng lòng phản loạn sớm đã có bất quá đã hắn binh tại kỳ châu chỉ một người chạy xa như vậy xuôi nam đến tương dương tất nhiên có hắn nguyên nhân húng chi cái nhà kêu bên trong còn có diêu đỉnh tại thủ vệ trong đó tất có bí mật thạch thần gật đầu nói chỉ bất quá diêu đỉnh như thế chi lợi hại nhưng dựa vào chúng ta muốn xông vào chỉ sợ không dễ dàng lan n g u y ệ t cười nói đã ở núi khác có thể công ngọc đã chúng ta không được cũng có thể mượn nhờ những người khác lực lượng thạch thần giật mình nói ta biết chúng ta nếu là đem thạch lặc ở đây tin tức thả ra cùng hắn có thủ người nhất định tiến lên đây thảo phạt lam nguyệt gật đầu cười nói không sai không đến người cũng tất nhiên là hưu tâm người hiện tại tương dương thành phòng thủ phải nghiêm mật như vậy nếu không phải cao thủ chẳng những vào không được thành vừa nghe đến diêu đỉnh danh tự liền sợ phải nửa chết rồi thạch thần cao mày nói diêu đỉnh lại có đáng sợ như thế lam nguyệt cười nói diêu đỉnh uy danh nhưng không dưới bất động tiên tôn thạch thần thở dài nhẹ nhõm kế mà nói rằng kia bất động như lai、like、bên k i a n ê n làm thế nào cho phải đông hải long cung lại đều phái ra người đến lam nguyệt cười nói người đối võ đế di thư có hứng thú thạch thần trầm ngâm một chút lắc đầu nói, nói thật ra ta không có hứng thú gì cho nên lại cảm thấy hy vọng bất động như lai bảo vệ tốt sách này lưu cho hữu dụng người lan n g u y ệ t cười nói tốt một cái không t h ắ m người bất quá ngươi nghĩ như vậy chỉ sợ là bởi vì chính mình thân là võ hầu môn chủ đi thay thần xấu hổ cười nói ta cảm thấy thân là võ hầu môn chủ liền không nên đi cùng người khác cướp đoạt những vật này dù sao nếu như mình học được họ ra cất võ hầu tuyệt học hẳn là không so những này kém lan n g u y ệ t lắc đầu nói lời ấy sai rồi ngươi phải biết họ ra cất võ hầu mặc dù tuyệt học là thiên hạ một cùng một nhưng là hắn dù sao không phải thần tào tháo người này nếu bàn về v õ công binh pháp chỉ sợ chỉ kém v õ hầu nửa bậc mà thôi nếu như ngươi đạt được cái này v õ đế di thư đ ố i cấp đoạt họ ra cắt v õ hầu tuyệt học có lợi ích to lớn thay cẩn thận sâu những mày đột nhiên nói ta vẫn là không mớn dù sao thiên hạ không phải thiên hạ của một người giang hồ cũng không phải một người giang hồ cùng nó cấp đoạt những này còn không bằng tìm chút thời giờ đến giao mấy người bằng hữu lan n g u y ệ t trong mắt đột nhiên rực rỡ hào quang xoáy mà không gặp đột nhiên cười to nói nếu là thiên hạ đế vương đều tượng ngươi dặng này liền không có thiên hạ dừng lại bất quá cái này võ đế gì thư sợ rằng sẽ gây nên rất lớn o a n h động coi như muốn trí lấy cũng là rất khó này cùng kỳ bảo chỉ sợ cũng dựa vào cơ duyên chỉ là cao thủ xuất hiện chúng ta hay là phải đi xem một cái quan sát người khác võ học đôi tiến bộ của mình cũng tương đối quan trọng hiện tại lấy thực lực của ngươi liền cần nhiều học chút kinh nghiệm thực chiến nghe ngươi nói hai ba ngày liền học xong đại đế kiếm pháp trước bốn chiêu có thể thấy được nộ g tính cực cao ự c c mặc dù không có đẳng cấp binh khí lại tay nhưng là dựa vào chiêu số cùng trên người người tả lòng đế khí hộ th ân chỉ cần không đụng với cấp mười hai trở lên cao thủ đều là có cơ hội toàn thân trở ra huống hồ có ta ở đây bên cạnh ngươi coi như đụng tới thiên hạ hôm nay một cùng một cao thủ cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi thạch thần nghe được vui mừng nói ta ý tứ cũng đúng là như thế dù không thể đ o ạ n nhưng lại như t h ư ờ n g kia xong xuôi cái này thạch lạc sự tình chúng ta liền tiến về võ đang núi một chuyến lam nguyệt cười nói trước trước khi đi ngươi hay là trước tiên cần phải xử lý một việc đi thạch thần s ư n g sờ nói sự tình gì lam n g u y ệ t trầm giọng nói chính là lang vương thân phận chân chính đã ngươi nói hắn nhất định là người vì sao lại có sói thân thể chuyện này bên trong nhất định có kỳ quặc hai người một bên nói một bên lâm vào trong c h ầ m t ư chẳng biết lúc nào hai người xưng ơ hô thay đổi tư tưởng cũng tựa hồ có linh tê mọi người rốt c ụ c quyết định tại giang l a n g tụ hợp sau đó đỏ ngang xuôi nam thế là bên trên buổi trưa đỗ thao một đoàn người liền mang theo kê thị hai người rời đi Kê vô xương mặc dù không bỏ nhưng là rốt c ụ c quyết định đem đ ạ i đế kiếm quyết lưu cho thạch cẩn mình còn là theo chân đỗ thao đi thạch cẩn lang vương thích đạo an thì lưu ở trong thành bắt đầu ở các ngõ ngách bên trong để lộ ra thạch lặc liền ở trong thành tin tức thích đạo an trở lại khách sạn nói tông chủ tin tức toàn bộ đều tản lái đi bất quá tựa hồ đưa tới phản ứng không lớn nghe nói tương dương thành chủ đỗ sẽ vậy mà tự mình mang theo quà tặng tiến đến bãi kiến thạch thần vỗ bàn một cái cả giận nói đỗ sẽ vì cắt cứ nơi đây vậy mà không tiếc lấy lòng thạch l ạ c thích đạo an gật đầu nói bây giờ tương dương tình thế nguy cơ đỗ sẽ là tại tứ phương tìm kiếm chỗ dựa nếu là có thạch l ạ c tương trợ chỉ sợ có thể bảo trụ nơi đây thạch thần mở ra lông mày hư lạnh nói theo thạch lặc cá tính giết người như ngóe nếu là hắn chiếm cứ tương dương chỉ sợ lại là đổ sát tái khởi thích đạo an nhịu n h ữ n mày nói, nếu không, làm cái i ế chém g làm thích ế đến Thạch thần ta xuất thủ, đã có người đi lấy lỏng, tự ta t không chúng nhiên chúng kịch phòng. h lắc cái còn cần có có Lúc có cửa đầu nói, này người lỏng, người nợ, liền này, người lấy đã đi đi đòi đợ, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. vui gõ xem sẽ đạo an quay đầu nói ai bên ngoài truyền đến thanh â m nói tiểu nhị cho khách quan đưa nước trả đến thạch thần gật gật đầu thích đạo an tiến lên đi mở cửa một cái khuôn mặt t h à n h tú nam tử bưng nước trả tiền đến thích đạo an cười lạnh một tiếng thạch thần cũng nhìn ra mánh khỏe như thế sạch sẽ mà thanh tú người làm sao có thể là cửa hàng tiểu nhi đâu tiểu nhị đem nước trà để lên quay người liền muốn rời khỏi thích đạo an rời một cái bước đem hắn ngăn trở nói ta nhìn ngươi không giống tiểu nhị đến cùng là ai phái ngươi tới tiểu nhị có chút vội la lên ta thật sự là điếm tiểu nhị ta là chủ cửa hàng chất tử hôm nay ngày đầu tiên đi làm thích đạo an quay người gọi chủ cửa hàng đến hỏi một chút không nghĩ tới quả như là thích đạo an vội vàng nói xin lỗi hai người là sợ bóng sợ gió một trận thích đạo an đem nước trà kiểm soát một chút gật đầu nói nước trà này không có vấn đề lan nguyệt đột nhiên chú ý tới cái gì bận điệu đối thạch cẩn nói mấy câu thạnh ánh mắt lói lên cả kinh nói nhìn dưới chân thích đạo an vội vàng hướng dưới chân xem xét đất này bên trên không biết lúc nào vậy mà leo ra một chút màu xám tiểu trùng nếu không phải chú ý nhìn thật đúng là nhìn không ra thích đạo an cả kinh nói đây là đường kẽ xám trùng làm sao lại tại cái này bên trong vừa nói vừa từ mang bên trong lấy ra một cái bình nhỏ đến đem bên trong phấn rơi tại tiểu trùng phía trên tiểu trùng đột nhiên ngao nhao hóa thành b ọ t biển chết rồi thích đạo an một bên vung phấn lại một bên tìm còn có còn lại không có thích thần ngạc n h ư n nói cái này đường kẽ xám trùng đến cùng là vật gì thích lão ca khẩn trương như vậy thích đạo an lau mồ hôi nói may mắn tông chủ có phát hiện không phải chúng ta coi như toàn xong thạch t ầ n cao mày nói lại có nghiêm trọng như vậy thích đạo an gật đầu nói cái này đường kẽ xám trùng nguyên là sinh tại miêu cương tri vật mặc dù chỉ là một cái chút điểm vật lớn nhưng lại không sợ bỏng không sợ lạnh liền xem như cực n h i ệ t cực hàn đều có thể sinh tồn đao kiếm bình thường đều chặt không xấu mà lại nó sẽ đem chung quanh vật chất hấp thu nhập thể nội ở trong không gian như n ệ n đồng dạng nhà t ơ kết lưới như không chú ý đụng tới đi liền như bị bị phỏng như bị vây ở trong lưới một hồi liền sẽ hải cốt không còn thạch t ầ n cao mày nói điểm lại dám chủ kêu lừa ạ g thích c ú n g ta. t h đạo an gật đầu nói hiện tại nhanh xuống dưới nhìn có đầu mối gì hai người thế là cuốn quít ra cửa mang theo lang vương liền hướng phía dưới lầu p h ó n g đi nhưng là còn chưa tới dưới lầu chỉ ở trên cầu thang mọi người liền n g ừ n g lại chỉ thấy dưới lầu đã là một mảnh huyết tinh vị đạo trên cầu thang cũng che kín màu xám sợi tơ l a m n g u y ệ t lúc này trầm giọng nói nếu là ta đoán được không sai cái này trùng hẳn là người khác bày ra chủ cửa hàng chẳng qua là làm truyền lại người thôi thạch gật, gật đầu nói bây giờ nên làm thế nào cho phải đâu lan nguyện ngắm thạch gần một chút còn phải hỏi thích đạo an vội la lên tông chủ ta cũng không có mang nhiều như vậy thuốc muốn đem những này trùng tất cả đều tiêu diệt coi như phiền phước lan nguyệt lúc này nói thạch thần nghe ta phân phó công tụ cánh tay phải thạch thần nghe gật gật đầu chỉ thấy cánh tay phải đột nhiên tuân ra điểm điểm hà n t i n h trong chốc lát che kín toàn bộ khách sạn không gian bên trong trong lúc nhất thời như là băng sơn rơi xuống đất vậy mà l ệ n h đến để công lực thâm hậu thích đạo an đều có chút phát r u n cảm giác tông chủ cái này thạch thần đột nhiên minh bạch cái gì nghiêm nghị chấn động chỉ thấy cánh tay đột nhiên bùng lên mấy lần đột mà vừa thu lại chỉ thấy thi thể trên đất bên trên đột nhiên bay ra rất nhiều b ó n g trắng không chung đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm trắng từng mảnh hướng phía thạch thần cánh tay phải bay tới thạch thần cánh tay phải đột mà co r ụ t lại khôi phục nguyên trạng mà trên cầu thang tất cả sợi tơ đều đã không gặp chương hai mươi b ố tập tạc sĩ cái chết thích đạo an hã to mồm cả kinh nói cái này cái này dùng băng lại cũng có thể đem đường kẽ sám trùng diệt đi thạch thần nhìn xem cánh tay phải của mình cười nói cánh tay phải của ta bên trong chính là có thiên địa kỳ chân thương không băng tinh nó đông lạnh điểm chính là thiên hạ số một chỉ có linh hồn mới có thể sống ở trong đó cho nên hiện tại cánh tay phải của ta liền như là một cái thiên địa có thể đem linh hồn hút vào thích đạo an nghe được há to miệng trong mắt không ngừng chấp động lên cái gì thạch t gần lại là đột nhiên trong đầu linh quang nói lên ôm cánh tay phải mừng lớn nói ta minh bạch ta minh bạch thích đạo an cũng đi theo vui vẻ nói tông chủ người minh bạch cái gì l a m nguyệt lại tại thạch t gần cánh tay trong phòng đem vừa rồi thu tiến đến linh hồn độ i hóa để bọn hắn thành vì chính mình người hầu tại thế giới của mình bên trong rốt cục cũng có những người khác tồn tại đương nhiên còn có thành tựu người hầu đường kẽ s á n trùng thạch thần ngưng cười nói nguyên lai、like、tốt nhất vũ khí ngay tại trên người của ta cái này trong cánh tay phải như là có một cái thiên địa mà ta cái này cánh tay phải liền như là một thanh vũ khí một đem cùng những vũ khí khác hoàn toàn không giống vũ khí nói xong tâm tùy ý động phải bàn tay xuề ra chỉ thấy bên trong chậm rãi dâng lên một thanh băng tinh ngưng tụ thành kiếm khí thích đạo an chỉ cảm thấy thạch thần trên thân long khí bán ra để người chỉ muốn tiếp tục cùng bái lan nguyệt nhìn xem cảnh tượng như vậy cười nói quả nhiên có ngộ tính thương khung băng tinh chính là thiên hạ đến hàn cực lạnh tri vật huống hồ chính là thiên địa kỳ chân so ngọc tinh còn thuần ngưng tụ thành thân kiếm chỉ là kia phát ra hàn khí liền đầy đủ chế địch bình thường binh khí căn bản không dám ngạnh bính lại thêm có huyết ánh tương trợ đem linh hồn hấp thu lấy cho mình dùng bây giờ ngươi rốt cục có cùng cao cấp binh khí ngạnh bính tiền vốn liền xem như trôi này tung hoành kiếm từ binh khí đi lên nói cũng không làm gì ngươi được thầy ạ cần nhướng mày lên ngạo n g h ĩ nói không sai ta liền muốn đem cái này thường không b ă n g tinh luyện thành thiên hạ đệ nhất binh khí thích đạo an nửa quỳ chắc tay nói tông chủ vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào thầy cần hai mắt thả ra trí tuệ quan mang nói đương nhiên phải vì những này oan hồn đòi lại nợ máu nói xong đem cánh tay phải một d ư ơ n g chỉ thấy trên cánh tay đột nhiên toát ra mấy đạo bóng trắng cầm trong tay bạch kiếm hướng phía các nọ ngách phóng đi thích đạo an hướng những cái kia nơi hẻo lánh xem xét những cái kia lúc đầu nhìn như không thể chỗ giấu người vậy mà đột nhiên toát ra một chút người áo đen tay cầm kiếm hướng phía lấy bóng trắng đánh tới nguyên lai la nguyệt thiên địa nghe nhìn chi công đã sớm nói cho những người áo đen này ẩn thân địa điểm chỉ thấy những cái kia bóng trắng vừa rơi xuống đất lập tức hóa làm thực hình trong tay cầm cực hàn băng tinh kiếm làm chiêu thức kỳ quái người áo đen cứ việc kiếm pháp không sai nhưng là một trọi một cùng người áo trắng đánh lấy vậy mà n h a u n h a u rơi vào hạ phong lan n g u y ệ t cười nói không sai đi ta chỉ là đem thiên đế giáo một chút chiêu số chuyển nhân trong đầu của bọn hắn lại thêm cái này thường không băng tinh kiếm phân thân mỗi người bình thường đều có thể nháy mắt biến thành cao thủ không thể nghi ngờ thạch t ầ n hai tay phía sau truyền thông nói xem ra những người áo đen này kiếm pháp cũng không tệ đến cùng là cái gì tổ chức phái tới nhìn kiếm pháp của bọn hắn tựa hồ cùng bắc kiếm hoàng môn không giống không phải là thạch lặc bọn hắn phái tới chúng ta chuyển ra tin tức bọn hắn lại đem chúng ta diệt khẩu lam nguyệt cười lạnh nói bắt lấy một người sống hỏi một chút không phải thích đạo an thấy chính ngạc nhiên thạch cẩn đột nhiên mở miệng nói để lại người sống mà thạch cẩn câu nói này một giảng mấy cái người háo đen không hẹn mà cùng toàn sử xuất đồng quy vu tận chiêu số đến chúng người háo trắng đành phải nhao nhao lưu lại bọn này người háo đen thì là toàn thân như là thuốc nổ đồng dạng nổ tung lên may mắn người háo trắng vốn chính là linh hồn hóa thân tại lam n g u y ệ t hóa hư thành thực dưới thành là t h ự thể bây giờ gặp một lần bạo tạc nhao nhao hóa thành hư thể bay trở về đến thạch cẩn trên cánh tay phải tới thích đạo an ngạc n h i ê nói n thật sự là thần hồ kỳ kỳ a nếu là thu thập một đoàn linh hồn chẳng lẽ có thể có đại quân rồi thạch thần thì được la nguyện truyền âm lắc đầu nói dạng này thực tế rất phí nguyên khí như thế nhân số với ta mà nói đã là cực hạn hiện tại phát sinh bạo tạc trong thành người đều sẽ kinh động chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi trước tránh một chút đi thích đạo an gật đầu nói vậy không bằng hiện tại liền đi c h i phủ trong đại viện tập hình tại kia bên trong thạch thần gật đầu nói như thế rất tốt tương dương c h i phủ đại viện hai người cùng một chỗ thông qua gác cổng tiến vào tri phủ đại viện bên trong quen thích u n bên g thần g g n hai t vừa mắt cửa ra, vậy mà p h chừng một cái độc dược há không cùng vừa rồi đường kẽ sám trùng một cái lai lịch hẳn là thật sự là ai để mắt tới chúng ta rồi tập lao ca vậy mà bị này bất hạnh thích đạo an một bên đau lòng vừa nói thiên hạ dùng độc chi muôn phái không ai qua được miêu cương nhưng làm i ê u cương bên trong độc nhất lại phải kể tới vu vương cung tại trung nguyên tới nói dùng độc đều là một chút tiểu muôn phái cơ hồ tìm không thấy bóng dáng lam n g u y ệ t đột nhiên nói ngươi hỏi một chút hắn kiếm hoàng môn dược vật thạch thần hỏi vội thích đạo an ngạc n h i ê nói n kiếm hoàng môn ta chưa hề từng nghe nói kiếm hoàng môn hữu dụng dược vật lam n g u y ệ t thì là thở dài một hơi thạch thần vừa nghe vừa nói năm mươi năm trước kiếm hoàng môn bên trong liền có dược liệu cái này một cái chuyên môn bộ môn cho tới bây giờ vậy mà ẩn giấu đi thích đạo an bi xoáy mà chứa cả kinh nói hẳn là tông chủ hoài nghi là bắc kiếm hoàng môn hạ thủ thạch thần gật gật đầu nói bây giờ mà nói chúng ta chỉ cùng bắc kiếm hoàng môn có thủ liền xem như thạch lạc hoặc là những người khác căn bản không biết người ta cùng tập lão ca ca quan hệ thích đạo an nói thế nhưng là kiếm hoàng môn thạch thần đột nhiên t r ư ờ n g lớn mắt nói không tốt đỗ huynh cùng kê lão phu nhân bọn hắn thích đạo an cũng cả kinh nói như đúng như tông chủ suy nghĩ kia đ ỗ huynh bọn hắn thật nguy hiểm lan nguyệt lúc này đánh gây thạch thần ý nghĩ nói ý nghĩ như vậy quá không tinh vi thạch ú hồ đơn đem giản tập t sĩ tử vong cùng c ú n g thần a tập k í c liên liền hối, minh người khác liền biết người đến không chứng cùng bọn hắn quan hệ khác hệ. Thạch h đủ để một t cau mày nói kia kia chúng ta bây giờ nên làm gì lam n g u y ệ t trầm ngâm một chút nói gọi thích đạo an xuôi nam đội kịp đỗ thao một đám người để phong bất chắc mà lại bắt kiếm hoàng môn phạm vi thế lực r a tương dương liền thiếu đi có bất quá nếu là bắt kiếm hoàng môn biết t r a ra thân phận của các nàng vì cướp đoạt cướp ngọc cầm lời nói vậy các nàng thật là liền nguy hiểm thạch thần vội la lên thế nhưng là cướp ngọc cầm không phải đã bị nam tử áo trắng kia lấy đi rồi lam nguyện cười lạnh nói ai biết trừ chúng ta không có ai biết trong thiên hạ người đều chỉ biết cướp ngọc cầm tại bảy h i ể n trang bên trong bây giờ ngày ấy nghiễm lăng tán hiện chỉ sợ thiên hạ đều truyền lần mặc dù ngày ấy những người kia tất cả đều chết rồi bất quá bắc kiếm hoàng môn cũng sẽ thả ra tin tức quan binh bên trong cũng sẽ thả ra tin tức mặc dù độ thao một đám người lúc đầu võ công cũng không tệ lại sinh tại lùn cỏ ở giữa tăng thêm đại đế kiếm quyết nhưng là vẫn giữ nhiều lãnh ít thạch thần nghe tới cái này bên trong c h ầ m xuống âm thanh nói chúng ta bây giờ lập tức xuôi nam nếu là bị con kiếm hoàng môn cha ra các nàng thân phận chân thật liền p h i phước thích đạo an xứng sở đột nhiên cười nói điểm này tông chủ không cần phải lo lắng ta trước khi đi cho các nàng mấy tấm mặt nạ ra người hẳn là không người nào có thể nhận ra t h ú ố h ổ có đô i huynh đệ một đoàn người tại không có vấn đề thạch thần lúc này mới gật gật đầu thở dài một hơi đột nhiên ngoài cửa cách đó không xa truyền đến tiếng động thạch thần vội nói không tốt nhanh trốn đi hai người bận bịu bốn phía xem xét vậy mà không có có thể ẩn nấp c h i địa thạch thần nghĩ lại vội nói mau đem tập lao ca cả đặt lên, lên giường thích đạo an hội ý đem tập t ạ xỉ đặt lên giường bên cạnh đặt vào mặt hướng bên trong thạch cẩn thì trên mặt đất đem vết máu lau sạch sẽ sau khi lau xong thạch cẩn thì cùng thích đạo an cùng một chỗ đem la trướng bông u xuống may mắn là mùa đông hai người giấu ở trong chăn bên trong bên ngoài cũng nhìn không ra tới cửa một chút mở một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ quan viên cười lớn tiến đến nói tập h i n h a ngươi ngủ làm sao ngay cả ngọn nến cũng không có thổi tắt ha ha thích đạo an vội vàng giả ra tập t c sĩ thanh â m nói đỗ a đỗ h i n h a đỗ sẽ cười ngồi xuống nói tập h u n h dạng này ngồi xuống sẽ, sẽ không quáy dậy ngươi đi ngủ a lao đỗ thế nhưng là có chuyện lớn thương lượng với người a thích đạo an vội và n g muốn tự tuyệt thích t ầ n thì là lắc đầu nếu là hiện tại tự tuyệt chỉ sợ đem lòng sinh nghi thích đạo an còn chưa lên tiếng đỗ sẽ liền bắt đầu cười to nói đỗ m i n h ta buổi tối hôm nay nhưng là đi gặp thạch l ạ c đại tướng quân k i a quả nhiên là mai hùng phi phạm a truyền thuyết hắn trên chiến trường một trạm ngàn người quả nhiên có này hào khi a hắn đã đáp ứng ta giúp ta bảo trụ một phương này khí hậu ha ha ha thích đạo an vội và nói chúc mừng a chúc mừng đỗ h u n h chính là có quý nhân tương trợ a đỗ sẽ cười to nói cái tia cũng nhờ có tập h u n h a nếu không phải tập hình đem tin tức này tiết lộ cho ta thanh em ngừng lại nói đúng ta trở về thời điểm còn tiến đến ngươi nói kia khách sạn đi xem một chút đi bãi phòng ngươi nói đông sơn tông chủ không nghĩ tới người đã đi nhà trống thật sự là đáng tiếc ga đáng tiếc thích đạo an chứa cười nói chắc là hắn có chuyện quan trọng mang theo đỗ sẽ cười nói vô cái gì vô cái gì bây giờ có thạch lạc tướng quân hỗ trợ thành này xem như b ả o trụ bất quá thạch lạc tướng quân gọi ta đem tin tức phong tỏa mà lại người không liên quan cùng không thể tiếp cận việc kia chỉ sợ viện kia là có vấn đề gì l ạ bất quá chúng ta cái này cùng người trong quan trường mặc kệ chuyện của võ lâm ha ha tập huynh thân thể ngươi không thoải mái sao làm sao nói có chút thở thích đạo an kia là đầu tựa vào chăn mền bên trong nói lâu đương nhiên nói chuyện thở đỗ gặp được tập tạc sĩ không ra tiếng hơn nữa còn truyền đến tiếng l ầ m b ầ m tự giác đem ngọn đến thổi cười nói tập huynh hay là làm xuân thu ngộng đi thôi ta lão đỗ cũng muốn về ta yên vui ổ đi đỗ sẽ vừa đi thích đạo an cùng thạch gần cái này mới ra ngoài thấu khẩu khí thích đạo an một nắm tay lông mày n ư n g lại âm thanh lạnh lùng nói Ta、thích a t đạo an coi như l i ề u mạng không lên thiên đường cũng muốn đem người này g i ế t chết lan n g u y ệ t tại vừa nói nghe đỗ sẽ khẩu khí dường như là hắn gọi bọn hắn đi tìm chúng ta không phải là cùng trong quan phủ người có quan hệ trừ phi trong quan phủ đã bị người mua được hoặc là thiết hạ ám tử ở đây thạch thần trầm mặc một chút đột nhiên cười lạnh nói như thế vừa vặn thích đạo an hỏi tông chủ chúng ta lúc nào ra ngoài thạch thần tựa h ồ nghĩ rõ ràng cái gì cười nhạt một chút nói đừng nóng vội còn có chuyện muốn làm thích đạo an xứng sở thạch t h suỵ một tiếng hai người l ặ n g lặng tránh ở trong c h â n bên trong tại hai người mắt bên trong đêm tối phòng bên trong lại có thể thấy rõ ràng chương hai mươi lăm ôm hận xuất thủ không sai nếu là người trong phủ hại tập t c x i vừa rồi đỗ sẽ chạy phủ bên trong lại không có động tĩnh như thế kia cái sát thủ tất nhiên sẽ còn lần nữa đến đây hoàn thành không có hoàn thành làm việc liền xem như cạm ấy hắn cũng tới tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài vang lên nhẹ nhàng nếu không phải nghiêng thai thiếp nghe tựa h ồ một điểm âm thanh đều không có thay k h n tay đều bóp ra mồ hôi đến thể phải đem người này tự tay bắt giữ cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra một người áo đen nhẹ nhàng t i ế n đến như là bị gió thổi tiến vào đồng dạng hào không một tiếng động đi tới bên giường người áo đen trong tay t i ể u t h ù y thủ rõ ràng đột nhiên người áo đen tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng đột nhiên toàn thân cứng ngắc không thể động đậy thạch cẩn hư lệnh một chút thân thể bắn ra bắn ra giường rỗi tay ra dưới hắn cầm xương phòng ngừa hắn tự sát sau đó la m nguyệt thì mệnh lệnh đường kẽ sám trùng đem tuyến thu hồi thạch cẩn thì cấp tốc che lại người áo đen huyền đạo ngắn ngủi bất quá thời gian mấy hơi thở tại thạch cẩn cùng la nguyệt tuyệt diệu phối hợp xuống người áo đen lập tức thành sống con rối thạch t h ầ n thấp giọng nói thích lao ca mang theo hắn rời đi thích đạo an thì dùng chăn mềm đem người áo đen khẽ quấn hai người giống như bay bắn ra thân ra chi phủ hậu viện tại thích đạo an dẫn đầu dưới hai người mang theo người áo đen đi tới một cái lùi bại ngõ cụt ngõ nhỏ bên trong thích đạo an dẫn theo người áo đen cổ háo cả giận nói là ai phái ngươi tới thạch t h ầ n thì từ mang bên trong lấy ra vừa rồi từ tập tạc s ĩ gian phòng bên trong lấy ra giấy bút đưa cho thích đạo an nói vì phòng ngừa hắn tự sát giải khai tay hắn cổ tay huyền đạo để hắn viết thích đạo an giải khai người áo đen huyền chỉ cảm thấy người áo đen tay vậy mà mượt mà bóng loáng nói tông chủ là nữ thạch thần hư lạnh nói nữ cũng giống vậy nếu là nàng không khai liền hạ điểm nặng tay thích đạo an tay run một cái nhưng vẫn gật đầu lam nguyệt thì cười nói ngươi a ngươi tuổi còn trẻ liền không hiểu được thương hương tiết ngọc a thạch thần lạnh giọng truyền âm n ó i vô luận là nam hay là nữ chỉ cần là hung thủ ta không chút lưu t ì n h lam nguyệt chỉ cảm thấy thạch thần giọng nói cực lạnh mình thân ở cái này thường không băng tinh đã lâu cơn giận của h ắ n lại có uy lực như thế xem ra hắn thật mọc lớn cũng lần thứ nhất phát hiện h ắ n lanh gốc thích đạo an đang muốn ép hỏi t h à y h thần đột nhiên nói cẩn thận có ám khí thích đạo an cũng có phát giác trong tay phải viễn ra như ý kim đ i ề u phiến tại không trúng phiến mấy lần chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên m ộ n phía ám khí phương hướng cũng tất cả đều chạy hướng mà tùy theo mà đến thì là mấy cái người háo đen từ từng cái phương hướng đánh tới từng cái đều là dáng người kiểu nhỏ trong tay nắm lấy một thành t i ể u xảo trùy thủ hướng phía hai người đánh tới thích đạo an một bên phòng ngừa đối phương diệt khẩu một bên thì lại muốn bảo vệ mình không khỏi có chút tay gọi lớn loạn may mắn có lang vương ở bên cạnh khua lên lợi chào trong lúc nhất thời vậy mà đem không ít người áo đen bước lui đánh thẳng đánh đến kịch liệt lan n g u y ệ t đột nhiên phát hiện cái gì đối thạch cẩn nói mấy câu thạch cẩn sắc mặt đại biến trầm giọng nói chúng ta đi nói xong trong tay phải đột nhiên đưa ra một trận khí đông chung quanh người áo đen thân hình đột nhiên dừng lại thạch cẩn đã mang theo hai người bắn ra ngõ tối hướng phía k h á c một con đường chạy tới thích đạo an vội la lên tông chủ làm sao chúng ta thạch cẩn thì là tà tà cười nói yên tâm ta đã biết thân phận của bọn hắn nói xong tay trái một đám bên trong đúng là một cái nho nhỏ lệnh phủ thích đạo an nghi nói đây là tại la nguyệt nói rõ một chút thạch thần lệnh giọng tự thuật nói đây chính là kiếm hoàng môn lệnh phủ thích đạo an cầm lên ở dưới ánh trăng nhìn xem lắc đầu nói không giống kiếm hoàng môn lệnh phủ dường như đều là đại đại như là một thanh kiếm thạch thần hư lệnh một tiếng nói cái này một khối lệnh phủ chính là kiếm hoàng môn nữ nhân đường lệnh phủ thích đạo an giật mình nói nữ nhân đường thạch thần trầm giọng nói nữ nhân đường chính là độc lập với kiếm hoàng môn bên ngoài một tổ chức nhưng lại cùng kiếm hoàng môn có quan hệ mật thiết thích đạo an ánh mắt không chừng câu mày nói không nghĩ tới kiếm hoàng môn lại còn có khổng lồ như thế cơ cấu tiết h trí kia đã xác định là nữ nhân đường hạ thủ vừa rồi vì cái gì không thạch thần hư lạnh nói đã xác định là bắc kiếm hoàng môn hạ thủ ta liền muốn bắc kiếm hoàng vì tập l a o ca ca đền mạng việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ thích đạo an toàn thân chấn động c h ừ n g lớn mắt nói kiếm hoàng đền mạng thạch thần hơi khẽ gật đầu nói một mạng trả một mạng kiếm này hoàng mệnh ta là muốn định một ngày nào đó ta sẽ dùng máu của hắn tế điện tập lao ca ca lan nguyện nhìn xem thạch t h n vẻ mặt nghiêm túc cười một tiếng thầm nghĩ quả nhiên là nghe mới sinh đ ộ c không sợ cọp liền bằng vào ta hiện tại công lực muốn giết chết kiếm hoàng cũng không có n ắ m chắc mười phần chỉ là thạch thần kia ánh mắt kiên định đột nhiên để la nguyệt nhớ ra cái gì đó bất đắc dĩ lắc đầu thích đạo an đột nhiên vỗ tay nói ta nhớ tới hôm nay đi nghe ngóng tin tức thời điểm nghe nói là có một nữ nhân đường cái gì tiến về võ đăng núi còn dưới chân núi cách đó không xa đến phượng sơn trang ở lại thạch thần cười lạnh một tiếng nói thích lão ca hay là làm phiền ngươi nam chuyến lần sau tìm tới vô xương bọn hắn ta lo lắng bọn hắn có phiền p h ư c nếu là có thích lão ca ở bên cạnh họ Ta sẽ giải sầu một chút. Thích a sẽ sầu giải Đạo n chắp tay t nói, nếu n là ô g chủ chủ. Thích cần cho thực lực phân phó, nghĩa bất dung tử, bất quá tông chủ. không bây dung tông An nói, lắng bằng g ta, bất bất tử, ta quá Đạo lo vào i ờ muốn muốn mạng cần lớn ạ của ta là cần rất là đ i giới. Ngươi liền ngay cả đêm lên đường đi thích đạo an khẽ không người quay người rời đi mang theo nụ cười quỷ dị hắn đang cười cái gì thích cẩn thì tại cái này k h á c một con đường cái hẻm nhỏ quay người rớt xuống nước mắt mặc dù gặp mặt lúc ngắn nhưng như thế ân trạch như thế hiền hòa tập lão ca cứ như vậy đột nhiên đi h u n g chi còn là bởi vì chính mình thạch thần tâm lý không biết đến cỡ nào lòng chua sót lúc này la nguyệt cũng đã tại nằm ngáy ho ho phải chăng mỗi người chân chính đau lòng thời điểm đều là một thân một mình gánh chịu liền ngay cả dạng này người ở gần nhìn qua minh nguyệt thạch thần đột nhiên cười một tiếng cười đến có chút lãnh khốc vô luận lúc nào lan vương luôn luôn theo bên người khi thạch thần phẫn nộ thời điểm hắn cũng mang theo phẫn nộ khi thạch thần trầm mặc thời điểm hắn cũng mang theo trầm mặc khi thạch thần cười to thời điểm hắn cũng liệt rằng cười một tiếng tựa hồ không hiểu tiếng người lại so bất luận kẻ nào đều hiểu được thạch t h ầ đi thạch t h ầ nhìn xem lan vương từ đầu đến cuối không tin hắn là thất lang đột nhiên nhìn xem hắn l ặ n g lặng nói ta nhất định t r a ra ngươi là ai nhất định nhìn xem thạch cẩn chân thành tha thiết ánh mắt lang v ư ơ n g đột nhiên gầm nhẹ vài tiếng đầu tại thạch cẩn trên đùi lề mề như là người ngoài nhìn thấy hai nam nhân như thế sợ rằng sẽ nghĩ đến càng nhiều đi thạch cẩn mang mãn khang phẫn nộ hướng võ đăng phương hướng t i ì n đến muốn đến nữ nhân đường đòi cái công đạo sau ba ngày võ đang núi tiểu đạo việc này chính là mùa đông lạnh leo sau ba ngày t h ạ c h cẩn ra roi thuốc ngựa từ trên sơn đạo đi tới trên đường gặp gỡ không ít giang hồ nhân sĩ nhao nhao hướng phía võ đang phương hướng tìm tới chợt có nghe tới một chút chuyên môn trong lòng đối xử tình lần này càng là minh bạch không ít nguyên lai、like、lần này c h ứ bắc kiếm hòa o môn đông hải long cung phái ra cao thủ bên ngoài thái sơn phái tăng thêm rất nhiều nơi hảo kiệt cũng nhao nhao tiến về mà gần nhất để thạch t ẩ n cảm giác càng thêm rõ ràng thì là mình nội lực biến hóa vậy mà thái độ khác t ư ở n g gia tăng m ã y liệt vượt qua tưởng tượng của mình ven đường dạ điếm là một cái lộ thiên mở bầm cửa hàng thạch t h n c ư ỡ n g a còn chưa quá khứ trong lòng liền chấn động mấy lần tựa hồ có ch trong mắt của hắn nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người thạch lạc đích thật là thạch lạc nhưng là người kia thần thái lại cùng thạch lạc có một ít khác biệt tại phóng khoáng bên trong lại có chút âm độc chi ý mà đối diện với hắn ngồi lại là đông hải l o n g cùng bốn đại thiên tôn một trong bất động thiên tôn hai đại cao thủ ở đây rằng co không có có người nói một câu chung quanh tựa hồ cũng không có phát giác hai người kia đặc biệt đều là đi rượu kéo h ồ thạch lạc trong lúc vô tình kéo căng c ư n g ngựa đằng sau chuyển đến trận trận móng ngựa bay cất g i n g ngoài tiệm người đều n h o nhao hướng ra ngoài nhìn một cái chỉ thấy hai con tuấn mã vượt qua thạch lạc, đi tới ngoài、tiệm. một người trong đó hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người trẻ tuổi thân mang áo trắng lông trồn áo xem ra anh tuấn phi phàm tại bên cạnh hắn một vị thì là một vị như trạm ngọc mài mỹ nhân mặc tử áo tiểu váy hai tay cũng phủ lấy t ử sắc găng tay trong tay nắm một đem tiểu xào t ử sắc vỏ kiếm đoàn kiếm xem ra chính như một thể hai người này xem ra đúng như kim đồng ngọc nữ nếu là bình thường t h y c h n c h ỉ sợ lại sẽ đi kết bạn một phen chỉ là hiện tại sát khí ẩn hiện đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú phía trước hai người kia còn không có vào cửa hàng điếm tiểu nhị liền tiến lên đón xem xét chính là đại hội nhân gia vội vàng kêu gọi đến một bên ngồi cửa hàng bên trong tiếng người âm cũng tiểu rất nhiều nhao n h a u suy đoán hai người này lai lịch thay thần lìm ngựa chậm dai hướng phía đi về phía trước đằng sau lại chuyển tới trận trận tiếng vó ngựa khi mọi người lần nữa về sau nhìn lên lại đều hít một hơi khí lạnh nguyên lai、like、đến một đám nhân mã lại nhao n h a u là hung thần ác sát hạng người l í n h người đầu tiên càng là thân phải cao lớn uy mãnh phía sau đừng một đem lớn mà đen dịu mảnh một xem tiếp đi những người này từng cái đều là áo đen đừng đũa cách căn mặc mà đồng thời đối diện trên sơn đạo cũng là tiếng ngựa hí lên cầm các thức binh khí như núi cướp nhân mã bừng lên lĩnh người đầu tiên cũng là hán tử cao lớn hai đội nhân mã cư như vậy thẳng tắp hướng phía đối phương đi qua đi được không nhanh không chậm lại lại đằng đằng sắc khí cửa hàng bên trong người dần dần không có thanh âm không khí tựa hồ ở chung quanh bắt đầu ngưng kết lại nhìn bất động thiên tôn cùng thạch lạc hai người không có chút nào bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi bất động thiên tôn vẫn là tiêu sái bộ dáng uống chút rượu thạch lạc thì là híp mắt tà tà mà cười cười nhìn chúng đối tượng lại là mới vừa vào cửa kia một đôi nữ tử kia cái địa phương chính đối thạch lạc tựa hồ cũng cảm giác được thạch l ạ c tà ý ánh mắt đôi mắt đẹp trừng một cái liếc quá mức không nhìn tới hắn nam tử một tịch áo trắng như là hành vi của hắn đồng dạng văn nhãm à nước chảy cảm giác được nữ tử không đúng có chút ngẩm đầu nhìn thấy thạch l ạ c lông mày mao khen nhữ một cái đụng tới thạch l ạ c khỏe miệng có chút cười tà nữ tử vừa muốn nói chuyện nam tử nhẹ nhàng lắc đầu nữ tử biễu một chút miệng thạch l ạ c đột nhiên cười lạnh một tiếng tựa hồ đang cười n à o hoặc là đang gây hấn thứ gì nữ tử lạnh lông mày vẫy một cái đột mà đứng lên nói người cái này đất nhân lại chứng mắt bản tiểu thư nhìn loạn. bản tiểu thư đem hai tròng mắt của ngươi cho móc ra thạch lạc đột mà biến sắc trở nên sâu lạnh chế d ê u như âm thanh lạnh lùng nói bùn vương có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi đ ừ n g không nhặt cất nhắc nữ tử trừng mắt giận dữ nam tử thì là không nóng không lạnh kéo lại muốn nổi trận lôi đ ỉ n h nữ tử nói khẽ sư muội không nhớ rõ sư phó phân phó sao nữ tử quay đầu làm nung nói sư ca ngươi liền nhìn ta bị ngoại nhân khi dễ à. nam tử tiểu nhai một n g ụ m rượu đầu nhấc lên một chút rất có tâm ý nhìn một cái chỉ nhìn thấy con bất động thiên tôn nói nghe lời của ta ngồi xuống nữ tử k h ẽ cắn ngôi đành phải đem khí hướng người chung quanh một phát cả giận nói chừng cái gì chừng làm phiền các ngươi kéo người chung quanh đều dọa đến một tặc lưỡi nữ tử thì cuối cùng là hướng phía ngoài tiệm chậm rãi đi tới thạch t gần vừa c h ứ n g mắt nhăn nhăn cái mũi ngồi xuống từ đầu đến cuối chỉ có thạch t gần lực chú ý không tại trên người nàng thế nhưng là nàng cứ như vậy chừng một cái níu một cái lại không chút nào gây nên thạch t gần chú ý làm phiền sư ca trước mặt đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống không để ý tới kia sâu mắt nhọn mui ít nhân mà bây giờ thạch gần thì là bị hãm tại dịu trong hải dương nay một đám mang theo dịu người xông lên đem thạch cẩn chen đến đường một bên thạch cẩn đành phải cùng lấy đội ngũ của bọn hắn một đường tiến lên dịu đội ngũ rốt cục cùng đám kia núi cấp đụng vào nhau chương hai mươi sáu thạch lặc thạch h ổ ánh mắt giao thoa tại không khí lạnh bên trong c ỏ s á t ra h ỏ a hoa dâu quai nón g ì m ngựa trầm giọng nói hồ ba cái này đỉnh núi quy củ ngươi cũng biết hai nhà chúng ta địa giới là tổ tiên liền định ra đến nam bắc lục nói đều là biết đến ngươi gần nhất luôn tại ta dịu giúp trên địa đầu cấp hàng chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ kia núi cấp đầu lĩnh hồ ba cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn dâu quai nón một chút nói ra người ó nói, i nổi. cười lý là Lý lạnh đầu đầu quy muốn to, to này củ chỉ sợ là muốn đổi. Lý đầu to cười lạnh nói, xem ra ơ là sơn vương i trại chi vương nghĩ điên. thật nghĩ Hồ sự là làm là muốn không cũng c ư ba lạnh, nhiên nghiêm chút, sát mặt đột nhiên một chút, tay phía ả i Người vung lên, lên. p h sau ngựa như sóng chiều đồng dạng hướng phía r ư ợ u rút vào tới lý đầu to cũng là không chút hoang mang hai tay hướng phía trước một giường bên người bang chúng nhao nhao ư ợ u từ bên hông rút ra hướng phía phía trước mạnh và o qua trong lúc nhất thời trên đường đại loạn song phương giết đỏ cả mắt mà lúc này đây cao thủ luôn luôn không nhanh không chậm thay thần thân ở dịu trong bang bị núi cướp một đám xem như dịu giúp người mà lại hắn mặc quần áo lại rất rõ ràng trong lúc nhất thời không ít núi cướp tuần h ư ớ n g hắn thạch thần sát khí chính nổng thư lạnh một tiếng trên thân tà đế long hóa khí làm sắt thép chi thần vây tới mọi người chỉ cảm thấy binh khí chặt lên đi giống như chém vào kim cương bên trên trong lúc nhất thời hổ khẩu tê dại không thôi mà thạch thần thì là không chút hoang mang ghìm ngựa hướng phía trước tiến vào đôi trước mắt giết chóc xem như không nhìn thấy đối vọt tới người bên cạnh nam tử kia thì là mang theo nữ tử cùng một đám người tránh qua một bên tựa h ầ ngay cả võ công cũng sẽ không d á n vẻ thạch、Lạc、nhìn thấy loại tràng di lại là con mắt đều đỏ lên đột nhiên hét lớn một tiếng như là một tiếng sét ở bên cạnh hắn ba thước bên ngoài hai giúp mọi người đều bị ném đi phải thật xa mà tại thạch lạc chúng quanh ẩm vang một tiếng cả mặt đất đều bị rung ra một cái h ồ đến ở trong sân người một chút kinh ngược lại bất động thiên tôn thì là nhẹ nhàng cười một tiếng không gặp động tác trên mặt bàn đ u ố i lại ẩ m ẩ m bay ra ở bên cạnh hắn sơn tặc tất cả đều kêu thả một m tiếng nằm sấp ngã xuống đất che chân trái hồ không ba cùng lý đầu to một đám người trong lúc nhất thời sửng sốt cái này bên trong lại có cao thủ còn không đám người có động tính gì thạch lạc còn cười một tiếng tiếng cười cười đến trời g i a o động tựa hồ giữa thiên địa đều chỉ còn lại có tiếng cười kia đến mọi người chỉ cảm thấy giống như c h ô g lớn đánh tới r ồ i rít đem lỗ thai tre mà ở trong sân có thể ổn phải người ở có thể đến được trên đầu ngón tay bất động thiên tôn cười lạnh một tiếng đột nhiên hai tay khí kình ngưng lại ánh mắt bên trong phát ra sát khí thạch thần cả kinh nói không tốt mọi người nhanh tản ra vừa dứt lời bất động thiên tôn trên thân đã phát ra đạo đạo kim quang tiễn mang vậy mà là hướng phía người chung quanh bay đi cái này kình khí chi nồng chỉ cần trong vòng mười t r ư ợ n người n h o nhao bị kình khí chấn khai vài thức ra trong lúc nhất thời mọi người nao n h a u chạy trốn vừa rồi g i ế t đỏ cả mắt hai đám người lập tức thành chuột thỏ hàng người liền ngay cả vừa rồi kia hai cái nhân vật hung ác lao đại cũng lập tức không thấy t â m hơi người ở chỗ này lại chỉ còn lại có năm người bất động tiên h tôn thạch lặc thạch thẩn cùng kia một đôi nam nữ thạch thẩn thân đến chính trực mặc dù bởi vì tập tạc sĩ chết mang theo một chút bi phẫn nhưng là bản thân mà nói lại là cực kỳ t h i ệ t lương hắn cúi người đem chung quanh những cái kia người bị thương rời muốn một bên bất động tiên h tôn nhìn xem thạch t h ạ n động tác đầy có tâm ý nhìn hắn một cái quay đầu nhìn thạch lặc thạch thạnh một chút cười lạnh nói cái này bên trong chuột nhiều như vậy không bằng đổi cái địa phương như thế nào bất động thiên tôn nhắm mắt lại tay phải một d ư ơ n g làm cái tư thế mời thạch lạc cười một tiếng đang muốn động thạch thần lại là thân lưỡi một cái ngăn chở thạch lạc đường đi thạch lạc không lộ vẻ gì chỉ là khoe miệng có mỉm cười còn bên cạnh nữ tử kia lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc giật giật nam tử kia nói sư ca nam tử nhẹ nhàng lắc đầu để tay tại bên miệng làm cái cái ra d ấ u im lặng thạc cười lạnh nói thế nào nghĩ cả ta thạch lạnh c h m xuống âm thanh tay phải kình khỉ bắn ra thạch à đế long k í quát quát là lạc sưng sở cười lạnh nói bổn vương giết người vô số nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua đầu ngón tay thạch lạc đột nhiên cười một tiếng nói ngươi lai ngươi đem bổn vương nhận thành thạch lạc bất quá không sao bổn vương ngược lại là đối ngươi sinh ra một chút hứng thú thạch lạc sưng sở bật thốt lên ngươi không phải thạch lạc mà cái này tự xưng không phải thạch lặc người đã đ ộ n g thủ không tay không hề động trên thân cũng đã bắn ra mọi loại kinh khí thạch thần giật mình người này xử x u ấ t vậy mà cùng bất động thiên tôn võ học vội vàng đem thương khung băng tinh kiếm vung lên đại đế kiếm quyết thức thứ ba cả công lẫn thủ đã phát ra chỉ thấy thân kiếm huyến thành s ư n g ngủ kiếm chiêu huyến như thiểm điện kiếm kiếm tương liên phong phong đan sen chỉ một thức xử x u ấ t liền chỉ thấy một đầu bạch mang mang kiếm ảnh đem đẩy trời trục xuống trong lòng mọi người như là cách bên trên một khối g à y đặc tảng đá ép tới liền hô hấp đều và đủ mà thạch lặc phát ra tiễn khí vậy mà nhận ngăn trở thạch lạc sắc mặt cứng đờ kiếm hoàng quyết kiếm hoàng quyết ở trong sân người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc sẽ kiếm hoàng quyết người nhất định cùng kiếm hoàng môn có rất sâu nguồn gốc quan hệ cái này ba mươi tuổi anh tuấn nam tử đến cùng là ai thạch lạc đột nhiên nhớ tới cái gì như ha ha cười nói nguyên lai là ngươi dưới chân bắn ra như đại điệu đằng không nói bất động tiên tôn nên chuyển sang nơi khác nói xong tay phải đột nhiên vung lên chỉ thấy lúc đầu nồng đậm sương mù đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm thạch t n vốn là ẩn thân ở trong sương mù dạng này đã nhưng che giấu lại có thể công kích nhưng là trải qua thạch lạc chiêu này ngay cả mình cũng thấy không rõ l à m đối thủ chỉ nghe được hai tiếng bắn ra âm thanh thạch cẩn vội vàng đem thương khung băng tinh kiếm ngưng lại sương ngủ nhao nhao hút về đợi đến thấy rõ ràng thời điểm bất động thiên tôn cùng thạch lạc sớm đã không gặp thạch cẩn nhưng trong lòng còn tại lượn vòng lấy thạch lạc chỗ nói một câu nói nguyên lai là người câu nói này làm sao nghe tới lại có chút khó hiểu đột nhiên một cái giọng ôn hòa truyền đến như là tại hạ không có đoán sai vừa rồi người kia xác thực không phải thạch lạc thạch ẩ n ngẩu nhìn lên thanh niên trẻ tuổi kia chẳng biết lúc nào đã đi tới trước chân sững sờ nói kia nam tử mỉm cười nói người kia hẳn là thạch lạc đệ đệ thạch hổ thạch thần s ư n g sở thạch hổ nam tử nhẹ gật đầu nói thạch hổ lại gọi thạch quý long chính là từ thạch lạc phụ thân tu h dưỡng truyền thuyết từ nhỏ đã tay vượn thiện xạ ba tuổi liền có thể kéo đến mở ba mươi cân trường cung bây giờ bốn mươi có ba chỉ sợ thực lực đã ở thạch lạc phía trên huống hồ hắn có không kém hơn bất động thiên tôn tuyệt cánh tay c u n g phi thiên cung nữ tử ở một bên vỗ tay cười nói ta biết phi thiên cung chính là thượng cổ binh khí truyền xuống tứ đại thần cung một trong truyền thuyết có khai sơn trí năng mắt cực ngàn bên trong mạ bán chi nam tử vừa cười vừa nói, không sai. phi thiên tuyệt cánh tay bạch hổ xa nguyệt trung sưng tiên hạ tứ đại thần cung chỉ cần có thể thuần phục thần cung đợi đến thần cung nhận chủ thời điểm binh k h í đẳng cấp sẽ cao đến không thể tưởng tượng nổi thạch thần trong lòng nghi hoặc phải giải chỉ cảm thấy có chút ao ước kiến thức của hắn chắp tay nói phải văn huynh đài một lời nói thắng được mười năm xét ra nam tử ha ha cười chắp tay nói huynh đài mới là chính khí l a n g nhiên mà lại công lực phi phạm d á m cùng thạch hổ loại này đẳng cấp người khiêu chiến ngày khác nhất định thành tựu phi phạm tại hạ lý nguyên hoàng đây là đang dưới sư mội tô hương thạch thạch nói hữu duyên phải biết lý huynh tô tiểu thư là thạch gần may mắn bất quá thạch mỗ còn có chuyện chỉ sợ muốn đi đầu một bước lý nguyên hoàng cười một cái nói thạch huynh thế nhưng là tiến đến g ó c võ đài núi náo nhiệt vậy chúng ta thế nhưng là cùng đường thạch gần giật mình nói lý huynh nói thế nhưng là bất động như lai sự t ì n h lý nguyên hoàng gật đầu nói đúng vậy thạch gần mặt tủ mày trao cười nói đối tại hạ tới nói còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bất động như lai sự t ì n h nếu có thời gian tất nhiên tiến về lý nguyên hoàng thấy thạch gần như thế chắp tay cười nói đã là như thế tại võ đài núi t h ấ tô hương cũng đi theo vừa chắp tay nhưng l à nhịn không được cái này đứng đắn dáng vẻ c ư ờ i khúc khích thạch thần ủi một chút tay quay người lên ngựa trường tiên vung lên cưới ngựa tiến lên rất nhanh biến mất tại trên đường nhỏ lý nguyên hoàng nhìn chăm chú lên thạch thần bóng lưng biến mất cái này mới hồi phục tinh thần lại tô hương ngạc nhiên nói sư ca khi thật là kỳ quái cái này thạch thần nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ sư ca làm sao tựa hồ rất là nhìn chúng dáng vẻ lý nguyên hoàng sâu ưu s o n g đồng thả ra thâm trầm qua mang nửa mang cười nói trong giang hồ có bằng chừng ấy tuổi liền có công lực như vậy người ít càng thêm ít tô hương n h á y tinh mâu dịu g i a n g nói vừa rồi người công lực cũng rất cao sao lý nguyên hoàng tiếu đáp nói đây là ngươi lần thứ nhất hành tẩu giang hồ vừa mới xuất hiện đều là trên giang hồ đại nhân vật bất quá cùng chúng ta thiên thu một mạch so ra lại là kém xa nếu là người bên ngoài nghe được câu này sợ rằng sẽ dọa đến nhảy dựng lên nguyên lai、like、cái này thiên thu một mạch chính là là nằm ở thiên sơn bên trong võ học kế tục tại một cái tên là thiên sơn láo nhân võ học quái tải không chỉ có võ học cùng trung nguyên võ lâm một trời một vực mà lại binh khi tạo nên phương pháp cũng hoàn toàn khác biệt cách mỗi ba mươi năm thiên thu một mạch liền sẽ điều động đệ tử đến trong giang hồ mà mỗi một lần đến đây đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn mà nó cửa người tu vi võ học chi cao tâm trí mạnh ngay cả đương thời danh môn đại nho đều cảm thấy không bằng mà bây giờ lại cách ba mươi năm thiên thu một mạch không ngờ hành tẩu ở trong giang hồ một mặt dáng vẻ thư sinh lý nguyên hoàng cùng ngây thơ tô hương đến cùng lại gánh vác lấy gì trở sứ mệnh đâu lúc này thạch thần cũng đã khoái mã nhập điện hướng phía đến phượng sơn trang p h ó n g đi nhìn hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng trên thân kia bừng bừng sắc khí đoan chừng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu Chỉ là tại hắn Ven đường người, nếu đi ra một t là h ạ chương tẩn thấy, coi là thật tiếng, nhìn kinh lên n coi cả là sẽ g ờ hai mươi bảy nữ nhân đường h ỏ a thú nữ nhân đường tổ chức này từ khi kiếm hoàng môn ngay từ đầu liền tồn tại nhưng là đối nội đối ngoại đều là một tổ chức bí ẩn quyền lợi của bọn hắn chính là từ đời thứ nhất kiếm hoàng quy định xuống có phụ trợ kiếm hoàng nghĩa vụ nhưng là coi như đối ngũ tướng cũng có tịch thu tài sản và giết cả nhà quyền lợi giám sát khiến nhất hệ chính là từ nữ nhân đường thống lĩnh từ khi kiếm hoàng môn bởi vì nội bộ kế thừa quan hệ tranh chấp mà phân liệt bắc kiếm hoàng môn toàn rời đại mạc khiến cho lưu huyên có thể giả tá lưu thị hậu duệ tăng thế lực lớn diện tây tấn nam kiếm hoàng môn cũng bởi vì tại thuộc thế lực yếu bớt tăng thêm thiên địa đạo giáo hưng khởi đồng thời nhận thuộc quốc đương quyền phái hiệu triệu cũng là nâng cửa bắc rời đến thả hạ một đời cùng bác lạnh hòa làm một thể từ đó về sau cực thịnh một thời nữ nhân đường cũng từ thần bí biến đến cơ hồ tuyệt tích nhưng là tại cái này thiên hạ đại loạn thời điểm tứ phương quần hùng cùng nổi lên nữ nhân đường lại xuất hiện tại võ đ ă n g núi phụ cận võ đ ă n g núi phụ cận đến phượng sơn trang tối nay trăng tròn cao chiếu hàn sóng minh n g ông mùa đông gần tuyết lông ngông cùng gió thổi tới sơn trang chính s ả n h lại chính tổ chức lấy hội nghị khẩn cấp đại s ả n h cao chừng mười triệu sáu mười m hai ở trong cao cao tại thượng một cái phượng trên mặt đế có vải mảnh vây quanh mơ hồ nhìn thấy nó bên trong một cái áo đỏ thấm váy dài tuổi trẻ nữ tử phía dưới thì quỳ xuống lấy một cái nữ tử áo đỏ áo đỏ thấm nữ tử khe hé môi son ó i hứa kiếm làm võ đang núi tình huống hiện tại như thế nào rồi được xưng là hứa kiếm làm nữ tử ngẩng đầu đáp bây ầ m đường chủ, b giờ các thế lực lớn đồng đều phái ra cao thủ tiến về võ đăng núi mà lại các quốc gia cũng có binh lực tiến về hiện tại có đủ nhất thế lực chủ yếu có ba phương diện một là t h ủ quốc vương như c h i tử dẫn đầu đội ngũ mặt khác chính là đông hải vương c ả n g chỗ phái bốn đại thiên tôn một trong bất động thiên tôn mặt khác thì là ta bắc kiếm hoàng môn năm công một trong triệu đạt chờ áo đỏ thâm nữ tử có chút gật đầu nói nhưng cha ra bất động như đi đến võ đăng núi đến cùng già sao nguyên do hứa kiếm làm lắc đầu nói thuộc hạ vô năng bất động như lai một đường xuôi nam đến tương dương thành sau hướng đi về phía tây đến võ đăng núi trên đường chưa chắc cùng người từng có một câu mà lại hành tung phiêu hốt liền xem như ta đường điều động truy tung cao thủ cũng chỉ biết hắn đại khái phương hướng áo đỏ thâm nữ tử lạnh nhạt cười nói cái này cũng không trách người bất động thần tăng gần trong gang tấp bộ pháp danh s ư ơ n g thiên hạ thứ nhất liền xem như năm đó thiên đế giáo chủ tư mã ý m ả y dâu bức cũng không nhất định theo kịp cho nên liền xem như ta tự thân xuất mã cũng không có thập toàn năm chắc có thể theo kịp bất động như lai hứa kiếm làm ngạc nhiên một tiếng nói đường chủ bất động như lai công lực coi là thật cao như thế áo đỏ thâm nữ tử khẽ gật đầu nói mặc dù không có gặp qua hắn chân chính xuất thủ nhưng là hắn một người dám mang theo võ đế di thư xuôi nam tuyệt đối không phải hời hợt hạng người liền chỉ dựa vào lấy bất động thần tăng t i ế n tuổi hắn liền muốn có tương đương thực lực mới được hứa kiếm làm ánh mắt nhất động nói hiện tại quần hùng tụ tập chúng ta nếu không trước hạ thủ chỉ sợ đợi đến nhân mã tề tự liền p h i ê n phước áo đỏ thâm nữ tử lại là nhẹ nhàng cười nói hứa kiếm làm chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì cấp đoạt võ đế di thư hứa kiếm làm kinh ngạc một chút nói chúng ta không đoạt võ đế di thư áo đỏ thâm nữ tử gật đầu nói không sai tương phản chúng ta muốn bảo vệ bất động như lai thẳng đến bất động như lai chịu đem võ đế di thư giao ra hứa kiếm làm c a o mày nói thế nhưng là đường chủ vì cái gì a áo đỏ thâm nữ tử nói võ đế di thư chính là thiên hạ kỳ chân người hữu duyên mới có thể có chi từ khi ta kiếm hoàng môn phân liệt đến nay nữ nhân ta đường một mực chỗ tại vị trí trung tâm nhưng là ta đường vốn chính là vì c h ấ n hưng ơ kiếm hoàng môn phụ trợ danh quân cứu phục hán thất chức vụ bây giờ bất động như lai mang theo võ đế di thư xuất hiện chính là thời điểm để chúng ta nhìn xem cái này nam bắc kiếm hoàng người nào có thể lấy được cuốn sách này có thể để cho bất động như lai cam tâm tình nguyện giao ra cuốn sách này người mới không hổ là ta chân chính kiếm hoàng môn kiếm hoàng kiếm hoàng một lập phải nữ nhân ta đường chi phụ khi được thiên hạ hứa kiếm làm mừng rỡ gật đầu nói thuộc hạ minh bạch thuộc hạ nhiệm vụ là phòng ngừa những người khác cướp đoạt võ đế di thư áo đỏ thâm nữ tử gật đầu nói không sai bất kỳ người nào hứa kiếm làm đột có tiếc nối nói thế nhưng là đường chủ bắc kiếm hoàng môn đã phái đại lượng môn nhân xuôi nam mà lại trong đó còn có bộ phân h à n quốc binh mã nam kiếm hoàng môn lại không chút nào phản ứng áo đỏ thâm nữ tử ngậm có tâm ý gật đầu cười một tiếng cái t i ế chỉ có dựa mắt mà đợi có lẽ hắn ngay tại chúng ta ngay dưới mắt cũng không nhất định hứa kiếm làm kinh ngạc s ứ n g sở bên ngoài đột nhiên tiến đến một tên áo trắng đoàn kiếm nữ tử nửa quỵ k h ô n g người nói bẩm đường chủ kiếm làm việc lớn không tốt hứa kiếm làm quay đầu trầm giọng nói chuyện gì xảy ra nữ tử áo trắng vội vã chắp tay trả lời về kiếm làm có người xông vào s â n trang hiện tại bọn tỷ bội đã liệt tốt càn khôn kiếm quyết trận đem người tới vây khốn hứa kiếm làm c a o mày nói đến bao nhiêu người nữ tử áo trắng trả lời một cái hứa kiếm làm kinh hai nói một người lại muốn xử xuất kiếm trận không phải là b áo, áo đỏ n thâm nữ tử t r khẽ cười x một tiếng nói hứa kiếm làm ngươi đi trước làm chuyện của ngươi đi hứa kiếm làm bận bịu khẽ không người nói thuộc hạ tuân mệnh liền đợi ba người tới ngoài phòng khách đi qua mấy đầu đường bọn quả nhiên mơ hồ nghe thấy binh khí thanh âm ba người chậm rãi tìm con đường chuyển biến đi tiến vào cao trong lầu đến lên trên lầu trên lầu nữ tử nhao nhao hành lễ chỉ thấy d ư ớ i nhà cao tầng chính là cửa trang bên trong đại viện bên trong đang có một cái tuổi trẻ nam tử khua lên một đem bạch quang bắn ra bốn phía trường kiếm tại mười cái nữ tử vây quanh vòng bên trong bay tới mũi đi lâu lên một cái dẫn đầu hơi lớn tuổi nữ tử áo trắng nhanh đi mấy bước tới nói thuộc hạ thấy qua đường chủ áo đỏ thâm nữ tử khẽ gật đầu nữ tử áo trắng nói đường chủ người tới võ công không thể coi t h ư ờ n g thuộc hạ đã sai người bảy trận đem nó khốn tại trong đó áo đỏ thâm nữ tử chỉ nhìn chằm chằm một chút nhẹ nhàng lắc đầu nói không được bao lâu trận này liền sẽ bị phá mất trên lầu người nao nhau kinh hãi tiểu nguyện ngạt nhìn nói t i、so、khí, khí lực, lực đột h cái nhiên mắt phượng chưng một cái nhẹ dọc nhưng là trong toàn trường người lại mỗi người đều nghe được như thế rõ ràng lui ra thạch cẩn dựa theo thích đạo an chỉ lộ tuyến rốt cuộc tìm được nữ nhân đường nơi ở là đã một đường giết vào trăng đến trên mặt sát khí đầy dây mà lại lực lượng trong cơ thể tựa hồ lần thứ nhất đem tà đế long khí phát huy đến cảnh giới chi cao bị kiếm trận này giam ở trong đó trong lòng ứ khí tích lũy rốt cục tại giống to một tiếng phía dưới như lũ quét đồng d ạ n g buộc phát ra mà giờ khắc này cũng chính là chúng nữ nghe tới áo đỏ t h ấ m nữ t ử mệnh lệnh lui lại một sát nạ kia chỉ thấy thạch cẩn hai tay vừa nhấc thương khung băng tinh kiếm nổ bắn ra vạn đạo h ạ n quang như là đem không khí bị đông tại lớn ngay giữa viện thành đạo đạo đạo sáng đem trong kiếm h trận g nữ tử mặc dù lui phải nhanh chóng nhưng là vẫn nhận chấn động không ít người bị đạn đến vây trên tường ngay cả áo đỏ thấm nữ tử đều có chút kinh ngạc bên người nữ tử áo trắng càng là sắc mặt cứng đờ nói đường chủ cuối cùng là võ công gì nếu là vừa rồi bọn hắn không lùi chẳng phải là áo đỏ thâm nữ tử có chút mở miệng nói trời bay lượn đây chính là thiên đế giáo thất truyền đã lâu võ học sao người này vậy mà thân kiêm kiếm hoàng môn cùng thiên đế giáo hai phái võ học mà lại vừa rồi một chiêu k i a cực như binh đạo mười hai tông bên trong đông sơn tông đỉnh bằng phiên pháp nữ tử áo trắng vừa sợ vừa giận nói người này vậy mà lại bà phái võ học bất quá nữ nhân ta đường cũng không phải dung người dương oai địa phương đường chủ nếu không liền bày ra huyền thiên phá mây trợ pháp áo đỏ thâm nữ tử tay bãi xuống không cho phản bắt nói cái này bên trong có ta tới đối phó các ngươi dựa theo kế hoạch hành động hiện tại liền lên đường tiến về võ đang núi cùng hứa kiếm làm một đoàn người tụ hợp nữ tử áo trắng từ mang bên trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu cầm cờ tại không trung vung lên trong t r à n g tất cả nữ tử nhao n h a u bắn người trở ra thạch thần âm thanh lạnh lùng nói muốn chạy tay phải nhấc lên chỉ thấy chu vi trên tường đột nhiên huyễn ra ba trượng đỉnh băng không thiếu nữ tử còn chưa xông qua liền lại bị đạn xuống dưới nữ nhân đường khi nào nhận qua như thế vũ đ ụ áo đỏ thấp nữ nhân sắc mặt một hàn cánh tay ngọc m ộ giường không trung thanh mang lói lên h u y ê n ra một vũng thu thủy như một đoá bích liên nháy mắt lại ra một đoá hai đoá trong lúc nhất thời toàn bộ không trung đột nhiên xuất hiện vô số bích liên cánh cánh thanh thúy là người thương yêu nhưng là kia thanh lú l ó ạ i lên lại tựa hột như dấu dếm sát cơ ngàn trọng thạch thần cảm thấy thân sức ép lên dần dần tăng lớn cùng kêu một tiếng thương khung băng tinh kiếm đột nhiên vùng ra b à i sơn đ ả o hải như kình khí từ trong tay tuân ra cuốn lên ngàn trọng c u ộ n phong muốn đem không trung muôn vàn bích liên sẽ bỏ nào biết bích liên một lần đụt vào vậy mà lại là một phân thành hai càng ngay càng nhiều sắp đem toàn bộ không gian che đầy một loại trước nay chưa từng có điên cuồng cùng sát ý bao phủ thạch t ầ n não hải chỉ ở sông vào sơn trang này thời điểm công lực của hắn ngoài ý muốn tăng lên điên cuồng tăng lên tới một loại đã siêu việt cảnh giới thạch t ầ n nội tâm kia đáng thương thiện lương đã bị hoàn toàn bao phủ mang chi mà đến là điên cuồng thạch t ầ n điên cuồng điên cuồng phải đem thương khung băng tinh kiếm hướng không trung ném một cái hai tay cơ bắp bùng lên gân xanh mãn hiện mà thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa một loại núi lửa buộc phát cảm giác tràn ngập trong thân thể thạch t ầ n chỉ cảm thấy cần giống to mới có thể phát tiết ra ngoài mà hắn cái này một giống to kéo theo lôi đỉnh tức giận phong vân biến xác tựa hồ toàn bộ núi cao đều đang run r u dậy mà cái này một đợt lại tiếp lấy một đợt khí tức đem không trung beo tấm đã sớm chấn động đến tản mất ngay cả bụi bặm đều không thừa áo đỏ thâm nữ tử kinh ngay tại chỗ người này vậy mà đơn dùng nội lực liền đem chiêu thức của mình đánh t ắ n đến mà kinh ngạc càng ở phía sau thạch thần đột nhiên dùng tay che cái chán chỉ thấy kia nguyên bản chân nhăn trên da đột nhiên hiện ra loang lộ lân p h i í n đến thân thể cũng đi theo bành trướng vốn là cảm thấy thạch thần có chút dị thường lam nguyệt lúc này cũng kinh hãi lên nơi cánh tay bên trong vội la lên thạch t ầ y thầy t ầ y ngươi làm sao rồi thạch thần lúc này lại đã nghe không được hắn chỉ có thể cảm giác toàn thân huyết mạch bành trướng vô cùng tận n ộ i lực hướng các cái địa phương chạy tán mà đi áo rốt cục chịu không nổi áp lực nổ tung đến mà con kia nữ nhân đường kiếm tiêu đại đế kiếm pháp cùng thiên thu khiến cũng rơi trên mặt đất chỉ thấy trên thân kia cơ bắp đột một phải d o a người mà kia trên chán cũng nhô lên hai con như là sừng hiệu đồ vật đến thạch thần màu da biến thành t ử sắc hai tay móng tay cũng biến thành bén nhọn mà s ắ c bén tại trên ban công nhìn xem thạch thần hóa thành thú loại áo đỏ thấm nữ từ vốn đang, đang kinh ngạc hoa thú người này mặt như chính phái vậy mà cũng là tà đạo không thành nhìn thấy kia b í tịch cùng kiếm tiêu giật mình nói à đại đế kiếm pháp thất mội kiếm tiêu lệnh bài này hẳn là một loại dự cảm xấu rơi ở trong lòng trong mắt xuyên tấu qua một tiên văn ý trên thân khí tức ngưng lại trong tay phải ngưng ra một đem dài ba thức kiếm chỉ thấy thân kiếm như đám mây quan g hoa áo đỏ thâm nữ t ử âm thanh lạnh lùng nói liền để ta lý mang ngọc đến thay ngươi kết thúc thống khổ đi nói xong trường kiếm một dương hóa làm như lớn từng cái lưu tinh hướng phía thống khổ lấy che đầu thạch t ầ n đánh tới chương hai mươi tám huyết、Nguyệt、trải huyết thần lúc này thạch t ầ n toàn thân đau đớn c ă như b là khai thiên bổ kia âm thanh dung mạnh đợi lý mang ngọc thấy rõ ràng lúc tại thạch t ẩ n bên người đã xuất hiện một cái bạch thi cùng trang cao quý nữ tử trong tay cầm một đem huyết h ư n g lược lý mang ngọc tự nhận là quốc sắc thiên hương nào biết nhìn thấy lan nguyện lại có loại cảm giác kính diễm vừa rồi hai người đã đối diện một chiêu lý mang ngọc tâm biết đối thủ không thể coi thường đem kiếm cất ngang âm thanh lạnh lùng nói các người đến tột cùng là ai dám tại nữ nhân đường làm cản l a m nguyệt cười ngạo nghễ đem lược cắm ở phát lên xoay người nhìn xem quỳ trên mặt đất phát sinh d ị biến thạch thần che đau đầu khổ gào rít dáng vẻ một trận đau lòng tay phải đem trên mặt đất thương k h u n g băng tinh hút tới trong tay đem kiếm nhắm ngay thạch thần đầu chậm rãi cắm đi vào thạch thần sắc mặt đột nhiên phát ra bạch quang toàn thân giống như nhận đông lạnh dần dần bình một lại lý mang ngọc diện sắc một hàn gặp nàng vậy mà không để ý tới mình cũng âm thanh lạnh lùng nói trên người hắn kiếm tiêu đến tột cùng đến từ nơi nào lan nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm lý mang ngọc một chút đem trên mặt đất kiếm tiêu khe hấp tiện tay quăng ra hướng phía lý mang ngọc trốn đem đi n g ư ờ i m u ố n liền cho ngươi lý mang ngọc ánh mắt một hẳn tức giận nói ta hôm nay liền là ta thất mọi báo thù đi nói xong trường kiếm một dương phía trên hiện xuất ra đạo đạo thanh quang lam n g u y ệ t cũng cười lạnh một tiếng từ trên đầu gỡ xuống kia huyết sát lược khe nói vừa vặn ta cũng rất nhìn không quen ngươi cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tỷ nữ lý mang ngọc giản thẳng tức tới cực điểm mình ngày thường quốc sắc thiên hương từ không có người dám như thế tự n ủ lời nói âm thanh lạnh lùng nói làm cản nói chúng thanh phong đột nhiên lắc một cái v ù v ù chính là chín kiếm đâm ra ngoài l a m n g u y ệ t cười lạnh một tiếng huyết s á c lược từ trong tay xoay trọn như là t r ò vặt đồng dạng đột nhiên bên trên toát ra sắp xếp sắp xếp địa thứ lý ma ngọc n g chưa từng ngờ tới đối thủ t h ủ pháp vậy mà như thế quỷ dị liền vội vàng đem trường kiếm hướng trên mặt đất một đâm đạn đến giữa không trung kiếm tay phải thế đột nhiên huyền hóa từ đó lột xác ra mấy chục thanh trường kiếm đến giống như hồ đ ị a bay múa đồng dạng từ từng cái phương hướng đánh út về phía trên đất lan nguyện cùng thanh t r n lan nguyện không chút hoang mang đợi đến kiếm thế kia đâm đến ba tấc không đến địa phương Mới đột nhiên đột cánh lam y p h nguyệt một t cái, chỉ h giữa k nói nói h cười lạnh nói kiếm hoàng quyết tay trái cũng ra hai ngón hướng trong hư không một đâm chỉ thấy chiêu này như là lưu quang thác nước vô hô lô không bằng lý mang ngọc toàn ự c h l k h ô g thân ể phá h vỡ kiếm o Quyết tại chấn với động u y ệ t kinh h ô n g đ g ế t hai chỗ. nói g dọc n n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột u cùng là ai làm sao biết kiếm quyết tâm pháp lan nguyện đem hết u y hồng sắc lược chậm rãi cầm lấy tại trên đầu mình chậm rãi chạy lấy cũng không đáp lời lý mang ngọc ánh mắt cũng chầm chậm nhìn chăm chú đến lan n g u y ệ t kia đem lược bên trên đột nhiên một cái chỉ sợ ý nghĩ trong đầu xuất hiện không khỏi lắp bắt nói ngươi ngươi không phải là lam nguyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng tay phải hướng phía không trung m ở t h dương huyết s ắ c lược đột nhiên h u y ớ n thành một cái huyết hồng s ắ c t r ắ n g huyết tựa hồ đem toàn bộ mặt trời quang mang đều làm hạ thấp đi lý mang ngọc kinh sợ thối lui mấy bước nói huyết nguyệt trải thiên đế giáo huyết nguyệt thánh nữ huyết nguyệt trải lam nguyệt cười nhạt một chút nói nữ nhân đường phân b ả y đường nhìn trang phục của ngươi cũng hẳn là cái nho nhỏ đường chủ a lý mang ngọc nhận chế nào hơi giận nói coi như ngươi được huyết nguyệt thánh nữ võ học cũng đừng quá mức phân nữ nhân ta đường vốn là cùng thiên đế giáo thủy hỏa bất dung không nghĩ tới tư mã ý tự hủy thiên đế giáo lại còn có một mạch tương thừa hôm nay nhục nhã mối thủ thất mội mối thủ ngày sau ta lý mang ngọc nhất định có m ộ t báo nói xong chân bắn ra biến mất tại không trung nguyên lai、like、cái này huyết nguyệt thánh nữ vốn chính là thiên đế giáo thánh nữ truyền thuyết tư mã ý đã gặp qua là không quyết được trí tuệ siêu nhiên chỉ cần cùng người khác đối đầu một chiều liền có thể đem tâm quyết cân nhắc mà ra mà huyết nguyệt thánh nữ càng là đời đời truyền lại danh sưng gần với thiên đế giáo chủ cao thủ lý mang ngọc mặc dù là nữ nhân đường, đường chủ thế nhưng là tu vi võ học so với tổng đường chủ loại hình lại thấp quá nhiều cùng l a m n g u y ệ t tướng so càng là kém xa mà đ i ê n cuồng biến thân thạch cẩn thực lực lại là khó mà đoán chừng l a m n g u y ệ t c h ầ m c h ầ m cũng không c h ầ m c h ầ m nàng chỉ l à t ú i xuống thân thăm dò thạch cẩn mạch tượng lúc này thạch cẩn mặc dù toàn thân đình chỉ biến hóa nhưng lại thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ tựa h ồ như cùng là một người hình to lớn ra thú hai mắt thả ra lục mang nhưng là thạch cẩn thần chí lại rõ ràng rất nhiều nói g ọ n khẳng k h ẳ n làm sao lại ta tại sao có thể như vậy lan nguyện lẳng nhìn thạch cẩn trầm giọng nói trước đừng quản n h ữ này chúng ta rời đi trước cái này bên trong thạch c ẩ n chỉ là lắp bắp nói ta tại sao có thể như vậy ta tại sao có thể như vậy lam nguyệt nhìn xem có chút thương thế đang muốn nói chuyện lại đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy không chung một đạo mét tia sáng màu vàng sẽ qua lập tức một bóng người rơi vào cách mình ba trượng có hơn địa phương chính là bất động như lai bất động như lai vậy mà tại này xuất hiện thật sự là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên lam nguyệt tám đạo mình linh lực vốn là không có khôi phục huyết thành thực thể quá tiêu hao linh lực nếu là qua có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ sợ cũng không thể lại bảo hộ thạch t h n bất động như lai vỗ tay nói nữ thí chủ kẻ này chính là huyết anh hóa thân cứu không được lam nguyện tâm thanh lạnh lùng nói hòa thượng bản công chúa sự t ì n h còn luận không đến ngươi quản bất động như lai tựa hồ không có p h ả m nhân tình cảm tự lo nói huyết anh một khi thành hình hóa rồng lên tới cựu thiên tri thượng đến lúc đó nhất định dẫn tới thế gian đoàn khí t r ù n g thiên gieo hại ngàn năm vì thiên hạ thương sinh còn xin nữ thí chủ lấy từ bi vì niệm lam n g u y ệ t lạnh xuống nói bất động như lai coi như hắn là huyết anh ta cũng muốn cứu hắn ta thiên đế giáo mặc dù ý thuật không tính thiên hạ thứ nhất nhưng là cứu chữa hắn tất nhiên sẽ tìm tới phương pháp nói xong đem thạch gần nhấc lên nhìn chằm chằm hắn mở mịt hai mắt nói đi bất động như lai thân hình không động lại như là mây bay đến la m n g u y ệ t trước người ngăn cản đường đi của bọn họ nói nữ thí chủ mặc dù ngươi tạm thời ngăn chặn huyết anh trưởng thành nhưng là qua không được bao lâu hắn một khi sông phá áp chế đem đã xảy ra là không thể ngăn cản là trời vì dân bật tăng đều không muốn này chuyện phát sinh la m n g u y ệ t thanh âm tiếp cận điểm đóng băng nói nói như vậy ngươi không phải là phải cùng ta đạo thủ bất động như lai như giếng cổ chi thủy đồng dạng l ặ n g lặng nhìn la n g u y ệ t cùng thạch thần trong mắt không có một k i a biểu lộ bất động không nói la n g u y ệ t trong lòng biết biết thời gian không nhiều như tại kéo dài thêm chỉ sợ cứu chữa thạch thần liền không kịp ánh mắt rốt cục ngưng lại nói nghe đồn bất động thần tăng đại thiên kiếm hóa tận thiên hạ kiếm chiêu chi biến hóa hôm nay bản công chúa liền muốn thử một lần cánh tay phải chấn động trên đầu huyết nguyệt trải đột nhiên bắn ra tại không trung đột nhiên h u y ễ n số tròn bước m ặ t n g u y ệ t hướng phía bất động như lai đánh tới bất động như lai song trường hợp lại trên thân n u y ễ n g a kim quang tầng tầng bao lại mình như là muôn vàn gia phật hộ thân lại hai tay một phân như là một đ e m ô lớn chống ra thu phóng xoay tròn ở giữa đem đạo đạo trăng khuyết ngăn lại l a m nguyệt hai tay cũng ra bốn ngón tay trong hư không vừa đi vừa về vung vẩy chỉ huy huy ế t nguyệt như móc tại không trung điên c u ồ n g tập kích bất động như lai bất động như lai quả thật thân hình bất động chỉ là trong miệng mặc niệm vật hiệu trên thân kim quang lần nữa dày thêm một tầng mà trong hư không huyễn ra một đoá màu trắng hoa sen hoa sen hoa diệp nhất triển mà ra như cùng ở tại không trung hưng ơ khởi gợn sóng mấy mảnh càng đem huyết nguyệt chấn động đến ô ô vang lên lan nguyện thầm nghĩ nếu là ta công lực hoàn toàn còn không sợ hắn mà bây giờ thời gian không nhiều c ô nhưng g cũng lực của ta k thấy lời này mới ra kia trước ngực giải toa đột nhiên lam quang cụ thểm trong chốc lát hóa thành một cái màu xanh đậm cao lớn khôi giáp tự nhân thân cao chính thức có hơn hai tay cầm một đem khai thiên cự phủ như là thần ma hạ phàm bất động như lai mắt hơi lộ ra kinh ngạc nói đây chẳng lẽ là cùng thần ma kết duyên thứ tư đ ẳ n g bình khí không thành mà nói tới nói lui trước ngực của hắn lại cũng viễn ra một đem như là sen như hoa bình khí tới la nguyệt tiểu tụy h ánh mắt liếc tới b ì n h khí kia thầm nghĩ đại thiên kiếm thân hình lại không chút nào ngừng qua một tay nhấc lên thạch tần một tay hướng phía trước vung lên chỉ huy cự nhân huy động khai thiên cự phủ hướng phía bất động như lai đánh tới mắt thấy la nguyệt từ trên lưng v i n ra một đôi dài cánh dẫn theo thạch tần đẳng đến công chúng bất động như lai trong mắt đột nhiên hiện lên sắc cơ trong tay đại thiên kiếm rốt c ụ c xuất thủ la m nguyệt chỉ cảm thấy không trung đột nhiên trở nên đặc biệt sáng sáng phải trên lưng đều như là nóng rực đâm nói h loại kia nhói nhói giống như một cái trọng truy h oanh ở trên lưng đánh cho ngay cả mình đều kém chút mất đi trí giác nhưng là la m nguyệt dù sao cũng là linh thể ý chí lực sớm đã vượt qua thường nhân tại mạnh ý chí lực triệu hoàng nam giới trên lưng đột nhiên sinh ra ba cặp cánh c h i m đến như như gió biến mất tại núi cao bên trong bất động như lai đứng tại nữ nhân đường trong đại viện mà không biểu tình vừa rồi mặc dù một cách kiếm chiêu oanh phá người khổng lồ này cũng đánh chúng bay cao l a n g nguyệt nhưng là không nghĩ tới nàng lại còn có thể l i ề u mạng sử xuất khí lực trốn ra tầm mắt của mình bất động như lai tay phải nhẹ nhàng một chiêu đem đ ạ i đế kiếm pháp bí tịch cùng thiên thu khiến thu đến trong tay chỉ lướt qua bí tịch liền không gió tự cháy chỉ chốc lát hóa thành cho tàn bất động như lai lại nhìn thiên thu khiến một chút rốt cục đưa n ó thu nhập trong ngực bất động như lai khỏe miệng móc ra một t i ê u cờ ư i ngấn đem đại thiên kiếm vừa thu lại thân hình đột nhiên một nhạt lại một lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài hơn mười triệu gần trong gang tấp thân pháp quả nhiên uy lực phi phạm đại thiên kiếm chỉ bất quá thứ binh t ă n khí có thể vanh bại vào thần ma kết duyên hữu cự ma thần đến cùng là la n g u y ệ t công lực không đủ hay là đại thiên kiếm pháp đã siêu việt bản thân hắn đẳng cấp đây đợi đến la n g u y ệ t hoàn toàn không có khí lực thời điểm rốt c u ộ c tại một cái khe núi chỗ dưng bước đem thạch thần đổi phế để dưới đất nhìn xem s i ngốc thạch thần không khỏi hốc mắt đỏ lên rốt cuộc không tiếp tục chống đỡ được hóa làm vô hình l ũ linh bị là thạch thần cánh tay phải hấp thu mà tại la n g u y ệ t biến mất nháy mắt kia thạch k h ỏ mắt lại chạy xuống một g ọ t lục sắc nước mắt tới trong núi tuyến nguyệt không người có thể biết thạch t h n như là kinh lịch một trăm ngàn năm biến hóa như là ngủ say ngàn năm đồng d động bên trong có chút ánh sáng chói mắt tuyến đâm vào thạch cẩn nghĩ nhắm mắt lại thế nhưng là hắn lại không nghĩ nhắm lại bởi vì hắn phát hiện phía trước đang đứng một người một cái để cho mình người rất quen thuộc thạch cẩn tiểu tụy lại mừng lớn nói thả lão ca ca người trước mắt chính là thích đạo an thế nhưng là thạch cẩn lập tức liền phát hiện không đúng thích đạo an ánh mắt cùng quanh thân khí chất đều trở nên có điểm là lạ mà lại trong tay phải cầm một cái kỳ quái tiểu xảo đ ỉ n h đồng mà thạch cẩn cũng lập tức phát hiện mình vậy mà là bị tỏa liên khóa tại cái này trên thạch bích dùng hết khí lực lại phát hiện một chút khí lực đều không xử ra được thạch ầ n đột nhiên nhớ tới tại nữ nhân đường phát sinh hết thảy lập tức cả kinh nói à la m nguyệt la m nguyệt làm sao quay đầu hướng phía thích đạo an quát tầm lên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a hết thảy đều nhớ liền ngay cả la m nguyệt vì hắn thụ thương sự tình hắn cũng nhớ được chỉ là lý trí của hắn đang cùng dãy giụa thân bất do kỷ thích đạo an tà tà cười một tiếng nói đã ngươi đã hẳn phải chết cũng làm cho ngươi làm mình bạch quỷ kỳ thật ta thích đạo an mặt ngoài chính là tăng cửa tri chủ kỳ thật ta chính là đích thuộc về bắc kiếm hoàng môn giới đem dưới năm sảnh vận động đường đựng chủ chương hai mươi chín đế long thần đan một thạch thần nghe được hồ đồ nói cái gì bắc kiếm hoàng môn đem dưới năm sảnh mật động đường thật nhiều hắn đều chưa từng nghe qua từ n g ữ xuất hiện tại lúc đầu đã hôn loạn trong đầu để thạch thần càng ngày càng hỗn loạn thích đạo an cười nói đem dưới năm sảnh chính là ta bắc kiếm hoàng môn tại ngũ hồ thượng tướng phía dưới đặc biệt thật một cái cơ cấu chia làm tình báo mật động quốc khố dược liệu cùng giã luyện bốn đường phân công quản lý thiên hạ các loại sự vụ đầu lông mày bên trên dương nói mà bản đường chủ gần nhất nhiệm vụ chính là luyện lấy đế long thần đan vì bắc kiếm hoàng phục dụng thạch thần cả giận nói nói như vậy ngươi cùng tập l a o ca tranh đoạt hoàn toàn là giả chỉ vì dẫn ta hiện thân không thành thích đạo an liếc thạch t h ầ n một chút cười lạnh nói ngươi cũng quá nhìn cao mình kỳ thật từ ngành tình báo biết được ta đã sớm biết ngươi không phải tuyết tiên thu mà ta cùng tập tạc sĩ gặp nhau bất quá là một cái ván một cái dẫn tập tạc sĩ cắn câu ván mà thôi ngươi xuất hiện hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên bất quá chính là bởi vì ngươi xuất hiện mới có hôm nay kết quả thạch t h ầ n tức giận nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì thích đạo an khỏe miệng bôi lên một sợi ý cười nói xem ra ta phải nói rõ một chút trong thành trường an xuất hiện huyết anh Ta bác kiếm h o à ngành môn sát một đường chủ tiến đến đoạn, n phái chủ sắt cấp o biết được lại bị lại i tuyết t được h ê t u sau cấp đi, về tình u thu tuyết thu xuất y gây ế t thiên trọng thương, mà một cái khác tuyết thiên ta. t khác chính hiện, chú chúng cái ngươi nên Ngành bị mà là của ngươi xuất hiện, gây nên chú ý của ý báo sớm đã kết luận ngươi căn bản cũng không có thể là tuyết thiên thu và tuyết thiên thu công lực cũng không có khả năng có được tái sinh năng lực cho nên ngươi nhất định là đệ tử của hắn loại hình mà huyết anh cũng tất nhiên ở trên người của ngươi cung tập tạc sĩ gặp mặt bất quá là vì giả ý đánh nhau sau đó lại g á m sát làm ra mặt thi chi lấy ân để cho tập tạc sĩ thật sớm ngày đầu nhập ta bắc kiếm hoàng môn nào biết được ngươi xuất hiện vậy mà vạch trần mưu kế của chúng ta mà lại bởi vì ngươi khiến cho ta nghĩ đến một cái khác tốt hơn chủ ý ánh mắt một t huyết anh nếu muốn thành hình đương nhiên sẽ hóa r ồ n g thăng thiên mà người người đều chỉ nếu là nuốt huyết anh có thể tăng cường nội lực thế nhưng lại ít có người biết huyết anh nhập thể sẽ tạo thành nội lực điên cuồng tăng lên cuối cùng không chịu nổi mà tử vong thầy ạ cần nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ngươi đến cùng là mục đích gì chương ba đế long thần đan hai thích đạo an cười nói nhưng là nếu là lấy nhân thể vì l ô đ ỉ n h lấy huyết anh vì lòng son lại thêm thuốc phụ trợ thôi phát liền có thể trên cơ thể người nội luyện thành đế long thần đan nếu là bắc kiếm hoàng an bảo coi như không muốn cái này võ đế di thư cũng có thể xưng hùng thiên hạ chỉ bất quá bất động như lai xuất hiện khiến cho việc này càng thêm phức tạp tăng thêm nữ nhân đường khảo sát hai mới là kiếm hoàng chính tông chúng ta không thể không mượn nhờ tay của ngươi tới đối phó nữ nhân đường hấp dẫn các nàng lực chú ý dạng này chúng ta liền càng có thể có thể chưa từng động như lai tay bên trong cướp đoạt võ đế di thư thạch thần nghe tới cái này bên trong tức giận nói ngươi không phải là ngươi giết tập lão ca thích đạo an cười nói cái này không thể trách ta à chỉ có thể trách giá trị của ngươi cao hơn hắn cho nên hắn chỉ có thể vì ngươi đi chết rồi thạch thần nghe được thích đạo an miệng lưỡi như lò so lời nói càng phát tức giận phi nói tiểu nhân h è n hạ ta thạch thần nhìn lầm ngươi thích đạo an không lừa không giận nhẹ lời k h u y ê n lơn nguyên lai、like、ngươi họ thạch xem ra là người của thạch ra à m a n g chửi đi m a n g thêm vài câu đợi lát nữa ngươi liền có thể cùng người nhà gặp gỡ thạch t ầ n càng là gặp hắn an ủi càng là phẫn nộ muốn dây ra lại vẫn là không có khí lực chỉ cảm thấy ngực buồn, buồn. một phẫn nộ vậy mà không thở nổi thạch thần đột nhiên nhớ tới cái gì tức giận nói kìa kê lão phu nhân bọn hắn ha không thích đạo an cười một cái nói yên tâm ngươi sẽ trên đường đụng phải bọn hắn thạch thần tức giận đến muốn nôn ra máu chỉ cảm thấy đầu càng thêm c h ó n g c h ì m mình thật sự là hại đám người bọn họ thích đạo an đột nhiên ban chỉ tính toán nói trên lệch thời gian không nhiều nên tiến ngươi lên đường nói xong cầm trong tay đỉnh đồng hướng không trung ném đi tay phải đột nhiên đặt tại thạch t ầ n ngoài miệng thạch t ầ m chỉ cảm thấy một cỗ khổng lỗ hấp lực từ yết hầu chỗ tiến vào nhập thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị giống như nhảy dây tại không trung bãi động xương cốt càng là giống như bị rút sạch đồng dạng khô c á t loại đau khổ này tựa hồ siêu việt thế gian bất kỳ thống khổ giống như muôn vàn con kiến dùng đại đại cái càng tại thân thể bên trong kẹp lấy mỗi một tấc yêu ớt gân cốt một tấc một tấc kẹp chặt vỡ nát thạch gần đã đau đến kêu không ra tiếng trong bụng như là vòng xoáy đồng dạng xoay t r ò lấy ngay cả linh hồn đều muốn bị móc sạch như vậy g ọ t lớn mồ hôi từ quanh thân lỗ chân lông tóc ra thích đạo an lại là mặt không, đổi sắc. Tựa hồ thống khổ cùng hắn không quan hệ chút nào đồng dạng rốt cục sắc mặt rừng một chút, dùng sức từ chỉ thấy trong tay đã xuất hiện một viên huyết hồng s ắ c đan g ăn dược thuốc sắc huyết hồng lại là đầy phòng tương ác cho dù ăn qua thịt người ở giữa mỹ vị cũng không gì hơn cái này nhìn xem như thế thần đan dung hợp nội lực cùng nhân thể tinh hoa tăng thêm thiên địa chi linh thích đạo an không khỏi điền cuồng cười lớn cười đến sơn động đều rơi xuống không ít đá vụt đến ngưng cười t i ế n ánh mắt lộ ra vẻ tham lam lại vừa thu lại mà dừng đảo mắt nhìn xem t o i tóc thạch thần cười nói lấy ngươi một mạng luyện thành thần đan ngươi công lao coi là thật không nhỏ liền sớm một chút kết thúc ngươi thống khổ đi nói xong tay phải bắn ra một sợi chỉ phong nào một tiếng xuyên tấu h thạch gần trái tim chỉ là lúc này thạch gần trên thân huyết mạch cốt tủy toàn thân tinh hoa đều đã bị hút sạch toàn thân như là một t r ư ơ n g thật mỏng bao r a ở giữa phình lên bất quá là còn lại không khí mà thôi đã lưu hà tiện dịch đến thích đạo an đem đế long thần đan thu đến đỉnh đồng bên trong đang muốn bỏ vào trong ngực đột nhiên cảm thấy có người khí tức mạnh vừa quay đầu lại nói là ai cổng quả nhiên đứng một người chính là thạch hổ thích đạo an thấy là thạch hổ t h ở phao nhẹ nhòm nói nguyên lai là người bất động t i ê n tôn bên kia thế nào rồi thạch hổ hướng phía trước vừa đi vừa cười nói có bổn vương tại bất động thiên tôn căn bản không có cơ hội tiến về võ đăng núi thích đạo an nghe xong cười nói kiếm hoàng quả nhiên không nhìn lầm người thạch tướng quân có thể trọng dụng ngày khác chỉ muốn trừ hết thạch lạc đột nhiên nhìn thấy thạch h ồ trong mắt hàn mang vừa lộ đột nhiên lui lại mấy bước thạch h ồ sắc mặt âm làm sao vậy thả đường chủ một loại âm thầm sợ h ã i bao phủ trong lòng thích đạo an toàn thân đề phòng như mà nói thạch tướng quân ngươi thế nhưng là bắc kiếm hoàng môn người a thạch hổ vẫn chưa đình chỉ bước chân chỉ là cười gật đầu nói kia là đương nhiên thích đạo an nuốt một ngụm nước bọt đem đỉnh đồng ôm chặt nói kiếm hoàng chính miệng hứa hứa chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền phong ngươi làm ngũ h ổ thượng tướng một t r o n g từ đây không còn thụ thạch là cáp bách thạch h ổ lại hướng phía trước đạp một bước dài đột nhiên sắc mặt một hàn lộ ra hổ răng vẫn nộ h ế t lớn ngươi hiểu cái gì lời nói ở giữa đã một quyền đánh vào thích đạo an trên đầu thích đạo an đầu nhưng chịu không được thạch h ổ cao thủ như vậy một quyền lập tức bị bạo phải chán nứt ra tương dịch văng khắp nơi con mắt bắn ra không đầu thân thể con vẹo đổ xuống trong phòng một mảnh huyết tinh thạch hồ hư lạnh một tiếng đem đỉnh đồng thu trong tay mở ra xem ánh mắt lộ ra càng thêm vẻ tham làm nói ngươi hiểu cái gì kiếm hoàng m ô n đây tính toán là cái gì ngày khác ta đại ca thạch lạc đăng cơ xưng đế ta thạch hổ chính là đại thiền vu thống ôm ngũ hồ lục bộ lại thêm này đế long thần đan lo gì thiên hạ không vì ta chỗ ủng nói xong hào nhưng cười ha h a đáng thương thích đạo an bất quá là trước ngựa tiểu tốt cho dù luyện thành thần đan lại vô phúc lĩnh công mà thạch hổ giã tâm tựa hồ so với thạch lạc đến càng lớn âm dương tương cách ở giữa thích đạo an đã không cách nào suy nghĩ thạch hổ đoạt được đế long thần đan c n g tiếu một trận về sau quay người muốn đi nhưng là một bóng người xuất hiện lại đem hắn đoạn tại trong động cái này cũng không cao lớn trong động lại dựng dục hai cỗ để thiên địa động dung khí thế thạch hồ sắc mặt cũng không dễ dàng trầm giọng nói bất động như lai bất động như lai đứng tại cửa hang không vang không nên n i ệ m tiếng n i ệ m vật ở bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra toàn thân kim quang lóng lánh trầm tính phải thật lâu nhưng hai người thủy chung là độc thủ về phần kết cục như thế nào lại không người biết được chỉ là nghe trong núi tiểu phu nói lên t i ê u tái đi ngày bên trong đột nhiên dưới mưa to vang bạo lôi đem đỉnh núi sụp xuống một tảng đá lớn rất nhiều sơn động đều bị áp sợp dưới núi cũng khởi xướng hầm thủy một mực hướng tiến vào trường giang bên trong đêm sâu như ngàn thước đáy nước trên trời không trăng mưa to thời tiết cùng tiếng sấm văng rển tại trong thâm sơn này càng lộ ra âm trầm khủng bố đại t h ủ cự thạch tựa hồ cũng chịu không nổi đây hết thảy hôn thân phát r u n mà lúc này khe núi bên trong hai người lại như là bản cổ khai thiên đến nay chưa từng có động đậy cũng sẽ không bị ai quấy nhiễu là la nguyệt khi la nguyệt thanh tỉnh về sau đã là bốn ngày sau đó sơn động đã sợp duy trì trong phòng sập một phương tảng đá lộ ra cái lô lớn t h ạ c ậ n cùng kia mặt vách đá rơi tiến vào trong khe núi bị nước mưa s ố i bốn ngày bốn đêm lam n g u y ệ t tình nhìn trước mắt cái này mơ hồ thi thể hốc mắt trong chốc lát hồng luận tiếng nói điều cũng càng thêm tắc nghẽn nhưng là nàng không khóc một điểm nước mắt cũng không có nước mưa tựa hồ là xuyên qua thân thể của nàng xuyên qua linh hồn của nàng lại mang không đi nàng một giọt nước mắt nàng chỉ là lẳng lặng ôm lấy thạch vận thi thể đặt ở khe núi dòng nước bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo điện khẩn hiện lên ngay sau đó một tiếng bạo lôi đem trên khe núi khối đá lớn kia đánh nát trên núi nước mưa giống như chút xuống rơi xuống khe núi tiểu lưu lập tức biến thành hồng thủy tràn lan từ thượng lưu đến đem thạch t ậ n thi thể chậm rãi thôi động thôi động đẩy lên một cái rời xa la m nguyệt phương hướng đẩy lên một cái la m nguyệt lại cũng không nhìn thấy phương hướng gió lúc này cao đến bén nhọn má thế hàn không trung mây s á m bị lôi điện thôi động phải c u ộ n c u ộ n m á n h liệt như muốn đem thần c h â u đại địa áp sợp la khi ra ra tư mã ý tự tay vô tình đem mình đông kết thời điểm chính mình cũng không có rớt xuống một giọt nước mắt chỉ là hiện tại la m nguyệt nước mắt trong chốc lát c h ả y xuống p h n g ánh phải làm cho đau lòng người la m nguyệt miệng bên trong chậm rãi lại kiên nghị nói ta sẽ báo thù cho ngươi la nguyệt nhẹ sâu kín bay lên cùng tiếng sấm tiếng mưa rơi biến mất chương thấy gì n ba mươi mốt giờ thân là linh hồn chi thần, không có thạch thần chúng ó sinh tứ xuyên bạch đế thành trường giang phía trên tháng mười hai thời tiết đã tiến vào trời đông trên mặt sông t u ổ i tới hàn phong như lao mặc dù không có tuyết lông ngỗng nhưng là lúc này sắc trời ưu ám càng lộ ra một mảnh lạnh leo âm u tăng thêm hàn khí mông lung mặt sông căn bản không thể đi thuyền h u ố n g hồ nơi đây chính là tam hạp nhất quanh c o một chỗ thời tiết tốt l á i thuyền đều m ư ờ i phần nguy hiểm h u ố n g chi là chạm vạng tối đâu trên mặt sông hoàn toàn mờ mịt loan phong chập trùng không gặp giới hạn mặt sông bên trong lại có một chiếc thuyền con theo gió đi tới thuyền lên một cái áo tơi láo giả dù tóc trăng sơ nhưng là cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề trải vớt ở phía sau tà phi trường mi nửa híp lại lộ ra tinh mang hai mắt tay trái tay phải chống đỡ một con dài cây gậy trúc tại cái này chạm vạng tối chi dạ đi chỉ là hắn sắc mặt tiểu tụy h hình như có mọi loại tâm sự lão giả miệng bên trong hát người cầm lái phòng giam thanh âm cao vút hùng hồn hoàn toàn không giống phổ thông lão nhân ra mơ hồ trong đó lão nhân tựa hồ phát hiện cái gì giải can hướng dưới nước nhấn một cái thuyền con ngừng ở trong nước chỉ thấy phía trước nước sông bước lên xoay quanh quanh co dường như cùng cái này trưởng giang chi t h ụ y cách ly mà lại trong đó nói đạo bạch quang diệu động lên thẳng không trùng như muốn đẩy ra ngàn trọng tầng mây chỉ thượng cựu tiêu phía trên lão nhân mắt lộ dị quang trên tay tăng sức mạnh đem thuyền khống chế bất động chỉ thấy đ o à n n g kia nước sông càng xoay càng cao gần nhất hình thành một cái to lớn trùng thiên cột nước trong đó quang mang ám tả tựa hồ có kỳ chân lão nhân chính thấy ngạc nhiên chỉ thấy cột nước như dòng cuộn ngồi giữa không trùng thình lình nghe một tiếng sấm r ề n kinh vang cột nước như là nhận tự lực hướng chung quanh nổ bắn ra ra trong chốc lát tràn ngập toàn bộ trên mặt sông mà cột nước nổ tung ở trong không t r u n g xuất hiện một đầu to lớn bạch vạy kỳ ngư chỉ thấy này thân cá dài chín xích toàn thân bạch vạy che thể thon dài như long đầu cá càng như đầu rồng trán sinh sưng nhọn hôn trước d â u dài c à n g lá chỉnh ám t ử sát lao nhân nhịn không được cả kinh nói bạch long cá cái này bên trong quả nhiên có bạch long cá à. chỉ nghe bạch long cá tê kêu một tiếng đột nhiên thân cá nhất trọng từ không trung r ứ t xuống lao nhân bận b i ể u dưới trần bắn ra phi thân hướng về phía trước đồng thời cây gậy trúc cùng một chỗ đem thuyền con bên trong lưới lớn hướng không trung ném đi đem bạch long lưới cá ở trong đó lao nhân đem bạch long cá đặt ở thuyền con phía trên lúc bạch long cá tựa hồ chết nhưng là lao nhân trong mắt lại dứt xuống hai g ọ t thanh lệ đến lắp bắp nói tính nhi có thể cứu tính nhi có thể cứu tháng 12 Tứ xuyên Bạch Đế thành làng trài trài thôn t Xuyên làng nhỏ, làng trài nhỏ không lớn, nông thôn địa phương, Bạch Đế địa ầ m mười mấy h ộ nhân ra, nhiều đánh ra, dựa vào đánh cá mươi à ngoài sống, dối bên loạn, n mặc dù h n không ảnh hưởng chút nào n g là tựa tia chút hồ này yên n t ĩ h s i n h h o ạ tứ Tháng t 12 xuyên cũng không có tuyết vết tích mà lại gần nhất thời gian mặt trời huy hoàng thúc đẩy rất lâu không tiêu tan sương mù làng t r à i nhỏ người phần lớn ra sông đánh cá đi vốn là đánh cá thời gian mùa đông cá lại mập lại lớn đến trên thị trường nhất định có thể bán cái giá tốt mà thôn bên trong tề lao đầu lại là ít có có thể cùng trẻ tuổi cá tay sánh ngang lao ngư dân mười mấy năm trước hắn mang theo còn bất mãn tuổi tròn tôn nữ đến cái này bên trong định cư từ đây liền thành làng trài bên trong ít có hào thủ nhưng là cái này tề lao đầu gần nhất lại là rất cổ quái không ra sông đánh cá lại mỗi ngày ở trên núi chạy nghe hắn tôn nữ tề t ĩ n h nhi nói hắn là tại hái thảo dược về sau trải qua người sau khi nghe ngóng nhà hắn nhiều một bệnh nhân mà hương lý người chính là thuần p h á t không hỏi bệnh nhân này từ đâu mà đến chỉ là thôn bên trong từ trên xuống dưới người ta có rảnh đều xách mấy con cá đưa qua tề t ĩ n h nhi năm nay xuân xanh mười sáu ngày thường tự nhiên hào phóng bộ dáng kia khuôn mặt như vẽ dung mạo như thiên tiên nhất là thanh âm kia như chuông bạc văng r ộ i tăng thêm trên thân kia cùng thân kia gọi tới khí c h ấ t toàn bộ làng trải cái kia cái trẻ tuổi b ì n h sĩ không thích cho nên nói đến đưa cá sự tình người trẻ tuổi đều là cất đưa một ngày này thần hy vừa lâm lý tam liền mang theo trang mấy đầu cá lớn sọt cá hướng t ề lão đầu nhà đi đến lý tam là trong thôn trẻ tuổi bắt cá hào thủ vận khí tốt một ngày có thể bắt được tháng ba năm bốn không đầu đương nhiên hắn cũng là hâm mộ tề tính nhi người trẻ tuổi một trong lý tam bước chân nhẹ nhàng đi tới một v ừ i lầm bầm lầu bầu vui vẻ nói ha ha hôm nay dậy sớm như vậy đánh cá hẳn không có người nhanh hơn ta đi muốn tới tề lao đầu nhà thời điểm lý tam lại bận bịu dừng bước lại hắn g r ộ n g đuối nước sông lau mặt một cái cả sửa lại một chút quần áo lúc này mới chạy tới gõ cửa nhưng là cửa còn không có gõ liền sau khi nghe được cửa sổ bên kia chuyển đến thở dài một tiếng lý tam cảm thấy kỳ quái như như mày, dẫn theo sọt cá liệt tay liệt chân đi tới cửa sau một bên đi cả nhắc hướng bên trong nhìn lại bên trong bài trí rất đơn giản một cái giường trúc mấy chương trúc băng ghế còn có một cái đơn giản trang điểm đài tại trang điểm trước sân khấu mặt chính là tề tĩnh nhi nàng mặc màu hồng phấn liên y tiểu gấp váy bên hông buộc một đầu màu đỏ nhạt tơ lụa dây lưng lộ ra mười điểm đáng yêu tề tĩnh nhi đôi tấm gương thở dài một chút tựa hồ có chút tao mày không hiểu lý tam chính thấy si đột nhiên rút đầu về đến thầm mắng mình một tiếng bận bịu lại nhẹ chân nhẹ tay muốn đi đến cửa trước đi đang muốn đi lại đã thấy cửa vừa mở ra tề tĩnh nhi đã mở cửa tay bên trong dẫn theo cái cái rổ nhỏ đi ra ngoài lý tam bận bịu ở lại bất động miễn cho bị tề tĩnh nhi nhìn thấy mình ở phía sau cửa sổ kia bên trong mắt thấy tề tĩnh nhi đi thật xa đã nhìn không thấy tăm hơi lý tam lúc này mới đi đến cửa trước chuẩn bị đi trở về thế nhưng là lại tự nhủ ta đi lần này con cá này h á không bạch đánh đợi lát nữa lại bị phùng bốn vượt lên trước rồi đ â u một điểm nói không thành ta vẫn là phải đem cá bỏ vào nói xong giữ cửa đầy đi vào đem cá để lên bàn lý tam đột nhiên nghe được một cái mùi vị gì bận điệu đem tay mình ngửi ngửi nghĩ ngợi nói cái này mùi vị gì lắc đầu cũng không nghĩ quá nhiều Cất bước lý i rời khỏi.、Vừa、đi ề n muốn nửa Vừa bước, l tam lại sờ đầu vội t c á nói, vàng hướng phía kho củi đi đến chuẩn bị tìm khối trúc phiến mà khi lý tam còn chưa đi tiến vào kho củi vừa rồi mùi vị đó lại xông vào mũi lý tam vừa bước vào chỉ thấy kho củi bên trong lại có cái vạc lứa tử lọ phía dưới còn thêm lớn đem lửa t h i ê u đến n ồ n g đậm lọ bên trong không ngừng toát ra nhiệt khí cùng loại kia cổ quái vị nói tới lý tam ngạc như nói đây là cái gì tiến tới chân một đệm hướng bên trong l ư ớ t qua cái này thoáng nhìn không sao lại dọa đến lý tam kém chút nhảy dựng lên bên trong lại có một người lý tam dọa đến quắt to một tiếng lộn nào liền muốn xông ra đi nào biết được không có lao ra liền đụng đầu vào một cái mềm vật bên trên lý tam bận bịu ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là tề lao đầu bận bịu trốn ở tề lao đầu đằng sau há mồm thở g i ấ nói tề lao đa chết người chết tề lao đầu nguyên lai chính là ngày ấy đánh tới bạch long cá lao giả hắn dội ra một cái tay đặt tại lý tam trên vai phất dâu cười nói đừng hoảng hốt đây không phải là người chết lý tam chỉ cảm thấy vai bên trên truyền đến một dòng nước ấ m trong lòng ý sợ hãi quét sạch sành xanh nhưng là vẫn có chút cả làm chỉ và o vạc lớn từ nói vậy vậy tề lao đầu cười nói cái này chính là trị liệu người một loại phương pháp lợi dụng b ố c hơi nước gấp rút tiến vào nó huyết dịch theo điểm lý tam nghe được cái h i ể u cái không hay là bừng tỉnh đại nộ g nói à hắn chính là người bệnh nhân kia tề lao đầu cười vỗ vỗ lý tam bà vai cười nói cảm ơn n g ư ơ i cá n h à lý tam lúng túng sờ đầu một cái cười h ắ t h ắ t câm thanh tề lao đầu đột nhiên nhớ tới cái gì như mà nói tĩnh nhi đi lấy t i ê u phơi khô thảo dược sợ muốn trở về lý tam vội vàng nói lao cha vậy ta đi trước trước đi nói xong bước nhanh liền muốn trốn mất tề lao đầu cố tình giữ lại nói không vội nhà tĩnh nhi còn chưa có trở lại a nói còn chưa dứt lời lý tam cũng đã ra cửa tề lao đầu cười n h ạ t nói người trẻ t u ổ i a xoáy mà chỉ trước mắt nhìn xem một cái kia màu đen vặt lớn nóng hôi hồi tản ra cổ quái hương vị tề lao đầu lấy cái ghế đứng ở phía tề r trong trong trẻ trong trên trắng ê bên bên bên n hướng nhìn người ngâm đen chương tuấn tuyệt gương mặt bên trên lại bị hoàn toàn trắng bệnh bao phủ lại. đúng Chỉ thấy thủy, phủ dược bị bao một tuổi, tại một tuyệt mặt thách t lại. lại lại, là màu giận. lao đầu thật sâu c a o mày nói làm sao có thể không phải là dược hiệu không đủ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân là tề t ĩ n h nhi trở về tề t ĩ n h nhi dẫn theo dỗ tiền đến trông thấy tề lao đầu tại giòn âm thanh k ê u một tiếng ra ra dược thảo cầm về tề lao đầu gật gật đầu nói nhanh cho hắn bung xuống đi lại cây đ ố c thêm lớn một chút tề tính nhi vi kính nói ra ra cái này lựa đã đủ lớn đủ lao đầu lắc đầu nói đối với người bình thường đến nói đương nhiên đủ lớn thế nhưng là kẻ này không phải bình thường y một trong thuật khi tùy từng người mà khác nhau tề tĩnh nhi gật gật đầu trước đem lửa thêm hơi bị lớn lại lục tiếp theo đem rổ bên trong d ư ợ c thảo bỏ vào nói ra ra n g ư ơ i đi nghỉ trước đi cái này bên trong ta tới chiếu cố chính là tề lao đầu c h ầ m ngâm một chút gật gật đầu nói t ố t ta cũng được đi lật qua sách thuốc nhìn thuốc có hữu dụng hay không đủ nhìn xem tề lao đầu cất bước muốn đi tề tĩnh nhi nhịn không được hỏi ra ra hắn sẽ không hội tề lao đầu, quay đầu cười nói i ê n tâm đi nói thế nào hắn cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi r a r a coi như liều mạng cũng sẽ để hắn khởi tử hồi sinh tê t ĩ n h nhi khét cắn p h ấ n môi ánh mắt quay lại vạc bên trong một bên vung lấy thảo dược một bên nhìn chăm chú lên thạch thần tâm kiệu kiên nghị gương mặt bên trên hai gõ má đột nhiên đỏ lên quay mặt đi nhưng lại nhịn không được nghiêng đầu lại cẩn thận nhìn xem thạch thần trung điệp thở dài một cái nói ngươi lúc nào mới có thể tỉnh á nàng không biết thạch t ầ n quá khứ chỉ là nàng rõ ràng nhớ được đêm hôm ấy da da ôm một đầu to lớn mà cổ q á i cá trở về nói cho nàng có đầu này bạch long cá liền có thể để nàng trước thiên tàn thiếu kinh mạch hoàn toàn khôi phục sinh cơ từ đây thoát khỏi mỗi ngày kịch liệt đau nhức nỗi khổ mà lại thể chất cũng có thể khôi phục bình thường nhưng là đem cái này bạch long cá một xé ra vậy mà phát hiện trong đó có một cái toàn thân nam tử kia là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của nam nhân đỏ mặt nửa đêm da da đem nam tử này đặt ở lọ bên trong dùng nhiều năm chưa từng dùng qua y thuật trị liệu hắn mà nàng từ khi ăn bạch long cá về sau quả nhiên thân thể tốt lên rất nhiều tựa dạng ngày mùa đông đều khỏi phải xuyên được t ậ t dày kinh hỷ chi hơn mỗi ngày khi ra ra lên núi hái thuốc nàng ngay tại kho củi bên trong thêm lửa chiếu cố vạc bên trong hắn mỗi ngày cứ như vậy tựa hồ i hắn liền thành nàng sinh mệnh một bộ phân không thể chia cắt chẳng biết lúc nào nàng quen thuộc một loại thở dài quen thuộc lẳng lặng nhìn hắn cứ như vậy đỏ mặt nhìn hắn thẳng đến hắn tỉnh lại ngày đó Trường Bất tử truyền thuyết thiên trong tộc tạp rồng, nước ngư long nhà cùng sinh ra loại long, này cá phạm nhân an chẳng Bạch bởi chi cá, chi cá chi khai họ phạm loại mê. mà là dao ra sơ vì nhất là sinh ra t ử cần người càng chính là bên trên ngàn năm cá loại công nhưng người chết sống lại sinh b ạ c h cốt hiệu quả chỉ là dị t r ù n g khó cầu cơ duyên chỗ ngày ấy thạch gần dị biến thời điểm l a m nguyệt đem thương khung băng tinh gia tăng tại thạch gần thể nội khiến cho thạch gần tâm mạch nhận thiên địa chi khí bảo hộ cho dù bị thích đạo an hấp thụ toàn thân huyết mạch tinh hoa luyện thành đế long thần đan nhưng lại vẫn chưa thể đem thạch gần đẩy vào chỗ chết càng không có hấp thu đến từ thương khung băng tinh bảo vệ được tà long đế khí tinh hoa nhất chỗ mà cái này cũng thành vì đế long thần đan duy nhất từ h u ệ n thạch gần mặc dù bị hủy nhưng là đúng lúc gặp hồng thủy vào đầu theo khe núi c h i thủy cùng một chỗ lao xuống hám sâu tại đáy nước thương khung băng tinh bạch long cá cùng thuộc thiên địa chi khí mà thành dị vật mà thạch cẩn thể nội thương khung băng tinh tăng thêm bạch ngọc băng phong phiến linh tính khiến cho một đầu ngàn năm bạch long cá bị hấp dẫn tới đem thạch cẩn ướt thạch cẩn tựa như cùng một cái ký sinh trùng đồng dạng nhập thân vào bạch long thân cá bên trên mỗi khi ban đêm giáng lâm bạch long cá nổi lên mặt nước hấp thụ tinh hoa nhật n g u y ệ t thời điểm thạch cẩn cùng linh hồn tựa như cùng hài nhi tại mẫu thể bên trong đồng thời phát sinh đồng thời dựa vào bạch long cá ngàn năm hình thành nội đ a n cung cấp nuôi mình trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày biến hóa thạch t h ẩ n từ đây thoát thai hoàng cốt đem bạch long cá từ ngàn năm nay hấp thụ thiên địa tinh hoa chi khí tan cho mình dùng thêm bên trên thương khung băng tinh cùng bạch ngọc băng phong phiến linh tính thạch t h ẩ n cũng không tiếp tục lúc trước cái kia thạch t h ẩ n mà tại thạch t h ẩ n hấp thu xong bạch long cá cuối cùng một tia tinh hoa về sau bạch long cá trong lòng biết sắp chết liền n g ả y vọt đến không trung tìm kiếm cùng trăng t r ò n một lần cuối cùng gặp mặt vạn vật có linh húng chi là ngàn năm c h i vật thạch t h ẩ n liền như là bạch long cá tri tử bạch long cá trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày hoài thai nỗi khổ rốt cục giải thoát như là từ bàn cổ mở trời đang ngủ say. thạch thần cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại từ từ mở mắt thạch thần phát phát hiện mình tại một nơi xa lạ thấp thấp nóc nhà b ệ b ộ n lại có quy luật làm việc bài trí mà mình lại tại một cái ngâm màu đen dược thủy c h u n g đựng nước bên trong thạch thần nhắm mắt lại thở dài trong đầu hiện ra trước kia đủ loại thạch thần thơm nghĩ ta vậy mà không có chết xoáy mà cười nhạt một chút thích đạo an a thích đạo an lão thiên đã không để ta chết ngươi liền chờ xem nhưng là đồng thời hắn cũng phát hiện lam nguyệt công chúa không có tại cánh tay phải của mình bên trong một loại kỳ quái cảm giác mất mát thạnh có chút bi thương nhưng là kia thương không băng tinh bảo tồn l a m n g u y ệ t tồn tại lại rõ ràng nói với mình nàng nhất định sẽ trở về khoe miệng tà tà cười một tiếng thạch cẩn ngửa mặt lên trời khẽ cười nói bất động như lai、like, bất động như lai、like. hừ những ngày này sinh tử gốc mắc ngươi lửa ta gạt đã khiến cho thạch cẩn thành thục rất rất nhiều lỗ thai hơi chấn động một chút thạch cẩn phát phát hiện mình vậy mà có thể nghe rõ ràng rất xa địa phương thanh âm nghe thấy những tiếng bước chân kia không trung tiếng chim hót thậm chí trên nóc nhà một hạt cho bụi rứt xuống thanh âm khoe miệng lộ ra mịp cười trên trực giác thạch cẩn đã cảm giác được mình đã phát sinh biến hóa c ũ người không mình tiếp tục t là r ớ c kia. n g ư tới thầy g ầ n cảm thấy có người tại nhích lại gần mình bộ pháp nhẹ nhàng cho dù tại cái này khắp phòng mùi thuốc bên trong vẫn có một cỗ mùi thơm xuyên vào là nữ nhân khi tể tĩnh nhi đi tiến vào kho t u ổ i thời điểm phát hiện gặp một lần mong nhớ ngày đêm sự tỉnh hắn tỉnh nhưng là nàng phản ứng đầu tiên lại là cầm trong tay rổ ném một cái hét lên một tiếng như gió chạy đi tranh tiến vào mình phòng bên trong đóng cửa lại mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng đầy não hải đều là hắn tỉnh hắn tỉnh khi thấy hắn tỉnh một cái kia sát na tim đập của nàng đã siêu việt tưởng tượng của mình thạch thần nhìn xem tề t ĩ n h nhi đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra ngoài lắc đầu cười một tiếng lập tức bên ngoài xuyên tới một cái trung khí mười phần thanh âm t ĩ n h nhi làm sao rồi thạch thần n g n g đầu chỉ thấy một cái tinh thần phấn chấn lao ngư ông đã cửa phòng t u ổ i miệng sắc mặt đại hỉ nhanh chân đi tới nói ngươi ngươi rốt c ụ c tình thạch thần gật gật đầu đối lao đầu này có loại nói không nên lời thân thiết tề lao đầu cười to vài tiếng vội vàng xuất ra mấy bộ y phục đến nói đến tiểu huynh đệ trước mặc quần áo vào lại nói lại vừa cười bên cạnh giải thích một câu đứa bé kia nàng xấu hổ thạch thần nghe vào thai bên trong lão nhân d a cao cao nâng lên h u y ệ t thái dương lại đại biểu cho công lực của hắn thâm hậu là cái người luyện võ đợi cho thạch thần mặc quần áo tử tế tề lao đầu trên dưới đánh đo một cái luôn miệng khen hay thạch thần dù cho là mặc vào một thân phổ thông ngư dân phục nhưng l ạ i y nguyên không che giấu được k i a cỗ siêu nhiên khí tước tề lao đầu lập tức liền đem phát hiện bạch long cá cùng thạch thần sự tình nói ra thạch thần liên thanh gật đầu thế mới biết sự tình bắt đầu kết thúc vội vàng không người nói lời cảm t ạ tề lao đầu liền vội vàng đem thạch t h ạ đỡ dạy nói không được nếu không phải tiểu huynh đệ bạch long cá ta kia tiểu tôn nữ chỉ sợ còn muốn thụ bao nhiêu đau khổ đ â u thạch thần khiêm tốn nói tiền bối quá khen có tiền bối rượu thủ hồi xuân t ề cô nương bệnh tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ tề lao đầu nghe được vui vẻ cười nói cái gì tiền bối không t i ề n bối phận tiểu huynh đệ nếu không chê liền theo người trong thôn gọi ta một tiếng tề lao đa đi đúng tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào thạch thần lên tiếng nói tiểu khả thạch thần tề lao đầu phất dâu cười to xoay người đi đến tề tĩnh nhi trước cửa nói tĩnh nhi còn không ra nhìn xem ngươi anh em nhà họ thạch tề t ĩ n h nhi cái này mới chậm rãi đem cửa mở ra lại là một mặt đỏ bừng xấu hổ làm núng nói ra ra tề lao đầu tựa hồ trong lòng biết ha ha cười nói được rồi được rồi đừng thẹn tùng rồi nhanh đi nấu cơm thạch thần vội nói lao cha hay là thạch thần tới làm cơm đi tề t ĩ n h nhi nghe xong phốc cười nhạo nói ngươi một đại nam nhân làm cái gì cơm a sợ không hợp ra ra khẩu vị tề lao đầu ha ha cười nói hập hập ra ra đi ra ngoài đánh con cá đi các ngươi trước làm lấy tề t ĩ n h nhi nghe ra tề lao đầu ám dụ không khỏi vừa thẹn đỏ mặt d ậ m chân một cái nói ra ra ngươi cũng giúp đỡ hắn khi dễ ta t ề lao đầu cười nói ta cái kia giúp a đau còn đến không kịp đi lôi đi lạp vừa nói xong đã cầm cần câu ra cửa phóng bên trong liền c h ỉ còn lại có tề tĩnh nhi một người thạch thần lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng tề tĩnh nhi chưa phát giác thầm thở dài nói cái này nông thôn địa phương vậy mà cũng có mỹ nữ như thế mà lại có loại không bình thường khí c h ấ t nếu là cùng lam nguyện tướng so đúng là xuân lan thu cúc tương xứng t ề tĩnh nhi thấy thạch t h n nhìn mình chằm chằm trên mặt căng đỏ dẫm chân một cái lầu đầu nói ngươi cũng khi dễ ta quay người liền hướng phòng bếp đi đến thạch c ầ n lúc này mới phát hiện mình đúng là nhìn chòng chọc vào tề tĩnh nhi cảm thấy bất an bận điệu theo tới bồi lễ nói tề cô đ ư ơ n g tiểu nhưng tề tĩnh nhi nhìn xem thạch c ầ n bối rối cười khúc khích thấy thạch c ầ n lại là ngẩn ngơ thạch c ầ n nhận không thầm nghĩ nếu là la nguyệt trên mặt thiếu điểm băng xương nhiều một chút tiêu d u n g nhất định càng đ ẹ p mắt nhưng nhìn tề tĩnh nhi cười thạch c ầ n đột nhiên cảm thấy rất thân thiết không tự chủ được cũng đi theo cười ra tiếng khi hai người dắt tay làm một trận thơm nào ngạt cơm đầy bụi đất thời điểm tề lao đầu lại là đầy mặt vẻ u sầu trở về thạch ầ n cùng tề tĩnh nhi chính đang đàm tiếu gặp một lần tề lao đầu mang bộ mặt sâu thảm không khỏi lập tức đình chỉ lời nói tề tĩnh nhi nhanh đi mấy bước tiếp nhận tề lao đầu cần câu cùng sọt cá nói à tại sao không có cá tề lao đầu chỉ là những mày nói tiểu tĩnh nhi nhanh thu dọn đồ đạc tề tĩnh nhi ngạc nhiên nói thu dọn đồ đạc tề lao đầu cấp bách nói mau đi thu thập chúng ta lập tức muốn rời khỏi nơi đây đang nói đột nhiên cửa đống c h ố c bị đụt ra chính là lý tam lý tam vội la lên tề lao đa ngươi nhanh mau cứu cha ta đi tề lao đầu t r o mày hỏi vội làm sao rồi lý tam há mồm thở dốc nói cha ta buổi sáng bắt cá trở về đột nhiên liền té x ỉ u t ề lão đầu sắc mặt chấm xuống tự đủ nên đến cuối cùng vẫn là đến vừa quay đầu nói nhanh thu dọn đồ đạc ta trước đi xem một chút、hút. nói xong liền cùng lý tam đi ra cửa t ề tĩnh nhi khẩn trương nói ra ra chưa từng có khẩn trương như vậy qua đến cùng là xảy ra chuyện gì thầy khẩn trong lòng biết tề lão đầu vốn là người trong võ lâm ở đây ẩn cư chỉ sợ hơn phân nửa là tránh né cựu ra loại hình hiện tại chỉ sợ là cựu ra tìm tới cửa mới có thể sắc mặt đại biến còn tốt mình bây giờ đã thoát thai hoàng cốt ra ngoài tìm người thử một chút công lực của mình cũng là không sai nghĩ đến cái này bên trong thạch thẩn trầm trầm nói ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc ta trước ra đi xem một cái tê t ĩ n h nhi gật gật đầu quay người trở lại mình phòng bên trong làm trời bạch vân cùng cái này an tường làng trài nhỏ phối hợp phải chính là giống như nó phân thạch thẩn đi ra cửa miệng lớn hít thở một cái không khí mới mẻ chính tốt một cái đánh cá hán tử trải qua đi tới ngạc như nói n ngươi là t h ạ c t h n cười trả lời ta là tê lao đa đánh cá hán tử chất phác cười nói ta biết nguyên lai là tề lao đa nhà bệnh nhân nghe nói ngươi là lao cha bà con xa a thầy ạ cần ha ha cười gật đầu hỏi ta nghị xin hỏi một chút có cái má trái có nốt rồi đánh cá hán tử nhanh mồm nhanh miệng nói ha ha ngươi nói là lý t ă n g a nhà hắn ngay tại thôn đầu đông nói xong hướng phía phía đông một chỉ thầy ạ cần ám đạo người này thật sự là thuần phát nếu là trên giang hồ không biết bị người bán bao nhiêu lần lại là cười một cái chắp tay một cái đánh cá hán tử tựa hồ không quen loại này hoàn lễ nhưng là vẫn chắp tay một cái chân chất cười một tiếng gãi gãi đầu hướng bờ sông đi đến cái thôn này không lớn thạch t h ầ n hướng phía trước đi tới nhìn thấy phía trước lại là vây quanh một mảng lớn người trẻ có già có từng cái đều là ngư dân trang p h ụ thạch t h ầ n cảm thấy kỳ quái nhanh đi mấy bước đi theo chậm rãi đẩy ra đám người chỉ thấy bên trong đang có hai người một cái là tề lao đa hắn chính khoanh chân trên mặt đất hai tay đặt tại k h ắ c một người trung niên nam tử trên lưng tựa hồ tại dùng nội lực b ứ c tán cái gì chỉ bất quá trên c h á n của hắn giọt lớn mồ hôi giới thạch t h ầ n bận bịu lớn vượt một bước một tay đặt tại tề lao đa trên lưng tề lao đầu chỉ cảm thấy một cỗ nội lực h n g hậu c u y ể n đến mà phía trước kia cái nam tử trung niên thân bên trên tán phát ra một c ô đen nhanh khói tới tề lao đầu thu tay lại quay đầu hướng phía thạch cẩn liếc qua cảm kích một chút quay đầu nói t ố t không có việc gì trước đem hắn đỡ trở về đi bên cạnh một người trẻ tuổi vội vàng nói tạ đem nam tử trung niên c o n trở về thôn bên trong những người khác thì là một mặt ngạc nhiên không ít người ngạc nhiên nói tề lao đa nguyên lai còn biết t r ị bệnh à. tề lao đầu đánh mấy cái bắt chuyện xoay người rời đi thạch cẩn theo sau lưng không hỏi bất cứ chuyện gì đợi đến tề lao đầu về đến nhà tề tính nhi đã thu thập xong mình đồ vật tề lao đầu nhìn xem tề t ĩ n h nhi lại nhìn một chút thạch cẩn hỏi thạch huynh đệ hay là mau mau rời đi l à n g đi thạch cẩn cười nói gặp nạn trước mắt riêng phần mình bay lại không phải ta thạch cẩn bản tính tích thủy c h i ân khi dũng tuyển tướng ôm h ú n g chi là ân cứu mạng đâu tề lao đầu trở nên kích động thở dài ta quả nhiên không nhìn lầm người quay người vào phòng sau đó cầm một bao quần áo ra nói đem cái này trên lưng thạch cẩn tiếp qua rất nhẹ tựa hồ không có có đồ vật gì đem bao phủ cóng hệ ở trước ngực tề tính nhi cau mày nói ra ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra tề lao đầu miễn cưỡng vui cười tựa hồ vỗ vô đầu của nàng cười nói nên đi chương 33, m loạn thế thần y ỉa t r ă n g sáng sao thưa thời điểm tề lao đa đã mang theo tề t ĩ n h nhi cùng thạch c ầ n đi tiến vào thâm sơn ba người một đường môn ba thẳng đến đi tiến vào một chỗ hữu cốc tề lao đa mới thở dài một hơi tề t ĩ n h nhi tựa hồ mềm mại mười điểm đã sớm trên đồng cỏ ngủ trên thân cái tề lao đa mang tới chăn mỏng ánh t r ă n g sáng tỏ chỗ thì là tề lao đa cùng thạch cẩn hai người tề lao đa mang một ít nghi hoặc nhìn thạch cẩn nói dọc theo con đường này từ đầu đến cuối ngươi cũng không hỏi qua ta vì sao phải trốn vì cái gì thạch thần gật đầu cười nói người trong giang hồ tự nhiên có thật nhiều không người biết đến bí mật tề lao đa đã ẩn tàng nhiều năm như vậy tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của mình ta cần gì phải làm khó đâu tề lao đa cười nói lão phu quả nhiên không có nhìn là người thạch huynh đệ mặc dù tuổi còn trẻ sâu thành như thế xem ra cũng là kinh lịch sóng to gió lớn người thạch thần khiêm tốn nói tề lao đa quá khen tề lao đa quả thật nói thạch huynh đệ lại chớ khiêm tốn hư lão phu trị liệu cho ngươi thời điểm liền phát hiện nội lực của ngươi thâm bất khả chắc bình sinh t r ư ớ gặp huống hồ thể chất của ngươi cũng khác hẳn với thường nhân ai lao thiên để ta trước khi chết gặp được ngươi ngược lại là lao phu một cọc tâm sự thạch c ầ n kinh ngạc nói tề lao đa làm gì bi quan như vậy cho dù có thiên đại khó khăn cũng có ta thạch c ầ n ở đây tề lao đa cười không đáp c h u y ề n mắt thấy ngủ say tề tĩnh nhi thương tiếc như thở dài quay đầu nhìn xem thạch c ầ n nói tĩnh nhi đứa nhỏ này ta nhìn ra được nàng đối ngươi có hào cảm nếu là ta muốn đem nàng c h u n g thân phó tháp ngươi thạch c ầ n vội la lên lao cha ta tề lao đa khoác k h o tay nói ngươi đừng vội trả lời trước hết nghe ta đem lời kể xong thạch thần não hải bên trong suy nghĩ và phân dù nhưng đã mười bảy tuổi thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới nói chuyện cưới g ả sự tình a hối h ồ lan nguyện thân ảnh tại não hải bên trong vùng đi không được như thế nào còn dung hạ được người khác tề lao đa nhìn xem ánh trăng tựa hồ tại hồi ức như nói thạch h u y n h đệ nhưng biết thần y môn thạch thần nhịu nhữ mày lắc đầu tề lao đa cười nói thôi được có lẽ phải gọi bách thảo đường thạch thần hơi cả kinh nói bách thảo đường chính là truyền thuyết kế tục thần y hoa đà ạ y thuật bách thảo đường tề lao đa có chút não n g h cười nói không sai cái gọi là bách thảo đường kỳ thật là nói, là tề h chính thần thôi. Thạch thần phòng hẳn ậ t biệt t môn nối ngoại xưng đoan nói, là là y lao đa nhìn ra thạch thần ý nghĩ nói lão phu mặc dù bây giờ tự xưng tề lao đầu bất quá trước kia trên giang hồ từng cho lão phu một cái ngoại hiệu tên là loạn thế thần y ý ỉa thạch thần nghe được kém chút nhảy dựng lên cả kinh nói loạn thế thần y ý ỉa đủ dưới núi t r ờ i ạ lão cha vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh loạn thế thần ý ỉa đủ dưới núi cười nói ngươi cũng nghe qua thạch thần đứng lên cung kính làm vai chào nói đâu chỉ nghe qua tên của tiền bối quả thực là như sấm bên hai nhất là tiền bối trượng nghĩa làm nghề y không sợ cường quyền cố sự quả thực là nhiều không k ể xiết van bối thật sự là có mắt mà không thấy thái sơn đủ giới núi nghe được ha ha cười to mười điểm hưởng thụ như c h à o hỏi thạch thần ngồi xuống nhưng lại lắc đầu thở dài nói lão thật ra rồi thạch thần lúc này cảm thán nói tiền bối mười mấy năm đột nhiên biến mất trong giang hồ không nghĩ tới lại cái này bên trong đ ụ n g phải đủ giới núi trà sắt tay tựa hồ có chút rét lạnh nói biến mất giang hồ người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình người trong thiên hạ chỉ nói ta đủ giới núi là một cái thần ý ỉ nhưng lại không biết ta đủ giới núi chính là hoa đà sư đệ a thạch thần há hốc miệng nói cái gì tiền bối đúng là hoa đà thần ý sư đệ đủ giới núi gật đầu nói cũng chính vì vậy ta mới có thể rời khỏi giang hồ ẩn cư ở đây thạch thần ngạc nhiên nói đến cùng là vì cái gì đủ giới núi nói hoa sư ca tại đi cho tào tháo chữa bệnh trước đó từng đem một bản sách thuốc giao phó cho ta nói do nếu là sau khi hắn chết liền muốn ta kế thừa y thuật của hắn vì thiên hạ thương sinh mà trị về sau hắn quả nhiên chết bởi tào tặc tri thủ ta liền đem dùng này sách thuốc bắt đầu treo hồ lô cứu thế sách thuốc quả nhiên không tầm thường để ta say mê t ạ i y thuật về sau ta mới biết được nguyên lai hoa sư ca khi còn sống đã từng thu một cái đồ đệ tên là trương nguyên tế hoa sư ca nhìn ra dã tâm của hắn liền nhưng đem sách thuốc giao phó cho ta không có chuyện cho hắn về sau có giang hồ bằng hữu nói cho ta trương nguyên tế đã lung lạc không ít miêu cương dùng độc cao thủ chuẩn bị đem sách thuốc đ u ậ t lại về sau hắn dẫn người tập kích ai ta chẳng những không thể bảo trụ nhi từ nữ nhi liền ngay cả mới đầy tuổi tròn tính nhi cũng bị trọng tướng may mắn chạy trốn tới cái này bên trong ngày ấy may mắn được bạch lòng cá mới chữa khỏi tính nhi vết thương cũ không nghĩ tới sáng nay ta đến trên sông phát hiện thần y muôn người bọn hắn đã ở trên sông hạ độc ta mới vội vã đem giải dược thả tiến vào sông bên trong mang theo tính nhi đi tới trong núi thạch thần v ũ bàn đứng dậy cả giận nói chứ nguyên tế vậy mà như thế ngon a độc ngay cả tuổi tròn hải tử cũng không công tha tiền bối yên tâm ta nhất định phải đem chính tay đâm t r ư ơ n g này nguyên tế vì tiền bối một nhà báo này thâm cứu đủ giới núi đau thương cười nói ngồi xuống ngồi xuống, ngồi xuống ngươi mặc dù thân phụ vo công kiệt thế nhưng là thần y môn nhưng khác biệt giang hồ môn phái lại thêm người miêu dùng độc dùng độc coi như n g ư ờ i v õ công lại cao cũng đành phải thuốc thủ chịu c h ó i thạch thần cắn răng một cái ám đạo đủ giới núi nói không phải không có lý trừ phi là bách độc không thấm đủ giới núi tiếp tục nói đầu này sơn cốc là ta trước kia hái thuốc lúc phát hiện một mực hướng phía trước đi có một cái cầu gỗ treo tại giữa hai ngọn núi dưới có vách đá vạn trượng chỉ muốn ngươi đi q u a k ứ chặt đứt dây cương bọn hắn liền không khả năng lại đổi tới ngươi thạch thần mừng lớn nói tiền bối đã như vậy chúng ta liền cùng một chỗ qua cầu đi đủ dưới núi cười khổ một tiếng lắc đầu nói ba mươi năm qua ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại tự trách thân vị phụ thân vậy mà liền trốn ở cái này bên trong không có năng lực đi vì nhi t ử nữ nhi báo thủ nhìn xem mỗi ngày lớn lên lại chịu đựng kinh mạch đau đớn tính nhi ta không cách nào vui vẻ thế nhưng là từ khi sau khi ngươi xuất hiện tính nhi mới dần dần có ý cười ta biết nàng l à ưa thích ngươi mà ta tâm nguyện cũng nên cũng nên đi trước khi đi lại không thể để trương nguyên tế như thế tiêu dao huyết hải thâm cừu không thể không báo thầy t ầ n may kiếm rực lên nói tiền bối nếu là muốn báo thủ cũng được thêm ta một suất đủ giới núi đột nhiên thanh âm mãnh liệt nói ngươi ngươi là người thế nào của ta ngươi lại không phải người nhà của ta t h ạ c h cần bị hỏi đến xứ sở chậm một chút nói tiền bối đối ta có ân cứu mạng ta không thể không báo đủ giới núi âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi thật nghị báo ân có thể liền mang tính nhi đi t h ạ c h cần nghe được lại là xứ sở vừa muốn nói chuyện đã thấy đủ giới núi trầm giọng nói t h ạ c h cần nhớ ở ta nếu là muốn báo ân liền phải tính nhi đi nói xong đứng dậy thạch thần vội vàng đi theo muốn đứng lên lại cảm thấy quanh thân đột nhiên bất lực tứ chi mềm mềm đầu góc t r ò n váng cả kinh nói tiền bối ngươi đủ giới núi ánh mắt một hàn nói ngươi bất quá là bên trong ta ẩm ướt xương tán toàn thân như là ngâm mình ở trong nước không có chút nào găng sức chỗ bất quá dược hiệu sau một canh giờ liền sẽ tự giải đến lúc đó ngươi liền mang theo tĩnh nhi qua cầu thạch thần tâm lý quýnh lên lại không cách nào xử suất lực lượng đến đành phải một mặt bất đắc dĩ mà khẩn t r ư n g nói tiền bối ta đủ giới núi đã từ từ đi tới đem hắn đỡ dậy xoay người Chầm d ã i đi đến tề t ĩ n h nhi bên người đem hắn đặt ở tề t ĩ n h nhi bên người sau đó thuận tay điểm chúng tề t ĩ n h nhi huyệt ngủ nhìn thật sâu một chút lại nhìn thạch c ầ n đột nhiên cười một tiếng nói dạng này ta liền yên tâm ngươi phối t ĩ n h nhi không lỗ lại thuận tay một chút điểm chúng thạch c ầ n á huyệt thạch c ầ n chỉ cảm thấy toàn thân mềm mềm lại không thể nói chuyện chỉ có một đôi mắt trâu có thể xoay tròn lấy đủ g i ớ i núi đột nhiên quay đầu lắp bắp nói nhanh như vậy thở dài một hơi từ bên cạnh lấy mấy cây dày đặc trường đằng đem hai người vây quanh coi như nhìn kỹ cũng giống như chân núi dây leo khô ổ khi đủ g i ớ i núi làm xong đây hết thảy liền chậm đi mấy bước ngồi vào trên núi đá định thần nhìn xem ánh trăng không biết lại suy nghĩ cái gì không qua một hồi lục tiếp theo tiếng bước chân từ ngoại sơn cốc văng lên đủ g i ớ i núi sắc mặt không sợ hãi không hoảng hốt tựa hồ hết thảy đều sẽ chiếu trong dự liệu phát sinh tiếng bước chân càng ngày càng gần hết thảy bảy cái nhưng là tựa hồ cũng có chút đầy bụi đất trừ ở giữa cái kia mặt vàng ứng câu trung niên hán tử. tử ánh mắt một cái so một cái âm chầm tay trái bộ da hiệu găng tay bên phải một nữ hai nam nữ tử ngày thường q u y n ế n rũ đi trên đường tựa hồ cũng nửa dựa vào tại trung niên hán tử trên thân một đôi mị nhãn không ngừng câu dẫn chung quanh một ngọn cây cọn cỏ hai nam tử tựa hồ là song bào thai dáng dấp một mặt thần sắc có bệnh một cái xuyên thư sinh bảo một cái lại là võ sinh cách cắn mặc vừa nhìn thấy đủ giới núi tại trên núi đá trung niên hán tử cười ha ha mấy tiếng nói sư thúc ngài vẫn là như cúc a nguyên lai người này chính là trương nguyên tế nhưng là dựa theo tuổi tác tới nói hắn hẳn là sáu mười mấy tuổi người không nghĩ tới lại còn là bốn mươi tuổi bộ dáng đủ giới núi lạnh lùng nhìn xem trương nguyên tế nói so với ngươi đến có lẽ là càng già càng dẻo dai trương nguyên tế không có trả lời kiệa quyến r ụ nữ tử lại là cười khanh khách lên ném một cái mị nhăn nói có nghe hay không sư thúc thế nhưng là càng già càng dẻo dai à trương nguyên tế tà tà nghiêng mắt nhìn mắt nữ tử tay phải ngoắc ngoắc c ầ m của nàng cười nói hắn lại thế nào í t trắng hẳn là còn hơn được ta không thành nữ tử dội ra một cái tay vòng lấy trương nguyên tế thắt lưng ăn một chút cười nói chưa từng thử qua làm sao biết t r u n g quanh mấy người đối tình cảnh này như có lẽ đã nhìn lắm thành quen trương nguyên tế lại là quay đầu hướng phía đủ giới núi cắt cắt cười nói cũng không biết sư thúc có hứng thú hay không à. đủ giới núi khinh thường quát mũi nói trương nguyên tế ngươi quả thực mất hết sư phó ngươi mặt trương nguyên tế cười hì hì nói mặt hẳn làm u ố n tượng sư thúc đồng dạng gần đất xa trời mới xứng đáng sao thạch cẩn toàn thân bất lực lại ra sức mắng một tiếng đ ồ vô s ỉ chỉ bất quá thanh âm này cũng chỉ có hắn tự mình biết đủ giới núi đột nhiên đứng lên hướng về sau nhảy lên thạch cẩn không hiểu nói nhân thế nhưng là lập tức liền phát hiện đủ giới núi vừa rồi ngồi trên núi đã xuất hiện vô số nho nhỏ bờ biển chỉ chốc lát sau núi đá lại bị hòa tan hết trương nguyên tế cười nói sư thúc ở trên núi dưới m ộ ư ơ i ba đạo thuốc độc đây là làm sư điện cho ngươi già lễ gặp mặt đủ giới núi cười lạnh nói cách không thi độc khá lắm lễ gặp mặt dù sao cuối cùng phải giải quyết lao phu liền không lãng phí thời gian nói xong tay phải vung lên trên bầu trời đột nhiên hạ xuống rất nhiều ngân sắc phấn kết thúc mà trên mặt đất cũng đột nhiên mọc ra rất nhiều xanh mơn mợn cỏ tới trương nguyên tế cười ha h a khói trắng trùng triển ti cỏ thực cốt mất hồn người bị dính tức vong trương nguyên tế vừa mới nói xong bên trái một cái người miêu tay trái từ hông túi bên trong móc ra một đem đồ vật hướng không trung tung ra một cái khác người miêu cũng đồng thời móc đồ vật hướng dưới mặt đất một vầy chỉ thấy không trung tại kia ngân sắc phấn kết thúc bên trong đột nhiên xuất hiện không ít dây đỏ mà trên mặt đất kia xanh mơn mượn triển ti hướng lên trên đột nhiên che kín màu xám tiểu trùng thầy cần thấy kia màu xám trùng giật mình đây không phải đường kẽ xám trùng sao đủ giới núi không chút hoang mang cười lạnh nói nguyên lai là dương liễu đỏ đường kẽ xám trùng triển ti kết lưới nhập giả đã hóa vừa mới nói xong quả trương h ấ y kia nguyên tế hướng ó i t trùng chung n i ti quanh ư mấy người cười nói xem ra sư thúc ta là già đến có chút xí ngốc không biết trường giang sóng sau đẻ sóng trước ý tứ chung quanh mấy người nghe tất cả đều cười lên ha hả đủ dưới núi lại là cười lạnh một tiếng làm cái để mọi người kinh ngạc động tác coi như từ một nơi bí mật gần đó thạch thần cũng là kinh ngạc đến ngây người trời ạ hắn chính đang cởi quần áo hẳn là đủ dưới núi thật xi、si、ngốc không thành kia quyến rũ nữ tử lại cười khanh khắt nói nhìn rồi sư thúc nhưng không cam tâm xem ra thật sự là muốn thử một chút ta t r ư ơ n g nguyên tế cười ha ha nói chỉ sợ sư thúc chịu không được ngươi giày vọ a ngươi thoải mái đến ta bảo thư nhưng là không còn bỏng dáng đủ dưới núi lại là lạnh lùng cười một tiếng ánh mắt càng thấy sâu ba cái người miêu lại như là giống như gặp quỷ đồng thời toàn thân chấn động chương ba mươi b ố luyện hồn kim cổ đủ g i ớ i núi trên thân ẩn ẩn lộ ra kim quang làn da chậm rãi bị độ thành kim sắc ngay cả ánh mắt cùng tóc cũng là như thế trương nguyên tế đình chỉ tiếng cười ba cái miêu tộc người thống khổ che bụng khàn giọng kiệt lực giống kêu lên tùy thân đủ g i ớ i núi trên thân kim quang càng ngày càng đậm bọn hắn đã đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi thảm trạng như vậy quyến d u nữ tử không khỏi nắm chặt trương nguyên tế khẩn trương nói cái này này sao lại thế này à trương nguyên tế sắc mặt trắng bệnh âm thanh lạnh lùng nói đủ dưới núi ngươi vậy mà nuôi cổ đã thấy đủ giới núi toàn thân đều đã bị chùm tại kim quan g bên trong kim quan g chậm rãi đi thành từng sợi kim tuyến cuối cùng như kén tầm đồng dạng đem đủ giới núi bao vây lại bên cạnh hai cái s o n g bảo thai thì là đồng thời giật mình đồng thời hỏi trương đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra đây cũng là thạch t ầ n muốn biết đáp án đến cùng chuyện gì xảy ra trương nguyên tế đầy mặt vẻ ưu sầu nói thế nhân chỉ nói cổ chính làm i ê u cương đặc thù nuôi cổ sau khi thành niên lại đem một đám cổ phóng tới cùng một chỗ giết chóc cuối cùng còn lại một con cổ t r ù n mà như vậy lập lại trăm ngàn lần về sau liền như n g hình thành kim cổ trùng mà nhất chỉ sợ một loại nuôi cổ phương pháp thì là tại trên thân người loại cổ lấy tự thân tinh hồn nuôi nấng từ đây cổ người hợp một cổ người chết chết cổ vong người vong quyến rũ nữ tử ngạc n h i ê nói n anh em nhà họ miêu không cũng là như thế sao trương nguyên tế lắc đầu nói bọn họ đích xác như thế thế nhưng là đủ rời núi lại không giống hắn vậy mà tại trên thân người chết loại cổ lấy cái chết trước cuối cùng một tia toàn khí dưỡng thành máu cổ n à y cổ một thành chẳng những không sợ thủy hỏa bách độc không thấm cẳng có uy hiếp cái khắc cổ trùng năng lực vừa rồi người m i ê u chính là chịu không được trong cơ thể mình cổ trùng k h ô n g chế mà chết đi quyến rũ nữ tử sắc mặt trắng b ệ nói ý của ngươi là ngươi sư thúc trương nguyên tế trên c h á n nhỏ xuống một dọn đại hắn nói chỉ sợ mười mấy năm trước cũng đã chết